Theo lý thuyết đi theo này chi dị năng tiểu đội mới là đầu tuyển, không biết vì cái gì nàng luôn muốn đến mới vừa xuyên tới khi bị vứt bỏ cảnh tượng, trong lòng trước sau có chút khúc mắc. Dù sao cũng là từ văn minh hài hòa thế giới lại đây, còn không có hoàn toàn tiếp thu mặt thế người lánh khóc quả quyết, Tổng hội không tự giác đối người ôm có chờ mong. Mặc dù nàng trong lòng rõ ràng, loại này chờ mong chỉ biết thất bại. Thân hoa còn ở khuyên, cùng nhau đi thôi, người rốt cuộc không phải chiến đấu hệ dị năng, giả, có đồng đội tổng so một người an toàn. Linh Hy nghĩ thầm, lấy nàng hiện tại năng lực vạn nhất gặp gỡ tụ tập cường hóa tăng thi, thật đúng là không có gì nắm chắc có thể sống sót. Cân nhắc dưới, vẫn là đáp ứng rồi. Linh Hy cũng không có cùng tiểu đội toàn bộ hành trình đồng hành ý đồ, nàng đối thân hoa nói muốn chờ tăng thi chiều sau khi đi qua xem tình huống mới quyết định. Đối phương không tỏ ý kiến. Nàng xem Linh Hy chính mình độc hành cũng không hiện chật vật, cảm thấy đối phương khẳng định có chỗ hơn người, mời đồng hành đã là xuất phát từ hảo ý, cũng là vì tò mò. Thân hoa Có thể, chúng ta sáng mai liền xuất phát. Từ từ, Phó Niên Phong nhìn về phía Linh Hy, cho ta triển lãm một chút người dị năng. 17 đệ 17 trương mọc ra cà chua. Người này còn rất cẩn thận, chắc không được có thể đương đội trưởng. Linh Hy đứng lên, tay lơ đã mơn trở túi, thương thương ở nàng trong túi giật giật. Nàng đi đến kia trương để đó không dùng phá giường gỗ biên, mọi người tầm mắt cũng theo qua đi. Tại như vậy nhiều đôi mắt nhìn chăm chú hạ, kia trương giường biến mất ở tại chỗ. Linh Hy chuyển qua đi xem vị kia nhất có quyền lên tiếng đội trưởng. Đối phương chỉ là chiều thân hoa gật gật đầu, nhấc chân đi đến bên ngoài xem xét tình huống. Hắn vừa ra đi, Linh Hy trên người cái loại này vô hình áp lực nháy mắt giảm bớt không ít. Phó đội là lôi điện hệ dị năng, rất lợi hại. Thân hoa xem ở trong mắt, cười nói, chính là thoạt nhìn hung, ngươi không cần sợ. Linh Hy phình phình túi có phạc phồng, thương thương ở bên trong nghẹn nửa ngày, thật sự chịu không nổi, từ trong túi dò ra một cái đầu nhỏ tới hô hấp mới mẻ không khí. Thân hoa cả kinh nói, nha, ngươi còn dưỡng chỉ hamster. Không chờ Linh Hy trả lời, trong đám người có cái chói hai thanh âm cười lạnh ra tiếng, tam lưu không gian hệ, không thể chiến đấu phế xài, tự thân đều khó bảo toàn còn dưỡng hai chỉ sủng vật, thực sự có ý tứ. Linh Hy không biết nên nói cái gì. Nghĩ thầm, thật là ngượng ngùng, ta bản thân manh sủng hệ dị năng mới là chân chính phế xài. Nàng hỏi thân hoa, dị năng tiểu đội có quy định không được dưỡng sủng vật sao? Kia thật không có. Thân hoa trần trờ nói nhưng là cũng chưa từng có người dưỡng quá a hiện tại là cái gì thế đạo nhân loại nguy cấp tồn vong tang thi khắp nơi biến dị động thực vật hoành hành liền tính ngẫu nhiên phát hiện không biến dị động vật cũng đều bị coi như nhân loại đồ ăn nào có giống linh hy giống nhau tiếp tục đương sùng vật dưỡng linh hy nhìn về phía vừa rồi cái kia âm dương quái khí tức đầu nam ta sẽ chiếu cố hảo sùng vật của ta ngươi chỉ cần quản hảo tự mình chờ muốn cùng cường hóa tang thi thời điểm chiến đấu xem ngươi cãi lại không mạnh miệng ngươi nọ nhún vai, đến lúc đó đừng làm cho khóc lóc cầu chúng ta cứu cứu ngươi cùng ngươi mèo con linh hy bình tĩnh nói không cần dễ dàng lập loại này ngược hướng thợ lạc nói không chừng đến lúc đó cầu cứu người là ngươi đối phương sắc mặt lập tức trở nên khó coi từ ngồi địa phương đứng dậy linh hy đứng lặng tại chỗ tay phải đã nắm chặt thành quyền đại quất từ linh hy trong lòng ngực tránh thoát đi ra ngoài đồng tử biến hẹp chiều đối phương dựng thẳng lên trên người mao hung tận ngao ô một tiếng linh hy nhìn đến nam nhân triệu miêu đi tới đối phương đáy mắt toàn là khinh thường cùng khinh thường nàng không hề nghĩ ngợi tiến lên một bước che ở quất miêu trước mặt thân hoa đúng lúc ra tiếng lục thừa với lúc phó niên phong từ bên ngoài đi vào tới nguyên bản có chút dương cung bạt kiếm không khí bị đánh gãy hàn nhịu nhữ mày đánh tang thi đánh đến không đủ mệt tức đầu đốn đốn lúc này mới lui trở về thân hoa nhẹ nhàng thở ra đem ôm miêu linh hi đưa tới cách vách nhà ở đều là đồng đội liền tính là tạm thời cũng tận lực đừng khởi xung đột quất miêu nhảy lên linh hi bả vai Quay đầu đi cọ nàng mặt. Có chút chiến đấu hệ dị năng giả tính tình tương đối bạo. Hiếu chiến, ngươi đừng cùng hắn chấp nhận, sẽ không cố ý làm khó dễ ngươi. Thân hoa cười cười, ta không có dị năng cũng ở trong đội như vậy lại đây. Linh Hy không nghĩ tới đối phương thế nhưng không có dị năng. Xem thân hoa bộ dáng còn tưởng rằng ở trong đội giống cái phó đội trưởng, chiến lực ít nhất đến sếp thứ hai, không thể tưởng được nàng sẽ là cái người thường. Đối phương nhìn ra Linh Hy trong lòng suy nghĩ, ta là làm nghiên cứu khoa học. Cũng coi như nửa cái kỹ thuật phân tử Bọn họ đoàn người có người trên người có thiết bị, Linh Hy căn cứ phía trước Nói phòng đoán, xem ra loại này Thiết bị chính là có thể giám sát tang thi Chiều hoạt động dụng cụ Nghĩ như vậy tới đi theo này chi dị năng tiểu đội Hệ số an toàn lại nhiều một cái bậc thang Chờ thân hoa sau khi rời khỏi đây Linh Hy làm đại quất đem kia Trường phá giường nổ ra Chính mình ngồi ở mép giường thượng phát ốc Thương thương lúc này mới dám bỏ lên trên nàng bả vai Kỳ kỳ kỳ Chúng ta muốn cùng như vậy nhiều nhân loại cùng nhau đi sao? Đại quất cũng nhìn về phía nàng. Linh Hy đau đầu xoa xoa thái dương, theo chân bọn họ cùng nhau mới là biện pháp tốt nhất, ta hiện tại quá yếu, làm bất quá hai cái trở lên cường hóa tăng thi. Nàng nếu là có cái chiến đấu hệ dị năng thì tốt rồi, cũng không đến mức bị gọi là phế sải còn vô pháp phản bác. Vừa rồi quá xúc động, vì nhất thời đánh trả đem cái kia tức đầu dị năng giả cấp đắc tội. Linh Hy banh khuôn mặt nhỏ, vừa rồi ở cách vách còn gắng gượng bả vai một chút suy sụp Đại quất thuần thục nhảy đến nàng trên đùi, làm nàng một bên loát mau một bên phiền muộn. Ta thật là buồn. Linh Hy thở dài. Xét đến cùng vẫn là lịch duyệt thiếu, e quá thấp, ở trường học ngốc lâu rồi, chưa từng cùng loại này có ác ý người đánh quá giao tế. Đến kỹ nàng trước 20 năm nhân sinh, làm nhất quá mức sự cũng bất quá là cùng trường học lòng dạ hiểm độc tiệm trái cây lão bảng cãi nhau, vẫn là ở bạn cùng phòng dưới sự trợ giúp mới xảo thắng. Vừa rồi hồi kia vài câu, Linh Hy mặt ngoài thoạt nhìn thực bình tĩnh thực tế lại cẩn thận nghe là có thể nghe ra thanh âm có chút không song. Nàng chưa bao giờ là thích cùng người khởi xung đột người. Đại quốc gãi gãi Linh Hy rũ ở trước ngực đầu tóc, an ủi nàng, miêu ô. không sai, là tên hốn đản kia trước trọn sự. Linh Hy miễn cưỡng cong cong khỏe môi, như vậy cũng hảo, có chút người bắt nạt kẻ yếu, nói không chừng càng nhường nhịn hắn càng hăng hái. Việc đã đến nước này, lại như thế nào ảo náo cũng vô dụng. Vừa rồi cũng coi như ở mọi người trước mặt kiên định chính mình lập trường. Có đại quất cùng thương thương ở, nàng không cho phép chính mình bị trở thành một cái có thể tùy ý xoa nắng người, như vậy cũng đem chúng nó đặt ở càng nguy hiểm vị trí. Chính là không có biện pháp tính hạ tâm tới. Linh Hy nghe được cách vách nhỏ giọng nói chuyện thanh âm, dị năng tiểu đội tê ở căn nhà kia, khi thì an tĩnh khi thì âm ý. Nàng cầm miếng vải chậm rãi trà lau kia đem đòn đao, tìm miếng vải cắt thành mảnh vải, thanh đao bính một lần nữa chói lại chói. Buổi sáng cùng giữa chưa quá thật sự mau, bên ngoài sắc trời dần dần chờ tối. Linh Hy trong lòng trang sự, cũng không có gì muốn ăn ăn cơm, cấp đại quất cùng thương thương uy hong gió chuột đồng thịt, nhìn ăn no liền vây hai tiểu chỉ ở nàng trên đùi ngủ gà ngủ gật. Trong lúc này thân hoa lại đây cho nàng tặng hai bình dinh dưỡng tề, Linh Hy tuy rằng tỏ vẻ chính mình có, nhưng đối phương vẫn là kiên trì muốn nàng cầm. Linh Hy chỉ có thể nhận lấy. Vì tránh cho chính mình tưởng đông tưởng tây, Linh Hy tính toán đi Linh Điền nhìn xem, nàng hôm nay đều còn chưa có đi Linh Điền tưới nước. Có động tĩnh gì liền đem ta thả ra. Linh Hy dặn dò đại quất, sau đó nhéo nhéo nó móng nuốt tiến vào không gian. Linh Điển cùng bên ngoài thời gian giống nhau, ánh trăng đã treo ở đỉnh đầu, ánh sáng không tốt lắm. Linh Hy đem thùng đặt ở nơi đó tiếp nước suối, cầm tay động phát điện đèn tin chiếu trên mặt đất thu hoạch. Tiểu mạch ngày hôm qua còn giống từng miếng châm, tinh tế màu xanh nhạt, hôm nay liền bắt đầu ra tuệ. Nàng loại tiểu mạch chiếm địa diện tích lớn nhất, chật vừa thấy qua đi mọc khả quan, phi thường tranh đua. Linh Hy từng loạt từng loạt kiểm tra qua đi. Sau đó phát hiện hạt thóc bên cạnh kia khối không biết tên trồi non đột nhiên trưởng thành. Chi đầu treo nặng trĩu màu xanh lá trái cây, đèn tin chiếu vào trái cây thượng, chỉ có một chút đại, bóng loáng ngoại ra phản quang, còn không có thành thủ. dùng đao hoa khai một lỗ hổng, chất lỏng chạy tới trên tay, tản ra hế ẩm hương vị. Thế nhưng là nàng thèm đã lâu cà chua. 18 đệ 18 trương đây là có đồng đội cảm giác. Linh Hy ngửi được cái này chua lỏng hương vị liền tự động phân bố nước bọn. Chờ đến cà chua hoàn toàn hồng thấu biến thành một đám tiểu đèn lồng treo ở cành lá hạ. đến lúc đó hai xuống rửa sạch sẽ trực tiếp cắn đi xuống, chua ngọt bầu nhụy nước sốt ở khoang miệng phía sau tiếp trước nổ tung. Phần 15 Linh Hy bị chính mình tưởng tượng hình ảnh gợi lên thèm trùng, không nhịn xuống nếm một ngụm trong tay lại thanh lại ngạnh tiểu cà chua, lập tức bị toàn đến nhăn lại mặt tới. Thương thương từ nàng tóc mặt sau chui ra tới, kỳ kỳ kỳ. Ta cũng muốn ăn. Linh Hy còn không có tới kịp ngăn cản, hamster nhỏ liền tay nàng cũng gặm một cái miệng nhỏ dây tiếp theo liền cùng linh hi toan ra cùng khoảng biểu tình không ngừng ra bên ngoài le lưỡi linh hi phùng nước suối thế chính mình cùng thương thương hướng rất trong miệng sáp sáp vị chiếu cái này tốc độ chờ ngày mai liền có thể ăn tới rồi nguyên bản buồn bực tâm tình bị hoàn toàn tách ra linh hi ở trong lòng liên lặng báo đồ ăn dành đường quế cà chua suốt cà chua cà chua mì thịt kho nấu cái lẩu cà chua đáy nổi cà chua hầm thịt bò nạm cà chua cá ba sa còn có cơm tốt nhất cộng sự cà chua xào trứng Linh Hy lại nuốt một chút nước miếng, đáng tiếc nàng không có thịt bò nạm cá ba sa, nàng thậm chí liền trứng gà đều không có. Nếu xuyên qua tới phía trước biết chính mình sẽ bị một cái nho nhỏ cà chua xảo trứng gà thèm thành bộ dáng này, Linh Hy tuyệt đối sẽ một ngày tam đốn đều ăn cà chua xảo trứng cái tới cơm, thẳng đến ăn nị mới thôi. Từ không gian ra tới Linh Hy đã từ cối đầu đạp não biến thành đầy cõi lòng chờ mong. Đại quất thấy nàng có tinh thần thế nhưng lắc lắc cái đôi, tâm tình cũng đi theo hảo lên. Mới cùng nhau sống nương tựa lẫn nhau ngắn ngủn mấy ngày, trước mặt cái này hai chân thú là có thể ảnh hưởng nó hỉ nộ. Miễn cưỡng tính nhân viên chăn nuôi có bản lĩnh. Linh Hy ở kia trương phá trên giường ngủ không được, vẫn là lấy ra chính mình mang nệm giường xếp, bị phát hiện đã bị phát hiện đi. Dị năng tiểu đội đều đã biết chính mình có không gian hệ dị năng, lấy ra thứ gì đều có giải thích hợp lý. Thân hoa tương đối thông tình đạt lý, từ phó niên phong đánh gãy nàng cùng tức đầu rằng co tới xem, đối phương cũng không có thoạt nhìn như vậy lánh khóc vô tình Linh Hy không tính toán cái gì đều cất giấu, Rốt cuộc còn phải dùng không gian đương hậu cần. Cũng không biết bọn họ có thể hay không tín nhiệm chính mình. Trong ổ chăn có quen thuộc hương khí, Linh Hy đem mặt vùi vào mềm mại đến có thể hám đi xuống gối đầu. Đại quất cùng thương thương chưa đi đến chính mình tiểu hoa, mà là từng người chiếm Linh Hy gối đầu một góc, giống hai chỉ bảo hộ thần ghé vào nàng đầu bên cạnh. Có chúng nó bồi tại bên người, liền tính thay đổi một cái nhà ở cách vách còn tất cả đều là người xa lạ. Linh Hy cũng ngoài dự đoán ngủ rồi ở phòng ngủ linh hy giấc ngủ chất lượng không tính quá hảo đặc biệt là ngày hôm sau có sớm khóa cùng khảo thí chu thời điểm nàng ngủ cần thiết mang bịt mắt nút bịt hai mỗi ngày ngủ trước đều phải thay thoải mái áo ngủ còn muốn phun cố định hương vị giấc ngủ hương hân bên gối phòng mẹ lạ tôn nhìn vượt qua một giờ hoàn toàn đi vào ngủ thành công phải lấy ra tới nhai hai viên mỗi lần bạn cùng phòng đều phun tào nàng ngủ một giấc đều đến toàn bộ võ trang không nghĩ tới đi vào nguy cơ tứ phía mặt thế giấc ngủ chất lượng ngược lại cực kỳ hảo lên Nàng sớm tám đồng hồ sinh học trước tiên rất nhiều, chỉ cần ngủ đến đủ sớm, 6 giờ tả hữu là có thể đúng giờ tỉnh lại, đây là trước kia không có khóa liền ngủ trễ dậy trễ âm phủ làm việc và nghỉ ngơi người chưa bao giờ dám tưởng hào thói quen. Hơn nữa bảo trì một đoạn thời gian sau cả ngày đều sẽ không mệt ra rời, so trước kia tinh lực dư thừa. Mơ mơ màng màng mở mắt ra thời điểm cách vách còn có hết đợt này đến đợt khác ngay thanh âm, cũng không biết mấy người kia tệ ở một gian trong phòng như thế nào ngủ. Đại quất cùng thương thương còn có điểm mệt ra rời, Linh Hy khỏe khỏe khỏe chúng nó đầu liền đi vào Linh Điền rửa mặt đánh răng. Nghĩ đến hôm nay liền phải khởi hành, Linh Hy ở Linh Điền hoạt động hoạt động tay chân, chạy vài vòng. Tỉnh sớm thời gian chính là đầy đủ, nghĩ tới nghĩ lui Linh Hy vẫn là quyết định giặt sạch cái 5 phút nhanh trong tắm, và không đi theo nhiều người như vậy thật sự không có phương tiện. Linh Điền có một cái chuyên môn dùng để phóng quần áo cái dương, Linh Hy từ bên trong tìm rộng thùng thình vận động quần cùng vận động áo hù tì thay. Nàng tóc quá dài quá dài, mỗi lần tẩy xong đầu đều phải đã lâu mới có thể chậm rãi phơi khô. Không có máy sấy như dùng, Linh Hi trên vai khoác cái khăn lông phòng ngừa tóc tích thủy, để một đầu tóc ướt bắt đầu làm cơm sáng. Thời gian hữu hạn, không biết khi nào những người này liền sẽ tỉnh, Linh Hi liền dùng bột mì làm đơn giản nhất bánh canh. Tiêm tốt nội tạng cắt thành tiểu khối thịt viên nấu ở canh, hỗn hợp dùng để tăng hương rau dại toái chính là thực nhanh chóng thực tốt một cơm. Nàng mang theo thương thương ở Linh Điền làm xong sau đó ra tới đút cho đại quất dinh dưỡng tể cùng dinh dưỡng hoàn đã sớm ai đều không muốn chạm vào bọn họ ba im ắng ăn, ăn cơm sáng linh hy cảm thấy chính mình đối dị năng tiểu đội có bóng ma tâm lý nàng mới vừa một xuyên qua tới đã bị thi sáng tỏ kia đội người vứt bỏ ở tang thi tụ tập thành nội lẻ loi một mình không nơi nương tựa nám đao trùng quanh tâm mở mịn. hơn nữa trong nguyên tắc dị năng tiểu đội vì vật tư giết hại lẫn nhau không ở số ít cùng người khác đồng hành trong lòng luôn là không yên ổn có thể là đều là nữ tính duyên cớ Thân hoa đối nàng còn rất chiếu cố, Linh Hy nghĩ chờ quyết định cùng tiểu đội tách ra khi có thể đem nhiều ra tới vật tư đưa cho đối phương một ít. Thái dương cao cao dâng lên, tới rồi nên rời giường thời điểm, cách vách cũng sột sột soạt soạt lên, bọn họ ngày hôm qua quá mệt mỏi, cho nên đều ngủ thật sự thụ. Thân hoa vừa tỉnh liền tới đây kêu nàng. Linh Hy khoác đầu tóc mới vừa phơi khô, cầm cái phát vòng cao cao chắt ở sau đầu. Nàng tìm ra một cái hai vai ba lô, đem đại quất bỏ vào đi quá kéo để lại một nửa phương tiện nó hô hấp cùng bò bả vai trên lưng ba lô hơn nữa trên người nàng chọn bộ vận động trang chợt vừa thấy chính là cái còn ở vườn trường sinh viên thân hoa nhìn đến nàng thời điểm còn gần người ngay sau đó cười nói trong đội nam nhân nhiều cả ngày cùng đám kia lôi thôi liếc thiết đại lao ra nhi ở bên nhau đôi mắt đã lâu không như vậy tươi mắt qua linh hi hỏi nàng hiện tại liền xuất phát sao thân hoa gật gật đầu càng sớm xuất phát càng tốt so với linh hi rời giường về sau kia một bộ dị năng tiểu đội người liền tháo nhiều bọn họ tỉnh liền tới bình dinh dưỡng tề mỗi người mỗi ngày đều chỉ phát một lọ không đủ liền lại nhai cái dinh dưỡng hoàn này đó cũng đủ một ngày tiếp viện không có thật lớn tiêu hao là sẽ không đói thấy thân hoa mang theo linh hy lại đây phó niên phong chỉ chỉ trên mặt đất giám sát thiết bị thu hảo linh hy không rõ nguyên do dụng cụ có điểm trầm sợ va chạm chúng ta không có không gian hệ dị năng giả phía trước vẫn luôn là thay phiên quóng, hiện tại có ngươi liền phương tiện nhiều đặt ở ngươi trong không gian bọn họ chiến đấu càng phương tiện thân hoa giải thích nói trăm triệu không nghĩ tới bọn họ dám yên tâm lớn mật đem quan trọng dụng cụ giao cho mới vừa nhận thức chính mình linh hy tức khắc sinh ra một loại bị tín nhiệm cảm giác nang tâm kỳ dị mà dương lên nói cho thân hoa phải dùng thiết bị thời điểm tùy thời mở miệng thương thương chui vào nàng trong tay áo. linh hy bắt tay đặt ở dụng cụ thượng trầm trọng thiết bị nháy mắt biến mất ngày hôm qua kiến thức qua không gian hệ dị năng người khác cũng không đại kinh tiểu quái ra cửa lúc sau Trong đội ngũ một cái khác nữ dị năng giả Thư Đại Vân tò mò hỏi nàng, ngươi không gian rất lớn sao? Người khác có thể hay không đi vào? Linh Hy lắc lắc đầu, không tính rất lớn, người khác vào không được. Phỏng chừng đây là thấp nhất cấp không gian hệ dị năng, Thư Đại Vân đáy mắt mang lên điểm đồng tình. Linh Hy thoạt nhìn thật sự quá tuổi trẻ, một bộ thiệp thế chưa thâm bộ dáng ngày hôm qua bị người ta nói hai câu liền khổ sở rũ xuống mắt đi, phỏng chừng mặt thế trước chính là cái ngây ngốc học sinh cũng không biết mang theo phế xài dị năng là như thế nào sinh tồn xuống dưới nàng vô vô linh hy bả vai ta là thủy hệ dị năng tăng thi nhiều thời điểm có thể đi theo ta mặt sau ta bảo hậu ngươi trong tưởng tượng trong đội lục đục với nhau đả kích ngấm ngầm hay công khai hình ảnh cũng không có xuất hiện linh hy chớp chớp mắt vốn tưởng rằng trong đội những người khác khả năng đều cùng tức đầu lập trường nhất trí ôm chế rêu tâm thái thờ ơ lạnh nhạt không nghĩ tới thân hoa cùng thư đại vân đều như vậy hữu hảo Không biết chính mình bị trở thành đồ có bề ngoài tiểu nhược kê, Linh Hy còn rất cao hứng. Đây là có đồng đội cảm giác sao? Ta cũng có thể đánh tăng thi. Nàng méo méo chính mình từ từ kiên cố bắt tay, nắm đoạn đao đuổi theo thư đại vân, nghiêm túc nói, ta còn rất có thể đánh. Tuy rằng giới hạn bình thường tăng thi. Đối phương trên dưới đánh giá một chút nàng nhu nhược tiểu thân thể nhi, muốn nói lại thôi, cảm giác này tiểu tế cánh tay Linh nắp bình đều lao lực. Sợ bị thương tiểu cô nương yếu ớt lòng tự trọng. Thư đại vân xua xua tay ứng phó nói, hảo hảo hảo, ngươi thực có thể đánh. Linh Hy. Lời này nói, một chút đều không có lệ. 19 đệ 19 chương quả nhiên có không ít tổ lương. Linh Hy đối phía sau kia hai gian phá phòng ở không có gì lưu luyến, mặt sau miếng đất kia biến dị chuột đồng đều mau bị nàng một lưới bắt hết, lưu lại cũng chỉ có thể miệng ăn núi lở. Bọn họ tiến lên lộ tuyến nhất định phải đi qua nơi liền có phía trước lục soát vật tư thôn trang. Linh Hy đối con đường này đã quen thuộc không thể lại thủ sờ vào thôn tang thi liền nhiều đi lên tất cả mọi người tùy thời chuẩn bị chiến đấu thư đại vân ý bảo linh hy đi theo chính mình linh hy nắm đao đi theo đối phương phía sau nàng phát hiện này chi dị năng tiểu đội cũng không phải vô tổ chức vô kỷ luật tùy ý chém giết. phó niên phong ở phía trước mở đường lực lượng hệ dị năng cái kia tốc đầu kêu lục thừa nam nhân cản phía sau hai cái chiến đấu hệ ở phía trước sau trung gian người chỉ cần phụ trách rửa sạch cá lọt lưới như vậy hiệu suất rất cao nhưng đối trước sau hai người tiêu hao khá lớn Linh Hy liền phát hiện từ thôn trang sau khi rời khỏi đây tốc diện mạo sắc liền không tốt lắm, nàng nhớ rõ nguyên tắc nhất tới, dị năng sử dụng quá nhiều sẽ dẫn tới năng lượng giao động, nhưng phó niên phong sắc mặt như thường, phỏng chừng là dị năng cấp bậc càng cao một ít. Thân hoa không có dị năng, chỉ có thể đi theo phó niên phong phía sau. Linh Hy vốn dĩ cũng là bị bảo hộ đối tượng trí nhất, nhưng nàng vẫn là tận dụng mọi thứ chủ ý mấy cái tăng thi. Thư Đại Vân xem nàng tay phải cầm đao tay trái lấy chủ ý đầu, thoạt nhìn còn rất thành thạo cũng liền yên lòng chuyên tâm đánh chính mình thôn trang này cường hóa tăng thi không nhiều lắm bọn họ một đường lại đây cũng chỉ có phó niên phong đánh chết hai cái cường hóa tăng thi sạch sẽ lưu loát đảo ra trong đầu tinh hạch linh hi hỏi thư đại vân đào đến tinh hạch đều là chính mình bảo tồn sao thư đại vân đương nhiên là ai bắt được tính ai chỉ có vật tư mới có thể tổng hòa lên phân phối linh hi tưởng như vậy cũng coi như công bằng nhưng nàng cảm thấy công bằng có chút người cũng không như vậy cảm thấy từ trong thôn ra tới Đi vào trên đường lớn, dù đãng tăng thi ngửi được thơm ngọt huyết nhục vị, từ bốn phương tám hướng dũng lại đây. Linh Hy nhìn đến nguyên bản ở phía sau lục thừa đi nhanh tiến lên yêu cầu cùng Phó Niên Phong trao đổi vị trí. Phó Niên Phong nhìn hắn một cái, cũng chưa nói cái gì, mang theo thân hoa truy ở đội đôi. Quất Miêu không chịu nổi tịch mịch từ ba lô bỏ ra tơi đứng ở Linh Hy trên vai, Miêu, ô. Cái kia nam nhân thúi nội tâm thật nhiều. Linh Hy một bên đem trong tay chú ý đầu nện ở muốn gặm nàng cánh tay tăng thi trên đầu một bên xem phía trước lục thừa ở phía trước mở đường tuy rằng tiêu hao đại nhưng là gặp được cường hóa tang thi sát xuất cũng đại liền đại quất đều có thể nhìn ra tới mục đích của hắn phó niên phong như thế nào sẽ không rõ ràng lắm linh hi nhiều liền nhiều mặc kệ hắn thư đại vân ném ra một cái thủy cầu đem tang thi mang phi quay đầu nghi hoặc nói ngươi ở với ai nói chuyện không có việc gì linh hi nói ta thích lẩm bẩm lầu bầu lục thừa dị năng hiển nhiên không bằng phó niên phong lôi điện hệ dùng tốt Mấy cái cầu trạng kia chớp ném qua đi tang thi liền tắt tiêu, hắn chỉ có lực lượng hệ cường hóa, vẫn là muốn rửa cậy mạnh đi đánh, ngẫu nhiên lực bất tòng tâm, yêu cầu mặt khác dị năng giả ở phía sau hỗ trợ. Linh Hy cũng cảm thấy càng ngày càng mệt, Huy chủ ý đầu tay càng ngày càng trầm trọng. Cũng may dị năng giả nhiều, luôn là so nàng một người thời điểm muốn nhẹ nhàng, tiến lên tốc độ cũng thực mau. Cuối cùng ở trời tối phía trước ra vùng ngoại thành, tới rồi tiếp theo cái có thể đặt chân địa phương. Đoàn người sờ vào thành. Quét sạch một nhà tiệm thuốc tăng thi, trên quầy hàng dược sớm bị cướp đoạt không còn, trên mặt đất đều là đánh vỡ pha lê mảnh nhỏ. Phần 16 Linh Hy đem bao phô trên mặt đất liền tưởng ngồi xuống, Thư Đại Vân đem nàng kéo tới, đến bên trong đi, này ly cửa thân cần quá. Tiệm thuốc bên trong có mấy gian nhà ở, Linh Hy đem thiết bị lấy ra tới giao cho thân hoa liền đi theo Thư Đại Vân đi vào nghỉ ngơi. Nàng tìm cái rời xa mọi người góc rửa vào vách tường, lác lác toan trướng thủ đoạn, cảm thấy đời này không như vậy mệt quá. Đánh tới cường hóa tăng thi có màu trắng tinh hạch người đã gấp không chờ nổi đem chính mình tinh hạch dùng. Lục thưa mở đường lúc sau vận khí thiếu dai, cũng không có gặp được cường hóa tăng thi, giờ phút này nhìn người khác sắc mặt tối tăm, thuật nhìn thiền đến không được. Linh Hy này một đường đều chỉ đánh bình thường tăng thi, chẳng qua số lượng là phía trước vài lần. Thương thương đầu vóc chóng váng từ nàng trong túi chui ra tới, bò đến Linh Hy cánh tay thượng cầu sờ đầu, kỳ kỳ kỳ. Hào đói! Linh Hy đã không sức lực lại làm mặt khác sự nàng bánh rót một lọ vắng vẻ đã lâu dinh dưỡng tề cấp thương thương cùng đại quất uy nướng tốt chuột đồng thịt cùng khoai tây nàng uy hai tiểu chỉ thời điểm cố ý từ trong phòng đi ra ngoài tìm cái yên lặng địa phương nhưng chuột đồng thịt hương khí vẫn là phát ra mở ra hào xào bất xảo phòng trong lại đi theo ra tới người linh hy liếc đến một bóng người vội vàng đem còn không có gặm xong thịt khô thương thương chuyển rời đến linh điền lục thừa hồ nghi xem linh hy dùng sức hít hít cái mũi ngươi ở ăn cái gì linh hy tổn lương Đối phương vốn dĩ không đói bụng, chỉ là năng lượng tiêu hao quá lớn cảm thấy bực bội, giờ phút này lại đột nhiên tới hứng thú, ngươi tổn lương là thịt nướng. Cho ta xem. Linh Hy vốn dĩ đối hắn liền không có ấn tượng tốt, ăn xong rồi. Lừa gạt ai đâu? Lục thừa hỏa khí một chút liền lên đây. Linh Hy yên lặng thầm nghĩ, còn có ai? Lừa gạt ngươi mái? Đại quất vừa thấy đến nam nhân liền tạc, chiều hắn uy hiếp dường như vươn sắc bén móng đuốt. Linh Hy không thấy được nàng phía sau nam nhân âm trầm biểu tình. Liên như vậy đi qua mấy ngày, Linh Hy cảm giác chính mình chém tang thi chém đến tâm như nước lặng, huy lao động tắc cũng càng ngày càng tiêu sái. Có tiểu đội người ở, nàng cũng không giống như trước kia giống nhau tùy ý nấu cơm. Đại quất cùng thương thương một cái có thịt là được, một cái có đồ ăn là được, sinh thục đều có thể ăn, có thể trộm uy, nhưng nàng chính mình chỉ có thể mỗi ngày cùng đại gia cùng nhau uống dinh dưỡng tể. Nửa đêm đồng đội ngủ say sau, Linh Hy mới có thời gian đi Linh Điển hầu hạ thổ điện. Tiểu mạch tuệ đã bắt đầu phát hoảng Tuy thời đều có thể cắt, nhưng Linh Hy không có tinh lực, chỉ có thể phóng làm chúng nó tiếp tục trưởng. Nàng chậm rãi phát hiện Linh Điền kỳ diệu chỗ. Thu hoạch thành thục phía trước, sinh trưởng tốc độ so bình thường thổ địa mau rất nhiều lần, thành thục lúc sau, sinh trưởng tốc độ liền tự động thả chậm, phảng phất cũng không nóng nảy, kiên nhẫn chờ người tới thu hoạch. Cà chua đã hoàn toàn chín, lại đại lại hồng. Ngoại ra hơi mỏng một tầng, bị đèn tin một chiếu, xuyên thấu qua ra có thể nhìn đến bên trong dưa hấu cát. Chua ngọt nước suốt tùy thời đều có thể tuân ra tới. Linh Hy mỗi ngày đánh xong tang thi duy nhất động lực chính là buổi tối đi Linh Điển gặm cà chua. Gặm một ngụm, giải lên điểm đường cát, lại gặm một ngụm, đã là rau dưa lại là trái cây, mị vị giải khác, so dinh dưỡng thể mang đến năng lượng nhiều ra vô số lần. Linh Điển rau quả nàng không có biện pháp chia sẻ cấp đồng đội, bởi vì sợ lục thừa đám người dụng tâm kín đáo. Làm bồi thường, Linh Hy chỉ cần đảo tới rồi tinh hoạch liền sẽ nộp lên cấp phó niên phong. Sau đó lại từ hắn tới phân phối cấp yêu cầu đội viên. Nàng cảm thấy chính mình là nửa đường nhập bọn, tổng nên vì tiểu đội làm điểm công hiến, hậu cần công tác quá đơn giản, ngẫu nhiên nàng cũng sẽ vì chính mình trộm gặm cả chua khai tiểu táo băn khoăn. Thân hoa cùng thư đại vân đối nàng không tồi, Linh Hy nhiều ra tới uống không xong dinh dưỡng tề sẽ phân cho nàng hai, nhưng trước sau cảm thấy cùng các đồng đội cách một tầng. Có lẽ ở mặt thế, mọi người đều thói quen ở trong lòng dựng thẳng lên tường cao. Sinh tồn gian nan có thể làm cũng bất quá là chiến đấu khi có thể giúp ngươi bổ một chút đao đi theo dị năng tiểu đội thuận lợi tránh đi tăng thi triều linh hy sức chiến đấu cũng tại đây loại cường độ mài giũa hạ dần dần tăng lên thân thể tố chất cường không phải nhỏ tí tẹo hôm nay đánh xong một đám tụ tập ở siêu thị tăng thi mọi người vì siêu thị kho hàng còn sót lại một chút vật tư kiệt sức linh hy theo thường lệ đem đảo đến tinh hạch toàn bộ ném cho phó niên phong vật tư nàng cũng không muốn nhiều ra tới kia phân trực tiếp phân cho thân hoa cùng thư đại vân Kết quả đều bị lục thừa xem ở trong mắt, tang thi thi thể đổ đầy đất, đại quất từ ba lô ra tới thông khí, linh hy không đi theo thư đại vân đi ăn cái gì, mà là cầm khối chuột đồng thị tuy thương thương cùng đại quất, không nghĩ tới người nào đó vẫn luôn đi theo nàng phía sau. Ngươi quả nhiên có không ít tôn lương. Linh hy bị mặt sau âm chắc chắc thanh âm hoảng sợ, ngươi đi theo ta làm gì? Lục thừa cười lạnh một tiếng, ngươi tinh hoạch toàn cấp phó niên phòng, còn không phải là vì làm hắn che chở ngươi sao? Không nghĩ tới ngươi còn rất có tâm cơ. Biết ôm ai đuổi. Người này xem nàng không vừa mắt, cũng không có việc gì liền tới khiêu khích vài câu. Linh Hy cũng lười đến cùng cái này ngốc bức giải thích. Mới vừa đánh xong tăng thi, cánh tay còn không có sức lực, Linh Hy làm đại quất bò đến trên vai, vòng qua lục thừa liền tưởng về phòng. Kết quả bả vai trợt một nhẹ. Linh Hy trong lòng châm xuống, quay đầu lại đi. Đại quất từ trong cổ họng phát ra thấp thấp gầm rú, lục thừa chính một bàn tay sách theo quất miêu cổ. Hắn xuống tay một chút đều không lưu tình đối đãi động vật tựa như người khổng lồ tùy ý đùa bỡn con kiến hai mươi đệ hai mươi chương rời đi tiểu đội đem miêu trả lại cho ta linh hy sắc mặt ngưng trọng lục thừa nắm đại quất quơ quơ hắn tay kính rất lớn nghiết đến da thịt biến hình đều chút nào không bông xem miêu ở không trung vươn móng vuốt lại như thế nào cũng với không tới hắn chỉ có thể ra sức dãy rùa động vật cũng không có thể nói đang nghe không hiểu mèo kêu người lỗ thai chỉ là liều mạng kêu gen nhưng lục thừa lại cảm thấy càng thú vị Hắn từ bên hông cầm cái bật lửa, khoe miệng thượng chọn, cả ngày uống dinh dưỡng tề, đều quên thịt vốn là mùi vị như thế nào rồi, nướng miêu thịt cũng không tồi. Ta sở hữu tổn lương đều cho ngươi, đem miêu cho ta. Lục thưa hư lạnh nói, ta không nghĩ muốn cái gì tổn lương, ta liền phải nương nó. Linh Hy nỗ lực bảo trì bình tĩnh, ta có thể cho ngươi khẳng định so này chỉ miêu nhiều, ngươi nghĩ lại. Ngươi có thể cho ta. Đối phương ánh mắt dừng ở nàng trắng non trên mặt, sau đó đi xuống đi. Biến thành nào đó ý vị sâu xa ghê tởm, vậy ngươi thay thế này phá miêu bồi ta, liền tính bị phó niên phong chơi qua ta cũng không ngại. Linh Hy cảm giác chính mình ra đầu một tạc, trực tiếp rút ra đao tiến lên chém qua đi. Đối phương thể thuật so nàng cường quá nhiều, hơn nữa sớm có phòng bị, không chút nào cố sức liền né tránh nàng tập kích. Linh Hy cắn răng, tiếp tục bổ về phía đối phương, nàng đã không để bụng khác, giống chém tăng thi giống nhau tả hữu đồng thời công kích, mỗi một chút đều mang theo thật lớn lửa giận Lục thừa trong tay dẫn theo miêu, chỉ có thể trốn tránh, thế nhưng bị nàng bước đến lui về phía sau tới rồi góc tường. Đối phương không ra tới duy nhất một bàn tay nắm lấy nàng cầm đao tay phải, Linh Hy nhìn chuẩn thời cơ tay trái huy chủ y chiều người tạm qua đi. Nguyên bản nhắm chuẩn phần đầu cuối cùng thời điểm, vẫn là nghiêng nghiêng, hướng tới bả vai đi. Lục thừa tay phải thành nhận dùng sức đánh vào nàng trên cổ tay, đoạt quá chủ ý đầu cùng đao ném đi ra ngoài. Không nghĩ tới một nữ nhân có thể đem hắn bước đến cái này phần thượng còn kém điểm bị tập trung nam nhân trong cơn giận dữ nhấc chân liền phải đá kết quả bị một cái mang trạng lôi điện đánh trúng dưới chân kia khối gạch men xứ lục thừa bị bắt thu hồi chân hướng bên cạnh trốn thân hoa cùng thư đại vân cung tử trong phòng nghe tiếng chạy ra thân hoa nói đừng đánh nháo cái gì linh hy che lại thủ đoạn gan từng chữ một nói ta nói cuối cùng một lần đem miêu cho ta lục thừa sắc mặt tâm trầm nhìn về phía phó niên phong cùng thân hoa nàng vì một con phá miêu liền phải huy đào sát đồng đội đội trưởng còn giúp nàng đối ta dùng dị năng nghe xong lời này những người khác tất cả đều hai mặt nhìn nhau linh hy bảo bối kia chỉ miêu cùng hamster ai đều xem ở trong mắt cũng không dám dễ dàng đứng thành hàng nói muốn giúp ai linh hy bị hắn đánh trúng thủ đoạn đã xanh tím nhưng nàng không cảm giác được đau ý ta không muốn giết ngươi là ngươi vẫn luôn khiêu khích thư đại vân triều nam nhân ném mấy cái thủy cầu ngươi lão cùng người tiểu cô nương phạm cái gì hỗn đem miêu còn cho nhân ra trốn thủy cầu thời điểm thân mình không xong Đại quất một móng nuốt hung hăng cào ở lục thừa trên tay, liền chảo mang cắn, nam nhân ăn đau buông tay. Linh Hy vội vàng tiến lên đem đại quất ôm vào trong lực. Đều ngừng nghỉ điểm. Phó Niên Phong nhìn lục thừa liếc mắt một cái, lạnh lùng mở miệng, đừng làm cho ta phát hiện có lần sau. Lục thừa lại khịt mũi coi thường, quay đầu xem thân hoa, Ngươi giống cái chiêu binh mãi mã nữ tống giang giống nhau, cũng không nhìn xem chính mình thu lưu chính là người nào, chính mình có tổn lương khai tiểu táo, đối đại gia cất giấu. Người này không có biện pháp đánh liền bắt đầu càng quái. Linh Hy nửa cái tự đều không muốn nghe, rút chân liền đi. Đối phương còn ở tiếp tục, nàng một cái không gian hệ cộng đốn sức chiến đấu bằng năm, chính mình nuốt ở phía sau mặt hốn, chúng ta cực cực khổ khổ mở đường, lấy nàng miêu chơi chơi làm sao vậy. Có người phụ hòa nói, xem ra nữ nhân này đem chúng ta đương công cụ chiến đấu, ở trong mắt nàng mạng người cũng chưa miêu quan trọng. Linh Hy không rên một tiếng trở lại trong phòng, đem lại quất bỏ vào ba lô dấu ở phía sau. Thân hoa đi theo tiến bảo, tồn lương chính là của ngươi, chúng ta sẽ không cưỡng bách ngươi chia sẻ. Miêu nói ngươi trước nhẫn nhẫn, chờ. Linh Hy ngẩng đầu xem nàng, ta có thể nhẫn, hắn đâu. Hắn lần nữa vũ nhục ta, hắn cũng có thể nhịn xuống không tìm ta phiền toái sao. Vậy ngươi cũng không thể vì Miêu liền đối đồng đội huy đao. Thân hoa dừng một chút, đồng đội là có thể giao ra phía sau lưng người, so sủng vật quan trọng nhiều. Đao ta huy, nhưng ta không muốn giết hắn. Linh Hy lúc này mới cảm thấy thủ đoạn đau đến tê dại Hít sâu một hơi, ta nếu muốn hắn mệnh, hắn đầu đã sớm nát. Thân hoa nghiêm mặt nói, ngươi như vậy không đúng. Liên tính ở mặt thế trước, người cũng xa xa so động vật quan trọng, ngươi có loại suy nghĩ này cũng đã là sai. Các ngươi mới là sai. Linh Hy cho mày. Ở trong mắt ta không biến dị động vật cùng người giống nhau đều là sinh mệnh, sinh mệnh giá trị là cung cấp, yêu quý chúng nó không phải các ngươi nghĩa vụ, nhưng sống suốt là chúng nó quyền lợi. Linh Hy nhìn về phía đối phương, người khác nghĩ như thế nào ta mặc kệ. Ai cũng không thể thay đổi ta tưởng bảo hộ chúng nó quyết tâm. Thân hoa còn tưởng nói cái gì nữa? Linh Hi nói thẳng, ngày mai ta liền rời đi tiểu đội, ngươi không cần khó xử. Một cái chiến đấu hệ, một cái không gian hệ, dùng ngón chân ngẫm lại cũng biết bọn họ sẽ tuyển ai. Liên tính phó niên phong đám người sẽ giảng đạo lý, nhưng còn có mặt khác không ủng hộ dị năng giả. Kẻ yếu không có lên tiếng quyền, càng không có thế chính mình biện giải đường sống. huống chi ngay cả thân hoa cũng cho rằng chính mình là cái coi sủng vật như sinh mệnh thánh mẫu. Thân hoa thở dài, đi ra ngoài. Linh Hy chính mình ở một gian trong phòng, bọn họ ở một khắc gian trong phòng, lại khôi phục mới gặp khi trạng thái. phảng phất nàng nên theo chân bọn họ không hợp nhau. Thương thương từ Linh Điền nhảy ra, nhìn nàng sưng lên thủ đoạn suốt ruột kỷ kỷ tê ơ, chân trước không dám dùng sức, nhẹ nhàng đáp ở trên tay nàng, miệng tới gần thương chỗ nhẹ nhàng hơi thở. Miêu ô, đau không? Đại quất tử trong bao động tác không nhanh nhẹ bò ra tới, nó sau cổ cũng sưng lên, đầu lại ở nàng trên đùi nhẹ cò. Linh Hi cẩn thận kiểm tra quất miêu trên người thường, trong lòng có điểm dầu dĩ đau đớn, ta không có việc gì. Lục thừa ra tay thời điểm hẳn là đã liếc tới rồi Phó Niên Phong thân ảnh, cho nên không ra tay tàn nhẫn, bằng không nàng này chỉ thủ đoạn đã chặt đứt. So với trên cổ tay điểm này đau, nàng càng cảm giác chính mình khổ sở. Phần 17 Nguyên tưởng rằng có Phó Niên Phong, thân hoa cùng Thư Đại Vân ở, chính mình nói không chừng có thể quá đoạn có đồng đội cùng nhau đánh quái thăng cấp vui vẻ sinh hoạt, không nghĩ tới vẫn là không được. Nàng chịu không nổi đại quất cùng thương thương chỉ là an an tĩnh tĩnh tồn tại liền mỗi ngày bị ghé mắt, bị trào phúng. Nàng không có biện pháp dung nhập bọn họ, cũng không có biện pháp tiếp thu thân hoa kia bộ nhân sinh tới liền so động vật cao quý lý niệm. Linh Hy cảm thấy chính mình không phải thánh mẫu cũng không phải là ma. Nàng làm theo ăn thịt chém tăng thi, nhưng nàng là người, là cái từ hiện đại xã hội lại đây, có nhân tính người. Người không phải sinh ra liền đứng ở sinh vật liên đỉnh, vũ khí cùng đầu góc làm người biến thành sinh vật liên đỉnh. Nhưng người vẫn là phải có cùng lý tâm, muốn giữ lại một phần không lạnh huyết tỉnh thổ. Cùng tồn tại một cái thế giới, đạo vật chỉ là sẽ không ngôn ngữ, nhưng là chúng nó như cũ có sống sót tư cách. Linh Hy đem mặt nhẹ nhàng vùi vào đại quất trong bụng. Đại quất miêu một tiếng, liếm liếm tay nàng, ngươi ở khóc sao. Linh Hy lắc lắc đầu, thấp giọng nói, ta không vì không đáng người khóc. Còn nhớ rõ trước kia bị lòng dạ hiểm độc lão bản ngoa thượng, đối phương trả đũa, làm cho đông đảo học sinh mặt nói nàng trước cô ý tìm tra. Tựa như lục thừa giống nhau ngang ngược vô lý. Nàng tuy rằng cùng người xảo một trận, nhưng là trở lại ký túc xá liền khí khóc. Bạn cùng phòng lấy khăn giấy giúp nàng tinh tế lau mặt, trong giọng nói không có bất luận cái gì trêu đùa ý vị, bình tĩnh nói: thế giới này người xấu nhiều như vậy, không cần vì không đáng người rớt nước mắt. Cho đến ngày nay, Linh Hy còn nhớ rõ cặp kia ấm áp tay, cũng cùng nhau nhớ kỹ những lời này. Nàng lấy ra băng gạc giúp Đại Quất cùng chính mình băng bó một chút, làm thương thương phun ra một đống công cụ. Đêm nay còn phải làm kiện đại sự. Nếu là liền như vậy bạch bạch đi rồi, chẳng phải là tiện nghi lục thừa tên hôn đằng kia. Buổi tối Linh ghi tìm Thư Đại Vân cáo biệt. dị năng tiểu đội người đều thói quen ở cùng cái địa phương nghỉ ngơi, như vậy có tình huống cũng phương tiện tập thể hành động. Thư Đại Vân tuy rằng biết nàng nói không chừng ngày nào đó liền phải rời khỏi đội ngũ, vẫn là đoán trách lục thừa chơi hoành. bằng không ta cùng ngươi cùng nhau đi tính, chính ngươi một người thật sự quá nguy hiểm. Đi theo tiểu đội so cùng ta cùng nhau đi an toàn. Linh Hy cự tuyệt đối phương, ngươi yên tâm đi, ta có thể hảo hảo sống sót, chờ ta giải quyết xong một ít việc cũng có thể đệ nhị căn cứ xem ngươi. Thư Đại Vân luyến tiếc nàng, nhưng cũng có chính mình băn khoăn, không có biện pháp chân chính rời đi tiểu đội. Ban đêm nghỉ ngơi khi Linh Hy cũng không hồi cách vách, mà là ôm ba lô đại quất cùng thương thương, cùng những người khác tệ ở cùng gian trong phòng. Người khác chỉ đương nàng muốn cùng Thư Đại Vân nói chuyện, lo chính mình khép lại mắt nghỉ ngơi. Linh Hy cùng Thư Đại Vân thay đổi vị trí, đối diện chính là lục thừa. Nhưng mà đối phương không lấy con mắt xem nàng, bởi vì có người khác tại bên người, cũng không lại làm cái gì quá mức sự. Chờ đến đêm khuya tĩnh lặng, chung quanh tiếng hít thở hết đợt này đến đợt khác, tất cả mọi người ngủ rồi. Linh Hy lặng yên không một tiếng động dịch đến người nào đó trước mặt. Nàng lấy ra một cái màu đen túi, đang muốn động thủ, chỉ thấy người nào đó bên người Phó Niên Phong đột nhiên mở to mắt. Linh Hy tức khắc cương tại chỗ, chờ đợi thẩm phán. Phó Niên Phong trong mắt không có gì cảm xúc nhìn nàng. Linh Hi cảm giác chính mình lỏng bàn tay ra một tầng mồ hôi lạnh. Đối phương trầm mặc hai giây, sau đó thanh âm ép tới cực thấp, đừng đánh chết. Linh Hi lúc này mới lỏng một mồm to khí, nàng dùng túi tử một chút tròng lên lục thừa trên đầu. ở đối phương phát ra âm thanh phía trước gắt gao che lại hắn miệng, Đại quất lập tức đem Linh Hi cùng lục thừa chuyển rời đến Linh Điền, vội không ngừng chạy ra này gian nhà ở. Linh Điền, Linh Hi thân thủ đã sớm xưa đâu bằng nay, nàng sấn lục thừa mới vừa bị dọa tỉnh còn không có phục hồi tinh thần lại. Trực tiếp lấy thô dây thừng đem người trói cái vững chắc, sợ không bảo hiểm, còn triển vài vòng băng rán. Liên bộ túi tử cũng chưa lấy, chiều đối phương đâu đầu liền tới rồi mới quyển. Linh Hy! Đừng cho là ta không biết là người, buông ta ra. Lục thừa trên mặt an vài hạ thành thực quyền, bạo nộ nói, người tới, đem cái này điên nữ nhân lôi đi. Ngươi kêu đi, kêu rách cổ họng đều sẽ không có người tới cứu ngươi. Lời này mới vừa nói ra, Linh Hy liền cảm giác chính mình giống cái xa điều vai ác nhưng là lại ngoài dự đoán thực sản hỗn đản này thân thể bị cường hóa nàng về điểm này sức lực phỏng chừng cũng chính là cấp đối phương cạo rõ trình độ tâu chính mình nắm tay đều có điểm đau linh hy cầm cái không tẩy khoai tây lấp kín đối phương miệng túm lên bên cạnh chồng trọt dùng sẻn tiếp tục đánh đối phương trong cổ họng phát ra kêu rên một tiếng so một thanh âm vang lên lượng lúc này mới vừa lòng ném sẻng thứ linh điền đem người rời đi ra tới đại quốc đã mang theo bọn họ đi tới không có một bóng người trong phòng lục thừa nói không nên lời lời nói Cũng nhìn không thấy chung quanh tình huống, chỉ có thể phát ra ô ô thanh âm, cách vách mọi người ngủ thật sự trầm, căn bản không có người sẽ nghe được. Linh Hy từ bên ngoài kéo vào tới hai cái tang thi thi thể, đặt ở lục thừa bên người. Đối phương ngửi được một cổ quen thuộc thanh tưởi, miệng bị đổ, nôn đều nôn không ra, giấy rủa càng kịch liệt. Ngươi không phải muốn chơi sao? Ta bắt được mấy chỉ sống tang thi tới bồi ngươi. Linh Hy dùng trôi đao vô vô đầu của hắn, hoa ái nói, đêm còn trường. Thời gian còn lại đủ các ngươi chậm rãi chơi. Lục thừa không thể động đậy, mau bị dọa nước tiểu. Linh Hy vừa lòng gật đầu, đem trong đó một con tang thi cánh tay đắp ở đối phương đầu vai, trực tiếp làm cho bọn họ tới cái thâm tình ôm nhau. Chờ đến đem người cha tấn đến hôn mê bất tỉnh, Linh Hy lúc này mới cho hắn lòng trói. Trở lại trong phòng, Linh Hy nhẹ giọng đối phó Niên Phong nói, người liền ở cách vách, ta đi rồi. Phó Niên Phong không biết từ nơi nào lấy ra tới một cái túi, ném tới Linh Hy trong lòng ngực, ngươi đồ vật còn cho ngươi linh hy mở ra vừa thấy bên trong tất cả đều là tang thi tinh hạch nàng vừa muốn mở miệng cự tuyệt đối phương nhắm mắt lại không hề để ý tới nàng đuổi người ý tứ thực rõ ràng linh hy chỉ phải suy chính mình toàn bộ gia sản đặt bóng đêm rời đi nơi này nàng không dám chờ đến hừng đông lại đi sợ lục thừa tỉnh lại ứng phó không được đối phương tùy tay chém chết mấy cái đêm hành hiệp tang thi linh hy đi ra một cái sẽ không bị tiểu đội đuổi theo khoảng cách tìm được an toàn địa phương lấp kín môn nghỉ ngơi hai cái giờ khôi phục thể lực sau ngày mới tở mở sáng linh hy đi ra cái này đường phố nhìn chân trời chậm rãi lộ ra một sợi nắng sớm thương thương cùng đại quất không cần tiếp tục tránh ở ba lô nỗ lực tiêu trừ tồn tại cảm từng người bỏ ra tới chiếm cứ nàng một bên đầu vai cùng nhau thưởng thức ánh sáng mặt trời linh hy nhìn thoáng qua phía sau con đường như là dỡ xuống không thể hiểu được tay mãi đại quất gãi gãi trên cổ băng gạc trên vai ngáp thương thương cũng chính mình cầm khoai trên vui sướng nghiến răng linh Hi gãi gãi hamster nhỏ cằm khoai trên cặn bã đều bay đến ta tóc thương thương liền thu liễm lên giống trong đó thế kỷ thục nữ cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ gặm linh hy ha ha cười nghĩ đến nàng phía trước đối thương thương cùng đại quất dạy bảo làm chúng nó no không cần đánh nhau hai tiểu chỉ liền lập tức thu hồi móng nuốt cùng nàng trang oan thư đại vân còn nói nàng giống như có huấn sủng lưu bức trứng linh hy cong lên đôi mắt hít sâu một ngụm sáng sớm không khí lấy ra một cái mới mẻ cà chua cắn đi xuống tiếp tục đương hồi vô ưu vô lự tự do cô lang 21 đệ 21 chương cà chua xào trứng cái tới cơm. Một lần nữa một người lên đường sau, Linh Hy cũng không nóng nảy đi đệ nhất căn cứ. Trong khoảng thời gian này đi theo tiểu đội bọn họ hận không thể ngày đêm kiêm trình màn trời chiếu đất, Linh Hy cũng đã sớm mệt mỏi, đặc biệt là loại này mệt còn không có biện pháp rửa ăn ngon tới bồi thường. Dinh dưỡng tề dinh dưỡng hoàn xa xa vô pháp thỏa mãn Linh Hy hà khắc dạ dày. Việc cấp bách là tìm cái an toàn địa phương, cho chính mình cùng đại quất thương thương làm một đốn giống mô giống dạng cơm Căn cứ kinh nghiệm, rời xa thành nội địa phương biến dị động vật tương đối nhiều, thành phố những cái đó trên đường phố chỉ có các loại tăng thi, ngẫu nhiên mới có thể xuất hiện biến dị sủng vật cầu. Linh Hy tồn lên chuột đồng thịt đều cho đại quất cùng thương thương, hiện nay chính mình cũng có chút thèm thịt. Nàng bắt đầu tưởng nghiệm vùng ngoại thành kia hai gian phá nhà ở, tốt xấu còn có thể đánh đánh biến dị chuột đồng. Linh Hy không có dựa theo đi đệ nhất căn cứ lộ tuyến đi, mà là cố ý vòng cái đường xa thư đại vân cho nàng bản đồ biểu hiện này phụ cận có một cái dựa gần vườn cây thôn trăng nhỏ dị năng tiểu đội đều là chuyên chọn đại lộ đi gặp được tang thi càng nhiều xuất hiện cường hóa tang thi vào tay tinh hoạch sát xuất lại càng lớn cố tình linh hy đối chém tang thi nị vai không được nàng thích đi đường nhỏ đi đường đất càng hẻo lánh càng tốt trước mắt dần dần trở nên trống trải phong úc bắt đầu biến lùn, nơi này ở mặt thế trước cây xanh rất nhiều bị bảo hộ rất khá chẳng qua hiện giờ đã hoang tàn vắng vẻ càng không song chính là Những cái đó cây xanh đại bộ phận đều thành thực vật biến dị. Linh Hy cho rằng đến nơi đây lại có thể yên ổn xuống dưới, quá nhàn nhã nông thôn sinh hoạt, không nghĩ tới mới vừa một bước vào bỏ mãn dây đằng cửa thôn ba lô đã bị kéo lấy. Nàng quay đầu chặt bỏ theo ba lô cuốn lên bên hông dây đằng, chém một cây lại tới một cây, chỉ có thể qua đi đem dây đằng tận gốc chặt đứt. Này đó dây đằng chỉ là thấp nhất cấp thực vật biến dị. Mới vừa đem đằng mới vừa thu vào trong không gian. Không biết khi nào từ trên mặt đất lạng yên không một tiếng động vươn một đạo màu lục đậm cành lá cuốn lấy nàng cổ chân. Linh Hy không thể chú ý hạ, trên chân cành lá cuốn lấy rắn chắc. Thương thương kỷ một tiếng, nhảy xuống đi liền gặm. Đại quất mắt tật trào mau, ở thương thương bị cùng nhau cuốn lấy thời điểm dùng sắc bén móng tay đem kia nói cành lá hoa đoạn. Linh Hy hoảng sợ, chạy nhanh đem to gan lớn mật hamster nhỏ vớt hồi trên vai. Nay cành lá thoạt nhìn giống màu xanh lục dây thường xuân, cũng không biết vì cái gì không bỏ tường, sửa địa. Tốc độ so dây đằng mau đến nhiều, so dây đằng nguy hiểm hệ số càng cao. Nàng một tay ôm yêu, một tay huy đao, đem rảo hoạt cứng cỏi bò mà hổ dùng sức cắt ra. Cắt ra một đạo lại tới một đạo, Linh Hy làm thương thương phun ra cắt lúa mạch lưới hái, hai tay bá bá bá một hồi múa may, vụ vụ xé gió, ai tới chém ai. Mất đi sức sống thực vật biến dị dễ cây trên mặt đất mấp máy nửa ngày mới dừng lại, Linh Hy một chân đem này đó hoa hoa thảo thảo đá đi. Đây đều là cái quỷ gì đồ vật. Liền cửa thôn mở ra đại hoa khiên mưu ở nhìn đến nàng thời điểm đều một đám mở ra miệng rộng, như là tùy thời đều phải sinh nuốt người sống. Linh Hy ném tảng đá đi vào những cái đó hoa ngao ố liên nuốt, nàng xem đến hiếm lạ lại kinh hãi. Này đó hoa nếu là lại hơn lần, thỏa thỏa chính là thực vật đại chiến cương thi bên trong hoa ăn thịt người. đem ấy chỉ chặn đường tang thi bạo đầu, trước mặt là một cái vứt đi nông gia nhạc. Đại quất cùng thương thương cảnh giác lên, nơi này có biến dị động vật? Linh Hy, cái gì động vật Đại quất miêu một tiếng, không biết, nhưng cảm giác có rất nhiều. Thương thương đi theo kêu, kỳ kỳ kỳ. Không có thực hung hương vị, hình thể hẳn là không lớn. Linh Hy hơi chút yên tâm, không hung liền đại biểu lực lượng không cường, nàng hẳn là có thể đánh thắng được. Nơi này nơi nơi đều xanh mượn, tất cả đều là thực vật biến dị, chỉ có duy nhất một cái lộ có thể đi, trở về lại phải về đến tang thi tụ tập trên đường lớn. Linh Hy chỉ có thể nắm đao chiều nông gia nhạc đi đến. Thế đại môn là mở ra còn không có đẩy ra dùng cây trúc chắt thành hàng rào môn, từ bên trong bám một tiếng bay ra tới một con biến dị gà trống. Linh Hy bị phịch cánh phiến đến thấy hoa mắt, thiếu chút nữa bị nó nhọn nhọn mõm mổ đến. Nàng một bên trốn tránh công kích, một bên sau này lui. Đoàn đao cùng chủ y đầu đối phó loại này ra cầm loại biến dị động vật đều không tốt lắm dùng, thời khắc mấu chốt thương thương từ trong không gian phun ra một cái trang quần áo giặt quần áo sọt. Linh Hy túm lên cái sọt đem phi không được quá cao biến dị gà bộ trụ. Vừa định xốc lên điều phùng nhìn xem này chỉ biến dị gà trống, kết quả từ hàng rào liên tiếp lại nhảy ra ngoài mấy chỉ biến dị gà, xem màu gà liền biết là gà mái. Phần 18. Linh Hy nhìn này đàn tức sùi bọt mép gà mái, chẳng lẽ này chỉ biến dị gà trống là chúng nó loại công? Tuy rằng gà sức chiến đấu không tính cường đại, nhưng bị vài chỉ gà vây quanh mổ trường hợp vẫn là lược hiện chật vật. Đại quốc nhìn không được, phát huy nó đi săn bản năng, nhảy xuống đi phát trụ một con khanh khách kêu gà mái. Thương thương đứng ở Linh Hy đầu vai tún nàng tóc chỉ huy, không trong chốc lát, một nhà mấy khẩu liền ở cái kia giặt quần áo sọt đoàn tụ. Linh Hy đeo cái bao tay, đem chúng nó từng cái bắt ra tới, dùng dây đằng bó trụ cánh lại thả lại trong sọt, xách theo một sọt gà mở ra hàng rào môn. Mới vừa đi vào đập vào mắt chính là một cái phô rơm dạ ổ gà. Linh Hy không lo lắng xem xét, đem trang biến dị gà giặt quần áo sọt đặt ở một bên, hỏi, còn có mặt khác biến dị động vật hương vị sao? Đại quất rôi trảo đủ trong rổ gà chơi này đó biến dị gà bị bó trụ cánh cũng chỉ có thể phát ra vang rội tiếng tê ơ, ồn ào đến màng tai đau thương thương ngửi ngửi trong không khí hương vị kỳ kỳ hai tiếng có tiến vào về sau lại nghe thấy được linh hi nhìn nhìn trước mặt giống tứ hợp viện giống nhau bình tầng không có tiên tiến phòng mà là chiều hậu viện đi đến cái này nông ra nhạc diện tích so nàng tưởng tượng muốn đại đặc biệt là hậu viện ly vườn cây phi thường gần nếu không có tường vây quanh quả thực giống như là vườn cây một bộ phận nàng hướng trong đi Liên nghe được mặt khác động vật tiếng kêu, có điểm giống yêu, lại có điểm giống dương, hẳn là vừa rồi nghe được tiền viện biến dị gà kêu thẳng thiết, hiện tại đều hết đợt này đến đợt khác kêu lên. Quả nhiên loại này nông gia nhạc không có khả năng chỉ dưỡng gà, mặt sau trong viện khẳng định có khác động vật. Linh Hy ở vòng lên tường vây thấy được biến dị dương cùng biến dị bỏ sữa. Sở dĩ có thể phân biệt ra chúng nó là biến dị, vẫn là thư đại vân nói cho nàng, biến dị động vật trừ bỏ đôi mắt có chút đỏ lên, tiếng kêu cũng sẽ có nào đó quy luật Vừa mới bắt đầu Linh Hy còn không biết loại này quy luật là có ý tứ gì, hiện tại cẩn thận nghe, thật đúng là nghe ra một chút bất đồng. Mặt thế chức động vật tiếng kêu tuy rằng nghe không hiểu, nhưng hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có động vật cảm xúc ở, nhưng biến dị động vật không giống nhau. Chúng nó tiếng kêu tựa như máy móc âm, mỗi một tiếng bước sóng cùng tần suất đều thực tương tự, cẩn thận nghe là có thể nghe được ra khác nhau. Cũng may này đó mặt thế chức đã bị quyển dưỡng động vật có vũ so với biến dị chuột đồng như vậy hoang dại động vật dịu ngoan rất nhiều. Giờ phút này nhìn đến Linh Hy đi tới, cũng chỉ là từng người ở trong giới sao động bất an. Không biểu hiện ra lớn hơn nữa lý ý. Linh Hy trong đầu đột nhiên toát ra một cái ý tưởng, nói không chừng có thể đem chúng nó chuyển rời đến Linh Điền dưỡng lên. Cái này ý niệm lại tác động một cái khác ý niệm. Nàng vội vàng ôm đại quất trở lại tiền viện, nhìn thoáng qua giặt quần áo sọt biến dị gà, đột nhiên đột nhiên nhanh trí vói vào một bàn tay ở rơm dạ sờ sờ. Lòng bàn tay đụng phải tròn tròn nhuận nhuận ngạnh đồ vật thế nhưng lấy ra mấy viên còn ôn ấm áp trứng gà linh hy vui mừng quá đỗi trở thành hy thế chân bảo phủng ở lòng bàn tay rốt cuộc có cả chua xào trứng ăn không rảnh lo khác linh hy vội vàng đem chân quý mấy viên trứng gà suy đến trong túi đại quất từ nàng trong lòng ngực nhảy đến trên mặt đất lo chính mình bắt đầu tuần tra nông gia nhạc chỉnh khối địa bàn trong khoảng thời gian này nó cùng thương thương đi theo linh hy đại sát tứ phương cũng không sợ những cái đó miệng cọp gan thỏ tang thi Gặp được cường hóa tang thi thậm chí còn tưởng đi lên cảo một mong ướt. Linh Hy thường xuyên giáo huấn hai tiểu chỉ, làm chúng nó không cần tùy tiện rời đi chính mình bên người. Hamster còn tính nhắc gan, không có đặc thù tình huống không dám sang bậy, nhưng nàng câu thúc không được đại quất càng ngày càng làm càng thiên tính. Linh Hy đi mau hai bước, đem cái đôi kiểu đến giống dây hẹn bẻn giống nhau mèo con bế lên tới giam cầm trong ngực, không được chạy loạn, vạn nhất có tang thi đâu. Đại quất dễ rùa nâng lên đầu, miêu ô. Nơi này giống như không có tang thi Linh Hy cảm thấy kỳ quái, như thế nào sẽ không có tăng thi. Thôn Trang Phi thường hẻo lánh, duy nhất nổi danh chính là kiến cái vườn cây, mặt thế trước trừ bỏ tới du ngoạn thể nghiệm nông thôn phong cảnh người, những người khác cũng rất ít lại đây, mặt thế sau liền càng phong bế. Bên ngoài tất cả đều là nguy hiểm thực vật biến dị, bò đầy cửa thôn mỗi cái địa phương, lọt vào trong tầm mắt có thể đạt được chỗ đều là yêu dị màu xanh lục, Giống nhau dị năng giả cũng đều đường vòng đi, không ai dám giống Linh Hy như vậy mãng dù vậy cũng nên có tang thi lui tới làm linh hy cảm giác không thích hợp chính là to như vậy nông gia nhạc nhiều như vậy phòng thế nhưng không có một con tang thi hậu viện trừ bỏ biến dị động vật ở ngoài cũng lại vô mặt khác vật còn sống không có tang thi so tang thi thành đàn còn làm người cảm thấy không yên ổn không rảnh lo dạ dày đói khát linh hy lại mang theo đại quất cùng thương thương vòng một vòng vẫn là không phát hiện tang thi thân ảnh bọn họ đang tới gần vê nút cờ địa phương phát hiện một đạo mở ra cửa nhỏ mặt trên bỏ đầy khô khốc dây đằng Cho nên trở nên không quá thu hút. Nàng lúc này mới phát hiện này đạo môn thế nhưng cùng mặt sau cái kia vườn cây là liên thông. Vườn cây giống như rất lớn, liếc mắt một cái vọng không đến cuối. Sắc trời cũng tối sầm xuống dưới, nàng chỉ có thể trước đêm này nói cửa nhỏ đóng lại lấp kín, lại tìm một ít trọng vật đôi ở cửa phòng ngừa có tang thi phá cửa. Làm xong này đó cảm giác trong lòng yên ổn không ít, bận rộn hồi lâu linh sư phó rốt cuộc có thời gian bắt đầu nấu cơm nông gia nhạc phòng bếp so nàng phía trước ngốc quá kia hai gian phá nhà ở sạch sẽ nhiều trừ bỏ không thể dùng khí thiên nhiên bếp cùng các loại đồ điện còn bảo lưu lại phi thường có nông thôn hơi thở củi lửa bếp linh hy dùng một bên móc sắt đem bên trong tồn chữ cho tàn lay ra tới tắt tờ giấy bớt lửa lại tước vài miếng đầu gỗ hoa bỏ vào đi dẫn châm chờ đến ngọn lửa bốc cháy lên tới lại hướng bên trong tắc đại khối củi gỗ cũng may nàng khi còn nhỏ đi ở nông thôn kiến thức quá loại này đại đại tuổi lửa bếp cái kia tuổi tiểu hài tử giống như đều thích nhóm lửa loại này việc mỗi lần đều tranh đoạt hướng trong động ném đầu gỗ nàng cũng không ngoại lệ nhìn lòng lò nhảy lên ngọn lửa liền vui vẻ đến không được phảng phất làm cái gì ghê gớm sự tìm tới thất ở linh điền đem cà chua tẩy hào thiết hảo linh hy cầm xử lý tốt nguyên liệu nấu ăn ra tới lại cầm cái chén rào trứng gà đại quất cùng thương thương thực thích xem nàng nấu cơm giống đang xem cái gì thần kỳ ma pháp linh hy xuyên kiện áo khoác có mũ đại quất thực sẽ tìm địa phương Trực tiếp hoa tiến nàng mũ, nàng cổ đều bị mặt sau chợt biến trầm mũ lặc đến thiếu chút nữa thở không nổi. Thương thương xem đến mắt thèm, theo nàng bả vai hướng lên trên bò. tung tóc bò đến đỉnh đầu chiếm cứ tốt nhất xem xét vị trí, lúc này mới vừa lòng ngồi xong, chiều phía dưới đại quất vây vây móng nuốt nhỏ. Linh hy một bên cảm thụ được mũ trọng lượng, một bên còn không dám đại biên độ hoàng đầu, sợ ngăn đầu liền đem hamster nhỏ cấp ném bay ra đi. Nàng rốt cuộc lý giải ti vi thượng những cái đó quốc bảo nhân viên chăn nuôi hạnh phúc phiền áo. Trong lòng ngực ôm một cái, trên lưng bò một cái, nàng làm mũ mặt sau xùy một con, trên đầu còn phải đỉnh một con. Liên tính trên người truy dính người các tiểu bà bối, Linh Hy cũng biểu tình chuyên chú, không chút cậu thả đem nguyên liệu nấu ăn nhóm từng cái hạ nổi. Cà chua xào trứng không hổ là trên thế giới này đơn giản nhất lại ăn ngon nhất đồ ăn trí nhất. Nôi nhiệt đảo du, trước đem trứng gà đảo đi vào phiên xào biến kim hoàng, lập tức thịnh ra tới lại xào cà chua, chờ cà chua xào ra dưa hấu cắt màu đỏ nước sốt không hề gắng gượng trở nên lớn ra, phóng muối cùng một chút đường để tiên, linh hi lại bỏ thêm chút nước suối ở trong nồi tiếp tục phiên xào, lại đem xào trứng gà thêm đi vào lửa lớn thu nước. như vậy tách ra xào tuy rằng phiến toái, nhưng trứng gà hương khí cùng cà chua hương khí đều có thể đủ đầy đủ kích phát, hỗn hợp ở bên nhau hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. xào rau phía trước, linh hi trước dùng một cái khác cái nồi cơm, chờ đến cà chua xào trứng gà ra nồi, cơm cũng chín, trắng bóng gạo tản ra bốc hơi nhiệt khí mễ hương hỗn hợp tuổi lửa đặc có hương khí phiêu tán ở toàn bộ phòng bếp đem hồng hoàng tôn nhau lên màu sắc tươi sáng cả chua xảo trứng trực tiếp phô ở cơm thượng linh hy ngửi được này chua chua ngọt ngọt hương vị liền lập tức bị hương hôn đầu đây chính là làm nàng ngày đêm tơ tưởng thương nhớ đêm ngày cả chua xảo trứng cái tới cơm hai mươi hai đệ hai mươi hai chương chăn nuôi biến dị động vật linh hy dùng cái muống đào một muỗng to thỏa mãn meo lại đôi mắt đại quất cùng thương thương cũng là lần đầu tiên ăn loại này cái tới cơm nó hai ăn uống thỏa thích Ăn thật sự vui sướng, miệng quanh thân đều dính một vòng hồng hồng nước cà chua. Nông gia nhạc trong phòng bếp còn mấy thùng dùng ăn du cùng dư lại gạo và mì, Linh Hy cũng không cần giống như trước giống nhau tiết kiệm, cảm giác nửa cái chân bước vào khá giả. Hồi lâu không có ăn qua một đốn giống dạng đồ ăn, bọn họ ba đều ăn rất thơm. Linh Hy trước kia lượng cơm ăn không lớn, bọn họ nhà ăn múc cơm A-Z thúc thúc tay không run, nàng đi nhà ăn ăn cơm trước nay không thực hiện quá đĩa si đi hành động. Kết quả đi vào mặt thế căn bản không bỏ được thừa một cái mẹ ở trong chén, rốt cuộc cảm nhận được viên viên toàn vất và chân chính áo nghĩa. bỏ thêm linh tuyến thủy nấu ra tới cơm cùng gạo cháo đều có nồng đậm thanh hương, liền tính không khẩu ăn cơm linh hy đều có thể ăn hai chén. nấu cơm bí quyết vẫn là nàng mụ mụ ân cần dạy bảo dạy cho nàng, thêm thủy lượng là nấu cơm mấu chốt, đem bàn tay bỏ vào đi chắc mực nước, thủy muốn vừa vặn không quá trưởng chỉ khớp xương. như vậy nấu ra tới cơm mới có thể không ngỡ không nạnh, ăn lên vị vừa vặn tốt, cũng thực thích hợp làm cái tới cơm linh hy còn nhớ rõ nàng mẹ tẩm ở cơm nấu tay đó là song thói quen việc nhà tay không hề bóng loáng tinh tế có vài đạo nhợt nhạt hoa văn lại nhải làm thất thần nàng cẩn thận nghe giảng về sau này đó việc nhà tiểu rượu chiêu đều phải học lên không thể cái gì đều dựa vào cơm hộp linh hy lúc ấy không chút để ý ra cối nấu cơm kinh nghiệm đối đương đại người trẻ tuổi tới nói còn không bằng một cái cơm hộp phần mềm thực dụng kết quả bởi vì thái độ không đoan chính lại bị giáo dục đã lâu nàng ba mẹ một lần cảm thấy làm tứ chi không cần Ngũ cốc chẳng phân biệt nàng đi ra ngoài sống một mình sẽ là thai nạn. Kỳ thật cũng không như vậy tao. Linh Hi nghĩ thầm, ít nhất bọn họ nói qua nói cùng dặn dò, nàng cũng có hảo hảo ghi tạc trong lòng, tùy thời đều có thể lấy ra tới sống học sống dùng. Chẳng qua, rõ ràng biết chính mình là cái có thể độc lập đại nhân, rồi lại thích ở cha mẹ trước mặt sắm vai mọi chuyện đều yêu cầu vướng bận ngu ngốc, Giống như như vậy là có thể lừa mình dối người, làm bộ năm tháng chạy xuôi thông thả, bọn họ cũng không có biến lão. Liên tính ở bên ngoài là cái riêu võ dương oai người trưởng thành, về đến nhà cũng có thể tiếp tục làm một bên bị nhắc mãi một bên bị yêu quý tiểu hải tử. Ăn một đốn cảm thấy Mỹ mang cơm, Linh Hy lại ở nông gia nhạc các phòng dạo qua một vòng. Nơi này phòng có đại bộ phận đều là phòng cho khách, khách nhân ở chỗ này có thể qua đêm. Linh Hy chọn một cái bên trong có phiêu cửa sổ phòng vào ở, phiêu cửa sổ thượng còn phô mấy cái đan bằng cỏ đệm hương bù, thả một cái nho nhỏ bàn trà, thoạt nhìn rất có ý tứ. Nơi này nệm cũng so nàng giường xếp muốn mềm, Linh Hy đều không cần lấy chính mình kia bộ đồ vật, trực tiếp đem khăn trải giường vỏ chăn thay thế ngã đầu liền nằm. Nàng một bên cấp tay động phát điện đèn tin phát điện, một bên gối cánh tay chiếu phòng mỗi cái góc. Trên tường còn treo một bộ tranh sân dầu, bút pháp không tính tinh xảo, như là nông gia nhạc tiểu hài tử chính mình họa tới phiếu tốt, phía dưới còn có ngày. Màu xanh lục trên còn mở ra phân phấn lam lam tiểu hoa, như vậy một tảng lớn màu xanh lục. So với nàng nhìn đến màu xanh lục thực vật biến dị lại nhiều mặt khác sức sống, không như vậy hung dị, mà là một loại dịu ngoan cảm giác. Ở cao thấp đan sen hoa cỏ trung gian lại nhiều ra một mặt màu vàng nhạt, cấp này bức họa tăng thêm ấm áp lượng sắc. Linh Hy từ trên giường lên, cầm đèn tin đến gần rồi chút. Kia mặt màu vàng nhạt nết lên hai chỉ trường lỗ thai, là chỉ nho nhỏ con thỏ. Linh Hy mặc danh nhớ tới chính mình kia khối màu xanh lục đại địa thảm. Này bức họa giống như là... Một con thỏ con ngoan ngoan ghé vào một chương lục đến tích thủy thảm thượng, chẳng qua này chương thảm cắm dễ trên mặt đất, lục ý chạy dài, lớn hơn nữa, càng tự tại. Phần 19. Nàng nhìn chầm chầm này bức họa có điểm lâu. Thời gian rất lâu nàng đều ở vứt đi thành nội cùng vùng ngoại ô đào vong, cũng chưa thấy qua thế giới này biến thành mặt thế trước bộ dáng. Đi vào thôn này, nơi trốn đều là quỷ quyệt biến dị động thực vật, này bức họa trung cảnh tượng làm linh hiếm có chút xúc động. Nguyên lai like nơi này trước kia cũng như vậy ôn hòa. Như vậy sinh cơ giạt rào. Thương thương chỉ chỉ họa con thỏ, lại chỉ chỉ chính mình trên người mau mau, kỳ kỳ. Cùng ta mau mau nhan sắc giống nhau. Linh Hy sờ sờ đầu của nó, là nha, các ngươi đều là bình sắc. Đại quất miêu Âu kêu một tiếng, tiêu ngạo ngẩng đầu lên, cùng ta nhan sắc không giống nhau. Nó dương lên cằm, Linh Hy liền cảm thấy đại quất càng thêm giống miêu chủ tử, thấy thế nào đều là một bộ ta nhất như biểu tình. Linh Hy cười rộ lên, ngươi mau mau là màu cam, càng sâu, càng lựa. Giấy vẽ góc trái phía trên còn vẽ một đạo hậu viện cửa nhỏ, như vậy xem ra này họa hẳn là họa chính là nơi này. Nàng lẩm bẩm nói, không ở chỗ này nhìn đến có dưỡng con thỏ. Kỳ kỳ kỳ, khả năng đã không còn nữa, chạy đi rồi. Linh Hy như suy tư gì, bắt tay đèn tin tắt đi về tới trên giường. Không biết có phải hay không ngủ trước miên man suy nghĩ duyên cớ, Linh Hy ở trong ngộng mơ thấy này bức họa. Chẳng qua họa tốt đẹp cảnh tượng đột nhiên vừa chuyển, kết xương sớm cỏ xanh. Đứng chim tức cây cối đều trở nên phát tám, động thực vật theo mặt thế đã đến bắt đầu biến lĩnh dị, thỏ con ghé vào tại chỗ như là xem ngây người, thiên đường trở thành địa ngục, nơi trốn tràn ngập nguy cơ. Linh Hy ngày hôm sau tỉnh lại còn cảm giác thân ở ác mộng bên trong, ngực trầm trọng đến giống đè ép khối đại thạch đầu. Nàng gian nan mở hai mắt. Liên ở chính mình trước ngực thấy được đang ngủ ngon lành đại quất, thương thương còn hoa ở miêu trên bụng, nằm hình chữ ít Nguyên bản thon gầy mèo con càng ngày càng trầm đến truy tay chắc không được nàng ngủ một giấc còn sẽ hô hấp khó khăn ngủ trước linh hy không kéo phiêu cửa sổ bức màn bên ngoài thái dương thăng đến lao cao bởi vì nằm mơ thế nhưng trực tiếp ngủ tới rồi chín giờ hồi lâu không ngủ quá mức linh hy rủi rủi mắt đem miêu cùng hamster tay chân nhẹ nhàng dịch đến gối đầu thượng chính mình rời giường rửa mặt ngày hôm qua dư lại cơm làm cái cơm trên trứng bị trứng dịch bao vây kim hoàng hạt cơm hương khí phát mũi linh hy bưng cơm sáng đánh thức khó được ngủ nướng đại quất cùng thương thương điền no rồi bụng nàng mới nhớ tới còn muốn tập thể dục buổi sáng đi theo dị năng tiểu đội cũng đã lâu không cơ hội rèn luyện đánh tăng thi lượng vận động liền cũng đủ linh hy ăn tẫn đau khổ tự nhiên cũng sẽ không lại chính mình thêm luyện nàng mỗi ngày rắc đều không đủ ngủ hiện tại khôi phục nhàn nhã sinh hoạt vẫn là muốn đem rèn luyện một lần nữa nhặt lên tới và không thói quen vận động thân thể liền sẽ chậm rãi gì sát linh hy ở hậu viện hoạt động thân thể nghĩ đến ban ngày ở hậu viện nhìn đến liên thông vườn cây cửa nhỏ tổng cảm thấy có chỗ nào bị chính mình xem nhẹ Đến tìm thời gian đi phía sau cửa nhìn xem, Linh Hy nghĩ thầm. kia mấy chỉ biến dị gà ngày hôm qua bị nàng mở trói thả lại ổ gà, sau lại vội vàng làm cơm chiều liền quên mất. Linh Hy vội vàng chạy tới xem xét tình huống. Không biết có phải hay không ngày hôm qua bị trói sợ, một đám thu liêm kiêu ngạo khí thế, thế nhưng đều ngoan ngoan ghé vào ổ gà không ra tới mổ người. Linh Hy quyết định đem này đó biến dị gà cùng dê bò đều bỏ vào Linh Điền Dưỡng. Nơi đó có thủy có hoa màu, không khí cũng tới mát càng thích hợp động vật cư trú. Nàng nhín nhín như vòng cùng dương vòng tình huống, này đó biến dị sau dê bỏ không ai nuôi nấng liền dựa vào ăn trên mặt đất trên tường những cái đó dã man sinh trưởng vô hại thực vật biến dị mới còn sống. Không thể không nói, này đó biến dị động thực vật sinh mệnh lực còn rất ngoan cường. Nàng ở cửa thôn chém thực vật biến dị cũng đều là trên mặt đất nhúc nhích trong chốc lát mới có thể hoàn toàn chết. Nàng hiện tại yêu cầu ở linh điền cái một cái dương vòng cùng như vòng lại làm đại quất đem biến dị như cùng biến dị dương chuyển rời đến linh điền mỗi ngày đi vào uy vài lần. Nhất định đến vòng một khối địa phương đơn độc cho chúng nó trụ, bằng không này đó biến dị động vật tuyệt đối sẽ đem nàng thu hoạch đều đạp hư cái biến. Linh Hy còn trước nay không trải qua loại này sống, trước tiên ở trên giấy vẽ cái thô giáp sơ đồ Nàng suy nghĩ cái chặt đầu cá, vá đầu tôm biện pháp, dùng chú y đầu đem lũy tốt tưởng vây gạch gõ xuống dưới, chuyển qua linh điền đôi ở bên nhau lại chẩm rãi cái Nông gia nhạc dương vòng như vòng đều như là này người chính mình cái, thoạt nhìn có điểm thô giáp, thực dễ dàng là có thể đem gạch gõ xuống dưới. Linh Hy còn ở cách đó không xa phát hiện một túi xây nhà dư lại vôi. Nàng đem thu thập đến tài liệu toàn bộ thu vào linh điển, phí rất lớn sức lực hòa hảo kia túi nước bùn, dựa vào số lượng không nhiều lắm soát kiến tạo bác chủ video ký ức, một khối gạch một khối gạch xây lên chính mình đáp tường đây. Cái này công tắc là nàng cho tới nay mới thôi trừ bỏ trồng trọt ở ngoài một khắc hạng đại công trình. Hoa vài tiếng đồng hồ thời gian cũng chỉ vây đi lên một khối địa phương, Linh Hy để lại một cái cửa ra vào, đem bên ngoài hàng rào chi chém mấy cây, chính mình lại chắt một cái giản dị cửa nhỏ an thượng. Hoa hảo si măng bôi trên gạch thượng, chờ đợi phơi khô sau biến lạnh. Linh Hy nghĩ đến cái gì, từ Linh Điền ra tới, lại ôm đại quất trở lại tiền viện. Cái kia rơm dạ ổ gà quả nhiên là nhưng di động, nàng không cần lại chính mình động thủ tạo một cái tân hoa, trực tiếp đem cái này cũ ổ gà chuyển rời đến Linh Điền, bỏ vào nàng vòng lên tường vây nhóm đầu tiên vào ở linh điền thành viên chính là kia mấy chỉ biến dị gà linh hi đem dương trong giới dương cùng nhưu đều chạy tới linh điền thời gian hữu hạn vây lên chỗ đó chỉ thả ổ gà dê bỏ không có đơn độc vòng còn phải hỗn trụ cũng may vòng lên địa phương đủ đại linh hi suy nghĩ cái biện pháp ở bên trong lại cách ra tới hai đổ gạch tường như vậy liền biến thành phong đơn biến dị gà kia mặt tường yêu cầu đem gạch lũy cao một ít làm chúng nó phi bất quá đi biến dị các con vật không gặp được mặt cũng sẽ không đánh nhau vội xong này đó linh hy cảm giác chính mình còn không phải phi thường mệt đi theo tiểu đội tùy thời tùy chỗ cắt chiến đấu hình thức đã đem nàng thể lực mài giũa ra tân độ cao linh hy cảm giác hiện tại chính mình đi phòng tập thể thao cũng có thể nạo thị quân hùng nàng lại có cơ bắp lại có thể chiến đấu so thuần túy tập thể hình còn mạnh hơn không ít nàng từ linh điền cắt mấy cái tiểu mạch tuệ ném cho biến dị gà này đó gà mắt đều thẳng điên rồi giống nhau xông tới đoạt thực cách vách như cùng dương đã sớm ngửi được linh điền thực vật hương vị Tiêu thật sự lớn tiếng chúng nó thanh âm lại thực khô khan giống như là khai vô hạn tuần hoàn dê bò kêu đồng hồ báo thức tiếng trung toát lên năng lượng chưa thực vật biến dị đối chúng nó lực hấp dẫn rất lớn tựa như linh hy đánh quá biến dị chuột đồng cũng sẽ vì mấy viên tiểu mạch loại điên cuồng linh hy chạy nhanh rút dao dại ném tới dương vòng lưu trong giới sợ chúng nó không đủ ăn lại đem vừa rồi ở cửa thôn chém dây đằng băm thành vài đoạn ném đi vào nay đó biến dị động vật vừa ăn biên đê nguyên bản ăn tĩnh linh điền thoáng chốc biến thành vườn mách thú Linh Hy nghe các con vật gặm cắn cỏ xanh mạch tuệ thanh âm, lúc này mới có cơ hội ngồi ở ven tường xuyên khẩu khí. Vốn dĩ nàng nhìn đến này, đó biến dị động vật cái thứ nhất ý tưởng là ăn luôn, tồn lương nướng chuột đồng thịt khô mấy ngày này đã sớm tiêu hao không còn, tất cả đều vào đại quất cùng thương thương dạ dày. Hiện nay nhìn hòa thuận vui vẻ biến dị động vật, Linh Hy một con đều luyến tiếp sát. Dê bò có thể lưu trữ hạ nhai con, còn có thể tễ sữa bò tễ sữa dê cắt lông dê. Duy nhất biến dị gà trống không thể động. Biến dị gà mái cũng không có mấy chỉ, một con đều không thể ăn, ăn một con gà liền ít đi thật nhiều thật nhiều trứng gà, thiếu một cái trứng gà liền ít đi một con tiểu kê. Vẫn là lưu trữ vật tấn kỳ dụng sinh sôi không thôi tương đối hảo. Nhưng Linh Hy rất muốn ăn thịt, ở nàng sinh thời trước nay không như vậy thèm quá thịt, chỉ có thể đem loại này thèm quy tội với trong tay quá nhiều mỹ vị biến dị động vật lại chỉ có thể xem không thể ăn. Thứ Linh điền ra tới, Linh Hy lại nhìn thoáng qua kia nói cửa nhỏ. Không biết như thế nào nghĩ đến tối hôm qua cái tiêm ngộng, Linh Hy đối bên trong sinh ra thật lớn tò mò. Nàng chính là một cái người như vậy, thực dễ dàng bởi vì không thể hiểu được nguyên nhân đối mộ sự kiện nhớ mãi không quên, giống như vận mệnh chú định kia bức họa đem nàng cùng phía sau cửa đồ vật liên hệ ở bên nhau. Tư tưởng ở lòng hiếu kỳ hại chết miêu cùng tò mò là nhân loại tiến bộ căn nguyên chi gian qua lại hồi ngày. Linh Hy nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy chính mình sức chiến đấu đã đại đại thăng cấp, tựa hồ có thể xông vào một lần. Nàng đối đại quất cùng thương thương nói, chúng ta ngày mai đi vườn cây săn thú đi. 23 đệ 23 chương nơi này có thỏ thỏ. Thương thương không có gì ý kiến, là chỉ nghe nhân viên chăn nuôi lời nói ngoan ngoan chuột, đại quất nghe được săn thú liền hai mắt tỏa ánh sáng, nóng lòng muốn thử. So Linh Hy còn tích cực, hận không thể hôm nay liền đi. Linh Hy đệ lại càng ngày càng thả bay tự mình mẹo con, xoa xoa thái dương, hôm nay cái tưởng vây có điểm chậm, ngày mai sớm một chút xuất phát nàng tìm ra đi phía trước phó niên phong ném cho chính mình kia túi tang thi tinh hạch lấy ra bên trong màu trắng thông dụng tinh hạch phóng tới đại quất cùng thương thương trong tầm tay đại quất miêu người không cần sao ta dùng ý nghĩa cũng không lớn nhiều lắm chính là khôi phục thể lực linh hy lắc lắc đầu còn không bằng cho các ngươi dùng để thăng cấp không gian như vậy mới không tính lãng phí màu trắng tinh hạch vừa lúc có bốn khối chúng nó từng người dùng hai khối tinh hạch tùy theo hóa thành cho trần tản ra chữ vật không gian cùng linh điền cũng đều lại mở rộng quy mô thương thương phòng cất chứa đã có một phòng như vậy lại linh hy đi linh điền xem xét phát hiện linh điền trừ bỏ mở rộng thu hoạch cũng thành thục một tảng lớn tân khoai tây có thể bắt đầu thu hoạch ngay cả nàng nguyên bản cho rằng sẽ không nảy mầm hạt thóc cũng mọc ra tới quả nhiên cùng nàng lúc trước phỏng đoán không sai là có thể hạn loại hạt thóc loại chẳng qua khí hậu không phục lớn lên chậm chút gác lại đã lâu tiểu mạch còn không có cắt đã trường đến linh Hi cẳng chân như vậy cao Gió thổi qua liền ảo ào, ào loạn choạng trầm truy mạch tuệ. Linh Hy tay trái túm khởi một phen, dùng lưỡi hái lả tả cắt lấy, sau đó một bó một bó trói lại. Vừa mới bắt đầu còn không quá thuần thủ, cắt xong một nửa Linh Hy đã nắm giữ kỹ xảo, xả mạch cán tay muốn nghiêng một chút, như vậy mới hảo cắt. Ở Linh Điền trồng trọt thời gian trôi đi thực mau Nàng trước nay không chính mình cắt quá lúa mạch, chỉ là cắt như vậy một mảnh nhỏ eo liền toan đến tê dại, cắt lúa mạch muốn vẫn luôn cong eo, thật sự khó chịu. Bất quá thu hoạch về sau nhìn nặng chiếu mạch tuệ còn là phi thường có thành tự cảm. Chờ một mảnh tiểu mạch mà thu hoạch xong, lại đem cọng dơm đều sửa sang lại ra tới một lần nữa phiên hảo thổ địa, biến dị các con vật lại bắt đầu chiều nàng kêu to. Chúng nó lại đói bụng. Linh Hy đem trong đất rơi dụng mạch tuệ một cây một cây nhặt lên tới, vốn dĩ cho rằng rơi xuống không phải rất nhiều, không nghĩ tới nhặt nhặt trong tay liền nhiều ra tới một đống. Thương thương cũng đi theo nàng mông mặt sau đi theo nhặt, nó nhặt xong rồi liền ném cho dơm dạ trong ổ biến dị gà nhìn biến dị gà vui vẻ khanh khách mổ mạch tuệ linh hy một người lần đầu tiên nhìn thấy tiểu động vật uy ăn cấp tiểu động vật hamster nhỏ uy song gà trong tay còn thừa một cây mạch tuệ ngập ở chính mình trong miệng chạy về tới cầu nhân viên chăn nuôi khen ngợi linh hy đem nó phụng ở trong tay đại khen đa khen đem mạch tuệ tươi mới tiểu mạch loại lột ra tới đút cho thương thương nàng ở cà chua trong đất khắc một ít bị thái dương phơi đến có chút phát hoàng lá cây cấp dê bỏ nhóm nay đó động vật không riêng ăn mạch tuệ cùng lá cây đối tiểu mạch cọng dơm cũng thực cảm thấy hứng thú vốn dĩ tính toán lấy ra đi nhóm lửa cọng dơm cũng thành các con vật đồ ăn uy no rồi biến dị động vật cũng nên uy chính mình linh hy từ linh điền ra tới dùng đại nồi sắt trưng một ít phiếm thanh mạch tuệ cùng khoai tây tầng dưới chốt phóng thủy dùng để nấu trứng gà trứng mạch tuệ loại này ăn pháp vẫn là nàng ở mẹ mãi, mãi ra thời điểm nhìn thấy trước kia thu hoạch vụ thu nàng ra ra sẽ đi phụ cận đồng ruộng nhặt thu hoạch cơ rừng ở trong đất mạch tuệ này đó đều mang theo bùn đất hương thơm còn thực mới mẻ Phần 20. Lấy về tới liền thượng nổi trưng, trưng tốt mạch viên mềm mại nhận nhận, nhai ở trong miệng ngọt ngào, chính là lột tới phiên thoái. Cũng may nàng hiện tại không cần lên đường, không cần bị người thúc dụng, nhất không thiếu chính là thời gian. Nàng từng tây lột, màu trắng phiếm hơi hoàng mạch viên không bằng cơm mềm mại, nhưng là giống yến mạch cháo, hạt cảm mợi phần, rất thơm. Linh Hy không thích ăn nấu trứng gà, đặc biệt không thích ăn lòng đỏ trứng, nhưng là đại quất thực thích, Linh Hy liền đem trứng gà thanh để lại cho chính mình. Lòng đỏ trứng lấy ra tới cấp nó. Nhưng là nấu trứng gà dinh dưỡng giá trị cao, còn rất có chắc bụng cảm. Cho nên ngày hôm sau đi vườn cây phía trước, Linh Hy cũng vẫn là chuẩn bị nấu trứng gà đương dự phòng đồ ăn. Nàng còn nấu cơm làm thành tam giác cơm nắm, mang theo mấy cái cà chua cùng một lọ Linh tuyền thủy. Thương thương nhìn nhân viên chăn nuôi đem này đó đồ ăn đều đặt ở tiện lợi hộ, ấm nước treo ở trước ngực, còn đeo đỉnh che nắng ngủ. Rõ ràng là đi mạo hiểm, bị nàng làm đến như là muốn đi chơi xuân. Linh Hy xuyên một đôi quá đầu gối cao su ủng đi mưa, trên người cũng xuyên thật dày áo ngoài, còn đeo bao tay. Nàng biết chính mình chuẩn bị quá mức đầy đủ hết, chẳng qua, tham dò một cái hoàn toàn mới địa phương luôn là làm người khẩn trương, tựa hồ chuẩn bị này đó mới có thể hóa giải nàng thấp thỏm tâm tình. Đồng hồ kim đồng hồ chỉ đến 8 giờ, bọn họ đúng giờ từ nhỏ môn xuất phát. Linh Hy nhìn phía trước lạc mãn lá cây tiểu đạo, cổ cổ dũng khí chiều vườn cây đi đến. Không ra nàng sở liệu, bên trong thực vật biến dị quả nhiên rất nhiều hơn nữa đại bộ phận đều là nàng chưa thấy qua chủng loại linh hy nhìn đến một mảnh đại vương hoa nhan sắc phi thường rực rỡ ở một mảnh màu lục đậm độc thảo trung gian phá lệ thấy được nghe nói nấm nhan sắc càng diễm lệ độc tính càng cường không biết thực vật biến dị có phải hay không cũng như vậy loại này tiêu hết xem bề ngoài nhưng thật ra còn rất bình thường linh hy đến gần rồi chút nghe thấy được một cổ hư thối xú vị như là nào đó thi xú nàng một túi đầu liền thấy được đùi hoa chung mấy cổ bạch cốt thu hồi thử chân Linh Hy cầm lười hai chém rất không thành thật dây đằng, mắt nhìn thẳng tiếp tục đi phía trước đi. Không đi ra hai bước cảm giác đỉnh đầu chợt lạnh. Linh Hy nghi hoặc quay đầu, thứ gì đem ta mũ câu đi rồi. Đại quất cách ba lô miêu miêu kề, là một đoá màu đen hoa. Nguyên bản mang che nắng mũ bị một đoá cắm dệ ở trên thân cây quái hoa há mồm ăn luôn. Linh Hy chỉ lo trước sau, căn bản không chú ý tới mặt trên trên cây còn có đoá như vậy đại màu đen chín cánh hoa. Nàng cái chán toát ra mồ hôi lạnh, nếu không có cái này mũ phỏng chừng bị nuốt chính là nàng đầu kia đoá hoa tựa hồ cũng phát hiện chính mình ăn luôn đồ vật không đúng lắm phun ra mũ cha rối rối hành lại chiều linh hy lao xuống xuống dưới linh hy huy khởi lơi hái chỉ là đem cánh hoa xé rách một lỗ hổng kia đoá hoa bắt đầu tức giận thân cây đều bị nó căn tệ vỡ ra linh hy trận to hai mắt nay phá hoa sức lực như thế nào lớn như vậy nàng ngồi xổm xuống thân mình tránh thoát lần sau công kích nhìn chuẩn góc độ đứng dậy trực tiếp hoa lạn kia trương lớn lên giống miệng lụy hoa nhụy hoa ngạnh tựa như chân chính hàm răng người hái xẹt qua linh hy thậm chí cảm thấy chấn tay nàng không ngừng chém đối với hoa tâm vị trí lại liên tiếp chém mấy đao thẳng đến chỉnh đoá hoa đều rách tung tóe từ cắm rễ trên cây rơi xuống kia đoá hung tàn hắc hoa lúc này mới không có sinh cơ xoa xoa chóp mũi toát ra mồ hôi mỏng tại chỗ làm rất nhiều lần tâm lý xây dựng linh hy mới dám tiếp tục hướng chỗ sâu trong đi vườn cây cùng nàng trong phòng treo kia bức họa hoàn toàn là hai cái bộ dáng nhưng thật ra có điểm giống nàng trong ngộng hình ảnh. Tùy ý sinh trưởng cây cối đã che trời, càng đi đi ánh sáng càng tối tăm, những cái đó cấp thấp dây đằng đều biết nơi này nguy hiểm, không dám cùng lại đây. Không đi bao xa, Linh Hy liền thấy được một gốc cây phấn màu lam hoa, lớn nhỏ cùng hình dạng cùng họa có chút tương tự. Nàng làm đại quất cùng thương thương tránh ở ba lô, chính mình hai cái tay cầm vũ khí, bước chân không tự giác phóng nhẹ. Nơi này trừ bỏ hình dạng quái dị biến dị hoa, chính là một tảng lớn đen độc thảo trên mặt đất còn kèm theo một ít biến dị động vật thi thể linh hy túi đầu xem dưới chân đụng tới thi thể dùng lưỡi hái lay một chút đầu lâu thoạt nhìn có điểm giống con thỏ chẳng lẽ mà thế chức nông gia nhạc đem con thỏ đều nuôi thả ở vườn cây này phiến trên cỏ linh hy mọi nơi nhìn xung quanh cảm giác nơi này chính là kêu bức họa địa phương nàng tinh tế hồi tưởng nơi nơi là hồng nhạt cùng màu lam tiểu hoa dưới chân lục ý giặt rào trung gian nằm bỏ một con thỏ con nàng chấp trước mắt cảm giác chính mình xuất hiện ảo giác Cách đó không xa thật sự xuất hiện một con thỏ. Nơi này như thế nào sẽ có con thỏ? Hơn nữa vẫn là không biến dị. Nghe được nhân viên chăn nuôi khó có thể tin thanh âm, thương thương cùng đại quất cũng từ trong bao nhảy ra xem. Kia chỉ thỏ thỏ cùng họa giống nhau như lúc, cũng là màu vàng nhạt mau mau, cả người lông xù xù, giống một viên nhiễm thiển sắc thuốc màu bồ công anh. Nó trước mặt chính là vừa rồi cùng Linh Hy chiến đấu quá thật lớn chín cánh hoa, giờ phút này chính dương miệng chiều thỏ thỏ cắn lại đây. Linh Hy kinh hãi vội vàng nhào qua đi muốn cứu thỏ thỏ kết quả chậm một giây liền ở nhụy hoa sắp cắn thượng trường lỗ thai khi chỉ thấy thỏ thỏ sau này vừa dẫm ngẩng đầu nhìn chăm chú kia đoá ghê tởm hát hoa linh hy thấy lưỡng đạo màu đỏ ánh sáng từ thỏ thỏ trong ánh mắt phóng ra qua đi kia đoá hoa liền lặng yên không một tiếng động điêu tàn linh hy xem ngây người ngoa tào thương thương học theo kỳ kỳ. kết quả miệng bị nhân viên chăn nuôi một phen che lại linh hy vô cùng đau đớn hamster nhỏ không thể học thô tục 24 đệ 24 chương thỏ thỏ thích ăn cà chua. Thương thương ở nàng trong tay dầm gì kháng nghị, trên mặt đất thỏ thỏ quay đầu tới nhìn về phía bọn họ. Linh hi hoảng sợ, sợ bị kia nói uy lực mười phần la xuyên cái lạnh thấu tim, vội vàng ôm đầu ngồi sổm xuống. Cũng không có dự kiến bên trong nguy hiểm. Thỏ thỏ chỉ là nhìn bọn họ liếc mắt một cái, trong ánh mắt mang theo chút nghi hoặc. phảng phất ở buồn bực nơi này như thế nào sẽ xuất hiện hai chân thú cùng mặt khác chưa biến dị động vật nhận thấy được linh hy cùng phía sau miêu miêu chuột chuột đều không có ác ý lại thẳng túi đầu gặm kia đoá rách tung tóe màu đen chín cánh hoa linh hy nghe được nhụy hoa bị nhấm nuốt thanh âm thỏ thỏ một ngụm một ngụm mặt vô biểu tình ai kéo kẹt kéo kẹt nghe liền lê răng nó thoạt nhìn rất đói bụng liên loại này thực vật biến dị đều ăn cũng như là thói quen Kia đoá hoa hoa nước cũng là màu đen thoạt nhìn liền lại khổ lại sáp còn có cổ khó nghe hương vị giống xăng đốt trọi còn mang điểm xú vị Trên mặt màu vàng nhạt lông tơ đều bị nhuộm thành đen tuyền nhăn sắc. Thỏ con có điểm ghét bỏ dùng chân trước khẽ khẹ cực đại cánh hoa phi lá, tiếp tục nỗ lực nhai a nhai. Không đành lòng xem thỏ thỏ ăn như vậy khó ăn đồ vật, Linh Hi từ ba lô cầm một cái cà chua ra tới, ý đồ tới gần đang ở nghiêm trang gặm hoa ăn thỏ con. Ngươi muốn ăn cái này sao? Chua chua ngọt ngọt nồng hậu hơi thở bay tới thỏ thỏ bên kia, nó tam cánh miệng khẽ nhếch, phấn nộn cái mũi kích thích lên, màu đen cánh hoa tùy theo rơi xuống vừa rồi còn ăn đến mùi ngon thực vật biến dị nháy mắt không thơm Thỏ thỏ đối nàng tới gần không có phát động công kích nhưng như cũ giữ lại vài phần cảnh giác nguyên bản nằm sấp xuống đi lỗ thai kiểu lên linh hy ngồi xổm xuống chiều nó một chút hoạt động trong tay cả chua dùng tiểu đao cắt ra một lỗ hổng làm mùi hương càng thêm phát ra không nghĩ tới nhìn đến nàng ly chính mình càng ngày càng gần thỏ con liền kêu đoá hoa đều không ăn nhạy bén dựng thẳng lên trường lỗ thai nhảy vào bùi cỏ chung linh hi không nghĩ tới sẽ đem đối phương dọa chạy ảo nao đứng lên đại quất miêu một tiếng bằng không đem cả chua lưu lại nơi này chúng ta đi thôi linh hy nghĩ nghĩ dọc theo đường đi đủ loại thiên kỳ bách quái hung tàn thực vật biến lính dị ta tưởng đem nó mang về nơi này quá nguy hiểm thương thương kỳ kỳ kỳ nó rất lợi hại chỉ cần chớp chớp mắt liền có thể tiêu diệt rất những cái đó nguy hiểm ra hỏa linh hy tại chỗ do dự nay chỉ thỏ con vừa rồi chỉ cần bệ hiệu liền giết chết khó làm biến dị chín cánh hoa nhìn đến bọn họ lại không có khởi sướng công kích Hiện nhiên nó có chính mình phán đoán phương thức, cũng không sẽ chủ động công kích nhân loại. Không biết đối phương ở cái này nguy cơ tứ phía vườn cây một mình sinh sống bao lâu. Nếu phòng kia trương họa thỏ con chính là nó, kia nó hẳn là từ mặt thế trước liền sinh hoạt ở chỗ này, đến bây giờ mới thôi đi qua thời gian rất lâu, ngẫm lại liền cô đơn. Linh Hy đem trong tay cái kia cà chua cắt thành tiểu khối, đặt ở thỏ thỏ vừa rồi chui vào đi bủi cỏ bên cạnh, mỗi một khối chi gian đều cách một chút khoảng cách, cuối cùng một khối đặt ở thụ trước. Chính mình tránh ở đại thụ mặt sau lặng lẽ quan sát. Qua chỉ chốc lát sau, chỉ thấy bùi cỏ thấp thoáng màu vàng nhạt nho nhỏ thân ảnh. Linh Hi lùi về đầu. Thỏ thỏ từ trong bùi cỏ trầm gì gì nhảy ra, ngầm khởi trên mặt đất cà chua khối bắt đầu ăn. Mới vừa cắn đệ nhất khẩu đi xuống, đôi mắt liền vui sướng mị lên, ăn xong một khối cà chua, còn ghét bỏ đặng đặng trên mặt đất kia đó bị gặm đến rơi rất tan tác phá hoa. Thỏ con đi phía trước nhảy vài bước, cầm lấy một khác khối cà chua gặm so vừa rồi gặm chín cánh hoa tốc độ nhanh rất nhiều tròn tròn quai hàm phình phình an tương phi thường hương đem dấu sau thân cây linh hy đều xem đến nuốt nuốt nước miếng chờ đến thỏ thỏ ăn xong cuối cùng một khối cà chua bung chân trước quỳ dạp trên mặt đất tinh tế nghe thấy lại nghe phát hiện vừa rồi cái kia là cuối cùng một khối sau tiếp nối gục xuống hạ lỗ thai còn muốn ăn sao ta này còn có linh hy từ sau thân cây ra tới đem trong tay dư lại cà chua đưa qua đi thanh âm phóng thực nhẹ thỏ con hoảng sợ ngay sau đó ánh mắt bị kia nửa cái hồng hồng trái cây hấp dẫn linh hy đem cà chua phùng đến nó trước mặt hướng dẫn từng bước ăn đi ăn xong về sau cùng ta trở về còn có càng thật tốt ăn đồ vật không nghĩ tới nguyên bản còn nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm cà chua thỏ con nghe được nàng lời nói quyết đoán từ bỏ xoay người lại nhảy trở về trong bụi cỏ lần này mặc cho linh hy như thế nào gọi nó cũng không chịu ra tới linh hiếm có chút mất mát nàng đem tùy thân mang theo sở hữu cà chua để lại cho thỏ con Nhìn thoáng qua vườn cây đen như mực chỗ sâu trong. Tiểu động vật nhóm thiên tính cẩn thận, không muốn cùng mới vừa gặp mặt hai chân thú đi cũng là hẳn là. Bất quá nghĩ đến ở nơi nào đó nhìn đến con thỏ đầu lâu, linh hy như thế nào cũng không an tâm tới, trở lại nông gia nhạc qua bất an một đêm. Cách thiên nàng lại dốc sức làm lại, lại lần nữa từ nhỏ môn hướng vườn cây xuất phát. Lần này nàng còn từ linh điền khắp tươi mới rau dại tiềm, cấp thỏ con mang theo chút cắt xong rồi khoai tây khối. Theo tương đồng con đường đi phía trước đi Ở nguyên bản gặp được con thỏ trên cổ đợi hồi lâu, cũng không có chờ đến thỏ thỏ ra tới. Chẳng qua Linh Hy phát hiện, ngày hôm qua trước khi đi lưu lại cả chua không thấy bóng dáng. Thương thương nhàm chán xem nhân viên chăn nuôi ngồi canh ở bụi cỏ biên, đại quất từ ba lô ra tới, nóng lòng muốn thử kêu lên, miêu miêu miêu. Chúng ta muốn đi bắt được con thỏ sao? Linh Hy sửa đúng, không phải bắt được con thỏ, là cho thỏ thỏ một cái ra. Đang chuẩn bị đem mang đến đồ ăn lại phóng tới bụi cỏ bên, đại quất lô thai bay lên tới. Đột nhiên tăng bao, lùn cây cũng bắt đầu sổ sột soạt soạt lây động. Linh Hy cảnh giác nắm chặt lưỡi hái. Từ đi vào cái này biến dị động thực vật hoành hành thôn, nàng liền đem đoạn đao đổi thành lưỡi hái, mặc kệ là các thực vật vẫn là đả động vật đều càng thêm thuận tay. Dựa vào quá vãng kinh nghiệm chiến đấu, Linh Hy suy đoán lùn cây có cái đại gia hỏa. Thương thương tiếng kêu trở nên bén nhọn, kỷ. Phần 21 là cái thực hung biến dị động vật. 25 đệ 25 chương đề hoa canh cùng thịt kho tàu. Linh Hy hít hà một hơi, sau này lui lại mấy bước. Chỉ thấy một đầu đại đến thái quá biến dị lợn rừng từ lùn cây trung đột nhiên nhảy ra tới, màu đen liệp mau giống từng cây cương châm rừng như đứng ở gia thượng, lại thô lại ngạnh. Nay lợn rừng quang xem đầu liền so một đoá ăn người chín cánh hoa còn đại, toàn bộ heo so Linh Hy ở trong TV gặp qua còn muốn lớn hơn gấp đôi. Cái mũi phía dưới mắng phát hoàng răng nanh, đôi mắt là không có thần chí màu đỏ, thấy có nhân loại ở trước mắt không tận ngửa mặt lên trời giống lên một tiếng buồn đầu đi phía trước đấu đá lung tung. Linh Hy hướng bên cạnh lắc mình tránh thoát. Nàng phía sau là một cây đại thụ, lợn rừng đánh vào trên cây đem thân cây đâm nước ra một cái phủng, phát hiện chính mình cũng không có đụng vào nên đâm người sau, nhanh chóng quay đầu đi, kiên cố răng nanh thượng còn mang theo đầu gỗ mảnh vụn. Linh Hy làm ra lập tức có lợi nhất phán đoán, cất bước liền chạy. Lại đến 10 cái chính mình đều không nhất định có thể đánh thắng được loại này quái vật, không chạy chỉ có thể tại chỗ chờ chết. Đại quất ở nàng trên vai liều mạng miêu miêu kêu, người chạy sai phương hướng rồi. Mặt sau mới là về nhà lộ. Không chạy sai. Linh hi một bên cắn răng lao tới một bên kêu, hiện tại không thể trở về chạy. Nếu là hướng trong nhà chạy, chúng ta sân tường vây cùng nhà ở đều phải bị cái này lợn rừng đâm sụp, Nàng chỉ có thể hướng vườn cây chỗ sâu trong chạy, ở thụ cùng đuổi cây trung gian vòng tới vòng lui, chờ mong chính mình hai cái đuổi có thể chạy thắng bốn chân. Nhưng mà không như mong muốn linh hy có thể nghe được chính mình phía sau gần trong gang tức thô nặng hô hấp nàng thậm chí cảm giác lợn rừng tốc độ lại mau một chút giây tiếp theo chính mình liền sẽ bị răng nanh ở bên hông chọc suất huyết động điện quang thạch hỏa chi gian thương thương linh cơ vừa động kỳ kỳ kỳ đi linh điền không gian làm miêu lên cây chạy ra kia khối mặt cỏ trước mặt đều là từng cây biến dị cây chắc bá linh hy nhìn chuẩn không đương quả cái quang chạy đến đại thụ sau tránh thoát phía sau lợn rừng va chạm sấn thời gian này đi vào đại quất linh điền Quất miêu vươn móng đuốt ba lượng hạ bắt lấy thô giáp vỏ cây bỏ đến trên cây. Lợn rừng sẽ không leo cây, dưới tảng cây lỗ mũi ra bên ngoài phun khí thô, không ngừng dùng móng trước cỏ sát mặt cỏ, phát ra từng trận khó nghe gào giống. Đại quất nhảy đến một cái thô tráng mở rộng chi nhánh nhánh cây thượng, linh hy từ không gian ra tới, lắc lư một chút miễn cưỡng ổn định thân hình. Nàng có điểm khủng cao, hiện nay này căn trạng cây có một tầng lâu như vậy cao, đi xuống xem trước mắt có chút say, say đặc biệt phía dưới kia đầu đại hắc lợn rừng còn lui về phía sau vài bước dùng đầu mánh lực đâm thụ này cây cây bách không tính là thô tráng nhưng cũng có một cái không lớn không nhỏ trậu như vậy thô dù vậy cũng vẫn là bị biến dị lợn rừng đâm cho hơi hơi đông đưa lá cây rào rạt mà rơi xuống đầy đất linh hy chịu đựng choáng váng cảm đi xuống xem không được lại như vậy đi xuống này cây sẽ bị nó đâm đoạn nàng dùng ánh mắt đo đạc dưới thân này cây đến một khác cây khoảng cách hỏi đại quất có thể hay không nhảy qua đi đại quất gật gật đầu đem người chuyển rời đến không gian, lui về phía sau vài bước chạy lấy đả từ này căn lung lay sắp đổ chặt cây, tinh chuẩn không có lầm nhảy tới một khắc cây chặt cây thượng sấn kia đầu lợn rừng còn đang liều mạng đâm thụ, đại quất từ một khắc cây lại nhảy đến tiếp theo cây, nhảy ra nhất định khoảng cách, nghe linh hy chỉ huy bỏ đến dưới tầng cây, linh hy từ không gian ra tới hai chân rốt cuộc tiếp xúc tới rồi mặt đất, tún lên quất miêu ném tới chính mình trên vai, sấn lợn rừng không phản ứng lại đây bọn họ phương vị, lại lần nữa cất bước chạy như điên không biết rốt cuộc chạy bao lâu, nàng cảm giác trước mắt hết thảy cảnh tượng đều trở nên càng ngày càng xa lạ, cái này vườn cây so nàng trong tưởng tượng còn muốn đại chạy lâu như vậy, cư nhiên còn chưa tới đầu. biến dị lợn rừng bị treo chọc một hồi, bởi vì chậm chạp đuổi không kịp này nhân loại mà càng thêm phẫn nộ, toàn bộ heo đều ở vào cuồng táo bất an trạng thái. Linh Hi cảm giác chính mình thể lực ở dần dần hao hết, nàng cắn chặt răng, chuyên môn hướng trong rừng cây toàn, không nghĩ tới lợn rừng so nàng quen thuộc địa hình phía sau khoảng cách lại lần nữa bị kéo gần linh hy nhìn trước mặt bò mãn biến dị dây đằng tường dây hoảng hốt tưởng giống như chạy đến tử lộ không có biện pháp linh hy chỉ có thể xoay người nắm lưới hái chiều dã heo trên người chém tới lưỡi dao sắc bén chém vào biến dị lợn rừng rắn chắc ra lông thượng thế nhưng chỉ cắt ra tới một đạo vết máu linh hy né tránh lợn rừng công kích từ mặt bên dùng mũi dao nhắm ngay nó đôi mắt đặc sệt thâm huyết từ lợn rừng hốc mắt chảy ra linh hy thành công chọc mù nó một con mắt lợn rừng đau điên lên rồi chiều linh hy nổi giận gầm lên một tiếng điên cuồng chiều nàng ra tốc và chạm lại đây đang ở cùng biến dị lợn rừng cực lực chu toàn thời điểm vàng nhạt màu lông thỏ con đột nhiên từ chỗ nào đó nhảy ra vừa lúc rừng ở lợn rừng chạy tới nhất định phải đi qua chi trên đường nghĩ đến thỏ thỏ sức chiến đấu linh hy nháy mắt có bị con thỏ siêu nhân cứu vớt cảm giác quen thuộc không đợi nàng tùng hạ khẩu khí này kia chỉ biến dị lợn rừng thế nhưng nhảy dựng lên tránh thoát thỏ thỏ hồng quang xạ tuyến mắt thấy lợn rừng một con móng trước liền phải đạp lên thỏ con trên người linh hy đồng tử trợn co rụt lại dùng suốt đời tốc độ nhanh nhất nhào qua đi đem con thỏ vớt ra tới thỏ con bình yên vô sự nàng cánh tay bị lợn rừng chân đụng vào lập tức tê một tiếng đụng tới cứng rắn chân ngưỡng kia trôi chết lặng một cái trước mắt ngay sau đó hỏa thiêu hỏa liệu đau lên linh hy ôm miêu cùng con thỏ hướng bên cạnh một lăn ở lợn rừng sông tới phía trước linh hy đem trong lòng ngực thỏ thỏ đối diện nó đầu màu đỏ laser xuyên thấu lợn rừng cái chán ngăn lại nó bước tiếp theo hành động bị bắn thủng hai cái huyết động ra bên ngoài chạy xuôi ra màu tươi nay chỉ quái vật khổng lồ lay động hai hạ thân khu rốt cuộc cầm ầm ngã xuống căng chặt thần kinh lúc này mới tức khắc lơi lỏng linh hy cùng lợn dừng vòng lâu như vậy lúc này mới hai chân mềm lũn một mông ngồi dưới đất nàng giật giật vừa rồi bị đụng vào tả cánh tay cảm giác chính mình cả người vô lực chỉ có cánh tay xuyên tim từng trận phát đau lúc trước bị lục thừa đánh chung chính là cổ tay trái vừa vặn nhanh nhẹn lại quang vinh bị thương này cánh tay thật là nhiều tai nạn. Linh Hi thở dài một hơi, cảm giác chính mình ngón tay bị liếm liếm. Nàng tường đại quất trực tiếp ngưỡng mặt nằm trên mặt đất, giống cái nửa chết nửa sống phế nhân. Đừng động ta, ta hiện tại mệnh đến động đều không động đậy. Kết quả trước ngực chầm xuống, Linh Hi hơi hơi ngửa đầu xem qua đi, là thỏ con nhảy đến trên người nàng. Thỏ thỏ lại liếm liếm nàng đắp ở trước ngực kia chỉ không bị thương tay phải. Cảm ơn ngươi đã cứu ta. Thỏ con sẽ không đeo, Linh Hi lại không thể hiểu được đọc đã hiểu nó ánh mắt. Sắc thật coi như thần quái sự kiện. Lại nghĩ đến chính mình phế xài manh sùng hệ dị năng, cũng liền không cảm thấy kỳ quái. Này dị năng cũng không thể tính dâu dịa, thế nhưng liền con thỏ ngữ đều có thể phiên dịch. Linh Hy sờ sờ đầu của nó, không khách khí, ngươi cũng đã cứu chúng ta. Đại quất cùng thương thương chính vây quanh chết lợn rừng đại kinh tiểu quái. Linh Hy tại chỗ nghỉ ngơi trong chốc lát, khôi phục một kia thể lực sau mới miễn cưỡng đứng lên, đem cái này khổng lồ lợn rừng thu vào thương thương chữ vật không gian. Hôm nay trở về có thể ăn lợn rừng thịt. Linh Hy cười tủm tỉm nói. Thương thương không yêu chính mình đi đường, cười ở đại quất trên lưng, quất miêu chở nó cọ cọ Linh Hy ống quẩn, miêu miêu miêu. Người còn đi được động sao? Thiến ta không gian, ta mang các ngươi trở về. Linh Hy lắc lắc đầu, ta đi được động, trên đường trở về không biết còn có hay không mặt khác biến dị động thực vật, chính ngươi không được. Thỏ con nghe vậy tung tăng nhảy nhót tới gần bọn họ, nhảy đến Linh Hy bên chân. Như vậy một tiểu đoàn màu vàng nhạt con thỏ. Nhu nhu nhu nhuyễn, nhuyễn, giống một đống lực đàn hồi mười phần mau cầu, nó giật giật trường lỗ thai, nhìn về phía Linh Hy. Ta có thể đưa các ngươi trở về. Linh Hy nhìn chằm chằm thỏ thỏ mượt mà ánh mắt đen lấy xem, cảm giác trái tim bị này chỉ ngoan ngoan đáng yêu thỏ con manh hóa. Ai có thể nghĩ vậy sao tiểu một con thỏ thỏ còn sẽ chủ động cho nhân loại đương bảo tiêu hộ tống bọn họ về nhà đâu. Ngươi không cùng chúng ta cùng nhau trở về sao? Ta sẽ đối với ngươi thực tốt. Linh Hy vẫn là không nghĩ từ bỏ, không ngừng cố gắng khuyên. Nơi này nơi nơi nhưng thật ra biến dị động thực vật, chính ngươi tại đây lại nguy hiểm lại cô đơn. Thỏ con an an tĩnh tĩnh mà nhìn nàng. Ta không cô đơn. Linh Hy nghĩ nghĩ, lấy ra đặt ở ba lô kia trương họa, ngồi xổm xuống cấp thỏ thỏ xem, này trương họa thỏ con là người sao. Vốn dĩ nàng cho rằng thỏ thỏ chính là họa trung kia chỉ, nhưng là nhìn kỹ vẫn là có chút khác nhau. Họa trung thỏ thai thỏ thượng có một khối bạch mau mau, trước mắt thỏ thỏ lại không có. Thỏ con nghiêng đầu đánh giá nàng trong tay kia bức họa. Đột nhiên đi phía trước ngảy ngảy, ly đến gần chút. Linh Hy nhìn nó cặp kia lô thai phục đi xuống, đôi mắt toát ra một tia khổ sở thần sắc. Đây là ta mụ mụ. Linh Hy như suy tư gì, xem này trương vẽ ra mặt đánh dấu ngày, sắc thật đã qua đi thời gian rất lâu. Thỏ con đứng thẳng khởi nửa người trên, hướng nơi xa nhìn xung quanh một chút, ý bảo Linh Hy cùng chính mình đi. Linh Hy đem không rõ nguyên do đại quất cùng thương thương bỏ vào ba lô, theo đi lên. Vừa rồi bị lợn rừng động tĩnh xảo ra tới rất nhiều biến dị điều còn không có tới gần bọn họ, đã bị nhảy bén thỏ thỏ quay đầu lại phóng ra ít quang đánh xuống dưới. Linh Hy vừa đi vừa nhặt điểu, nghĩ thầm, trước kia xem qua một thiên văn chương nói con thỏ kỳ thật là đêm hành động vật, đôi mắt ở ban đêm có thể tụ quang chẳng lẽ đây là thỏ thỏ có thể phóng ra là nguyên nhân. Nàng đông tưởng tây tưởng, đi theo phía trước nhảy nhót thỏ con đi ra rừng rậm, đi tới một mảnh đất trống. Nói là đất trống, kỳ thật là bởi vì nơi này không có nhiều ít thiên kỳ bách quái thực vật biến dị dài quá một mảnh không cao độc thảo nơi này vốn nên là độc thảo thâm màu xanh lục nhưng linh hy liếc mắt một cái nhìn lại lại thấy được hắc hắc bạch bạch đồ vật nàng khó có thể tin xoa xoa mắt trước mắt tất cả đều là xâm xâm bạch cốt cùng chồng chất thành sơn tang thi thi thể linh hy sợ ngây người nàng hiện tại rốt cuộc minh bạch trách không được thôn này tang thi ít như vậy trách không được nông gia nhạc không có tang thi nguyên lai chúng nó đều ở vườn cây này này linh hy đột nhiên không biết nên nói cái gì chỉ phải hỏi này đó tang thi đều là ngươi đánh chết sao thỏ con gật gật đầu đại quất dò ra tò mò đầu sau đó sợ hãi chấn động miêu ô này đó xương cốt đều là con thỏ xương cốt linh hy vội vàng túi đầu xem thấy rõ mấy thứ này tức khắc ra đầu tê dại nàng ở trên đường phát hiện con thỏ đầu lâu nơi này thành công trăm hơn một ngàn cái con thỏ da thịt đều đã trở thành độc thảo phân bón không dễ hủ hóa đầu lâu hỗn hợp mặt khác bộ vị đem vốn dĩ liền âm u vườn cây trang điểm đến càng thêm đáng sợ duy nhất một tiểu khối không có độc thảo lỏa lô đất thượng phóng một vòng hòn đá nhỏ trung gian vây quanh một cái con thỏ đầu lâu thỏ con nhảy qua đi dùng miệng nhẹ nhàng chạm vào một chút đây là ta mụ mụ Trung quanh im ắng linh hy trong đầu hiện lên thỏ con từng khối từng khối ngậm tới cục đá hình ảnh hôi trắng như tuyết mặt cỏ bịt kín ám trầm sa mỏng như là phúng viếng một hồi lễ tang mặt thế trước nơi này vốn là tường hòa vườn cây nông gia nhạc chủ nhân nuôi thả rất nhiều mặt khác tiểu động vật ở chỗ này trong đó nhiều nhất chính là con thỏ Đáng yêu con thỏ hấp dẫn rất nhiều tiến đến gia trưởng mang theo tiểu bằng hữu tiến đến du ngoạn, còn có thỏ con bị họa thành tranh sơn dầu bồi ở nông gia nhạc phòng. Nhưng mà, mặt thế đã đến, nhân loại biến thành tăng thi, động thực vật bắt đầu biến đến dị. May mắn còn tồn tại nhỏ yếu sinh vật cũng bị tăng thi găm cán, chỉ để lại đầy đất hải cốt. Chỉ có duy nhất một con may mắn sống sót thỏ con nhìn bị xé rách thi thể, thủ nơi này, nhưng mặt thế giới, vườn cây trung quy vô pháp khôi phục trước kia bộ dáng, đầy đất thi thể lạnh lẽo biến thành màu đen. Thư thối, Thỏ con kiên chỉ muốn quét sạch nơi này tang thi, không chịu rời đi. Phần 22. Nguyên Lai like đối phương không muốn cùng chính mình đi không phải bởi vì không tín nhiệm, mà là bởi vì nó mụ mụ tại đây. Linh hiếm có chút nói không nên lời lời nói, không lưng sờ sờ thỏ thỏ đầu. Nơi này dơ hề hề, còn có chán ghét tang thi nàng ngồi xổm trên mặt đất, nhẹ nhàng nói, ta có cái càng tốt địa phương có thể cho mụ mụ ngươi trụ, muốn hay không cùng ta đi xem. Thỏ con dùng chân trước ôm đầu lâu, suy nghĩ hồi lâu cuối cùng vẫn là ngoan ngoan gật đầu. Linh Hi mang nó đi vào Linh Điền Không Gian. ở nước suối bên đảo một cái nho nhỏ hố, đem con thỏ đầu lâu cất vào hố gỗ. Nhân loại có câu nói kêu xuống mồ vị an. nàng chậm rãi nói, lời này ý tứ là đã chết về sau chôn ở ngầm, không cần lại đã chịu bên ngoài hoàn cảnh ăn mòn, cũng không cần nhớ thương cái này không song thế giới, có thể thanh thản ổn định đi một cái khác địa phương. Thỏ thỏ xem nàng, ánh mắt có chút thuần tịnh ngây thơ. đi chỗ nào? linh hy chỉ chỉ đỉnh đầu đi bầu trời sẽ biến thành ngôi sao thỏ con nỗ lực ngẩng đầu lên nhìn trời không chung một mảnh sáng ời, ngôi sao còn chưa tới lộ diện thời gian buổi tối liền có thể nhìn đến lạp linh hy đem hộp gỗ đưa qua đi cấp thỏ thỏ cùng mụ mụ nói ở trên trời thấy thỏ con cuối cùng một lần cùng mụ mụ rán rán sau đó dùng chân trước đem hộp gỗ đẩy mạnh cái kia hố nghiêm túc trốn hảo về nhà đi ăn xong cơm chiều liền có thể tới xem ngôi sao linh hy nhìn bên suối bị điền thượng hố đất Đem thỏ thỏ bế lên tới, về sau đã kêu ngươi tiểu ngoan, được không? Tiểu ngoan nghe lời cơ cơ trường lỗ tai. Từ linh điền ra tới, một người một miêu một chuột đội ngũ lại nhiều chỉ thỏ thỏ. Linh Hy hai bên bả vai đã không đủ dùng. Có siêu cường chiến lực thỏ thỏ ở, đại quất cùng thương thương ai đều không hề sợ hãi cái gì biến dị động thực vật. Quật cường không muốn hồi ba lô, tranh đoạt nên ngang treo ở nhân viên chăn nuôi trên vai. Linh Hy ôm thỏ thỏ, mới vừa chiến xong lợn rừng nhỏ yếu thân hình liền bả vai đều đỡn không thẳng. Manh sủng càng ngày càng nhiều, nàng muốn thừa nhận trọng lượng cũng càng ngày càng trầm. Cố tình chúng nó đều thực thích nhân viên chăn nuôi cái này thay đi bộ công cụ, ai không thích bị hai chân thú ôm đi đâu. Kéo trầm trọng thân thể đi trở về ra, Linh Hy cảm giác chính mình đã kiệt sức. Nàng cái kia bị thương cánh tay đã đau chết lặng, gục xuống tại bên người, sợ bị lo lắng chỉ có thể ở tiểu động vật nhóm trước mặt làm bộ chính mình không đau. Linh Hy nghĩ đến chính mình từ nhỏ đến lớn cũng chưa nghe được ba ba mụ mụ hô qua một câu đau. Liên tính bị cái gì thường cũng đều là lập tức liền hảo giây tiếp theo tựa như cái giống như người không có việc gì tiếp tục bận rộn trong ngoài nguyên lai like bọn họ không phải không đau chỉ là không muốn làm chính mình nhìn đến thôi trở lại phòng ngủ linh hy liền tưởng ở trên giường nằm cái trời đất thú ám bất đắc dĩ trước mặt còn có ba con gào khóc đòi ăn tiểu ra hỏa chỉ nằm liệt năm phút liền không thể không lên chuẩn bị nấu cơm cánh tay có một tảng lớn bị đâm cho xanh tím linh hy phun một chút nông ra nhạc hòm thuốc bị thương dược loát hạ tay háo đi đến phòng bếp Nàng trước cấp tiểu ngoan uy trước tiên chuẩn bị tốt rau dại tiêm cùng khoai tây khối, còn cố ý tìm cái có thỏ thỏ in hoa mâm đặt ở đối phương trước mặt. Thỏ thỏ trận to hai mắt, trước nay không ăn qua ăn ngon như vậy đồ vật. Gấp không chờ nổi đem màu xanh lục đồ ăn nhét vào tròn vo hai luồng thỏ má, cái miệng nhỏ chuyển bay nhanh. Tiêm một tiểu đem rau dại tiêm nháy mắt tiến vào thỏ thỏ vực sâu cự dạ dày. Linh Hy từ nhỏ liền thích xem tiểu động vật nhóm ăn cái gì bộ dáng, nàng cũng không đi làm cơm. Liền ngồi xổm trên mặt đất xem thỏ thỏ dùng chân trước ôm khoai tây khối bắt đầu gặm. Nó ăn pháp cùng hamster nhỏ rất giống. Chân trước đều là tiểu mà đoảng, chân sau càng có lực, cao hứng liền dùng hai điều chân sau đứng lên chân trước ôm đồ ăn ăn, thuật nhìn vô địch đáng yêu. Liên quan nhấm nuốt thanh âm cũng dễ nghe, ca băng ca băng kéo kẹt kéo kẹt, nghe tới thực thoải mái. Linh Hy cảm thấy con thỏ nhấm nuốt âm quả thực là trên thế giới nhất đồng A.S.M.T. Xem con thỏ ăn cái gì luôn là để cho người khác cũng thèm nhỏ dãi Thương thương cùng đại quất cũng cỏ ở nhân viên chăn nuôi chân biên cầu đầu y. Linh Hy đem nấu tốt trứng gà phân cho chúng nó lấp bụng, đợi lát nữa còn có món chính muốn ăn. Thấy hamster nhỏ đối với chính mình gặm đến thơm ngọt khoai tây khối mắt thèm, tiểu ngoan đình chỉ nhấm ướt, đem bên tay khoai tây khối hướng hamster nhỏ kia đầy đầy. Thỏ thỏ cùng hamster liền ngồi sổn một khối, vui sướng chia sẻ kia đôi tiểu khoai tây. Linh Hy nghĩ đến ở vườn cây đánh chết lợn rừng chuẩn bị thu thập ra tới cấp hồi lâu không đứng đắn ăn thịt chính mình cùng mèo con làm đốn món chính. Làm thương thương đem chữ vật trong không gian kia đầu đại lợn rừng đặt ở hậu viện, linh hy tử công cụ gian tìm cái dịu to bắt đầu chém đầu heo. Nàng thương chính là tả cánh tay, không ảnh hưởng làm việc, nhưng mà cái này cực đại đầu liên tiếp cổ bộ phận thật sự quá thô, chém tới một nửa liền không thể không từ bỏ. Cái này lợn rừng da dày thịt béo, lao lực sức lực cũng chỉ chém điểm da lông. Đơn giản mặc kệ đầu. Linh Hy đem bốn chân từ trên người chặt bỏ tới, dùng một cái đại thiết buồn trăng huyết, thiêu một nồi nóng bỏng nước sôi, bắt đầu năng lông heo quát lông heo. Nàng từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên làm loại này đổ tể sống. Trước kia nấu cơm phần lớn là làm thức ăn chay, nhiều lắm chính là giải phẫu cái biến dị chuột đồng tới nướng, giống lợn rừng lớn như vậy sinh vật vẫn là từ trước tới nay lần đầu xử lý. Nâng quá lông heo không hề ngạnh đến giống cương trầm. Linh Hy đem phòng bếp dao phay ma ma, một quát mao liền cởi ra tới này sống làm lên còn rất giải ác cầm dao phay trên dưới một quát mao liền động tắc nhất trí bóc ra quát không sạch sẽ mao nàng liền phóng tới bếp lò thượng nướng một nướng sau đó lại tức đi nướng hồ địa phương trước xử lý tốt bốn điều móng heo chân thượng liên quan chặt bỏ tới một bộ phận heo chân thịt linh hy dùng rượu từ móng heo thượng băm xuống dưới kia mấy đống thuần thịt lưu chữa xào rau cùng thịt kho tẩu dùng hai căn móng heo hầm một cái hầm để hoa canh nàng dùng một mảnh vải nhựa đem dư lại kia một đầu to lợn rừng trang thượng lại thả lại thương thương chữ vật không gian hiện tại thời tiết không tính quá lánh đặt ở bên ngoài dễ dàng biến chất vẫn là đến tùy dùng tùy lấy linh hi linh hi trong tay không có hành gừng tỏi này đó nguyên liệu nấu ăn chỉ có thể ở móng heo chát thủy thời điểm nhiều đảo một ít rượu gia vị đi tanh đảo rất trồi lên huyết mặt thủy khắc khởi một cái lẩu niêu đem móng heo đảo đi vào nấu đến sôi trào lúc sau lại thêm một phen đậu nành đổi thành lửa nhỏ chậm rãi hầm tủi lửa bếp hơn nữa chất dẫn cháy vật cùng đầu gỗ trong nồi không cần phong du Trực tiếp đem thịt heo mặt trên mang mỡ bộ phận đơn độc cắt bỏ, cắt thành tiểu khối hạ nồi Linh Hy hồi tưởng lúc trước, chính mình còn ở xa cầu có thể quá thượng tóc mỡ tự do sinh hoạt Trong nháy mắt như vậy hạnh phúc liền buông xuống ở nàng trên đầu Dùng thịt mỡ ngao một nồi mỡ heo, còn có một tiểu bàn giòn giòn tóc mỡ Linh Hy không rảnh lo khác, trước phân cho nàng các tiểu bảo bối từng cái nêm nếm Thỏ thỏ đối biến dị lợn rừng làm thành đồ ăn không có hương thú Nó cùng thương thương cái này ăn tạp hamster nhỏ không giống nhau. Thỏ thỏ là kiên định đồ chay chủ nghĩa mặt khác hai tiểu chỉ thực nể tình ca mắng ca mắng ăn đến vui sướng đặc biệt là mèo con ăn một miệng du quang linh hi ném mấy khối ở trong miệng khoang miệng tràn ngập đều là tóc mỡ hương khí hàm răng mới vừa một chạm được tóc mỡ liền nổ tung tô xốp giòn giòn còn có điểm lưu tâm từ khi nào nàng còn cảm thấy tóc mỡ loại đồ vật này phì tư tư dầu mỡ không có gì ăn ngon không nghĩ tới hiện tại chính là cái viết hoa thật hương từ xa nhập kiệm là cái gian khổ quá trình Trước kia khịt mũi coi thường đồ vật hiện tại tìm mọi cách đều rất khó ăn đến, cũng không có tư cách kén cá chọn canh, chỉ có thể chờ ông trời thưởng cơm ăn. Có thể thấy được nàng trước kia kén ăn đều là quán gia tới tật xấu. Còn Hảo đi tới cái này nông gia nhạc, Linh Hy nhìn phòng bếp cái gì cần có đều có đồ làm bếp, thỏa mãn cảm đột nhiên sinh ra. Chỉ là xào rau dùng nồi nàng liền có tam đem, chứ cái này ra còn có lẩu niêu, nồi áp suất, lồng hớp, cái chảo. Đối đồ tham ăn tới nói, này đó đồ làm bếp so cái gì cao dài tang thi tinh hoạch muốn hảo một vạn lần cũng ít nhiều có này mấy cái nồi cung bếp linh hy cũng có thể đồng thời làm lưỡng đạo đồ ăn tuy rằng có điểm luống cuống tay chân nhưng hiệu suất có lộ rõ đề cao làm thịt đồ ăn so làm thức ăn chay khó được nhiều bước đi trình tự làm việc đều càng phức tạp bất quá chờ phòng bếp phiêu mãn đậu nành hầm móng heo mùi hương linh hy cảm giác lại phiền thoái cũng đáng nặc mỡ đan sen heo chân thịt thiết đại khối chất thủy đảo thượng nước tương láo chịu háo du Linh Hy làm một nồi giản dị bản thịt kho tàu, còn bỏ thêm hương liệu cùng mấy cái nấu tốt trứng gà đi vào cùng nhau tiêu. Chờ đến trứng gà đều biến sắc, đại khối thịt nùng du xích tương, hưng mềm mại lạ, đại quất nhảy lên bậy bếp, tiến đến nồi trước dùng sức nghe hương vị. Một đạo thịt kho tàu, một nồi đậu nành đề hoa canh, từ giết heo này nói chỉnh tự làm việc bắt đầu làm lên, bận việc cả ngày. Thằng đến trạng vạ mới ăn thượng cơm. Linh Hy đi Linh điền uy no rồi biến dị động vật đem đồ ăn rất có nghi thức cảm bãi ở nhà ăn khắc hoa đại bàn gỗ thượng nàng trong tầm tay xếp hàng ngồi ba cái tiểu bà bối đại quất cùng thương thương cãi nhau ầm ĩ đoạt nhân viên chăn nuôi bên tay phải vị trí ngồi tiểu ngoan thỏ ở chúng nó phụ trợ hạ có vẻ phá lệ nghe lời chỉ là ngây ngốc mà nhìn trước mắt mạo nhiệt khí đồ ăn lại ngẩng đầu trong mắt tràn đầy đều là đối nhân viên chăn nuôi kính nghệ linh hy cảm giác chính mình ở thỏ thỏ trong ánh mắt thấy viết hoa ngư bức nàng cong lên đôi mắt đôi mắt đem móng heo canh đậu nành lấy ra tới cấp thỏ thỏ Nguyên bản chỉ là thử xem xem, không nghĩ tới đối phương cũng không có cự tuyệt. Linh Hy lúc này mới yên lòng, xem ra thỏ thỏ chỉ là không thích ăn thịt, cùng thịt cùng nhau làm mặt khác đồ vật vẫn là có thể ăn. Tam Tiểu chỉ mâm từng người phóng từng người muốn ăn đồ ăn, đại quất mâm tràn đầy tất cả đều là thịt, thương thương thịt cùng đồ ăn đều phải một chút. Nhân viên chăn nuôi vô vô tay, ăn cơm đi. Dùng loại này vòng tròn lớn bàn ăn cơm, vô cùng náo nhiệt, liền đồ ăn đều trở nên càng tốt ăn rất nhiều. Phía trước màn trời chiếu đất thời điểm như thế nào cũng không thể tưởng được hiện giờ sẽ có loại này đãi ngộ. Linh Hy vừa lòng nhìn tả hưu ba con tiểu bà bối, cảm giác chính mình giống cái giàu có thổ tài chủ. Nàng dùng chiếc đũa kẹp thịt kho tàu, một kẹp liền tô lạ, thịt dùng gia vị tuy rằng không bằng trước kia nàng xem qua mỹ thực trên video nhiều, nhưng hầm đủ lâu, đã phi thường ngon miệng, vào miệng là tan. Còn có hương khí phát núi để hoa canh. Móng heo thượng tràn đầy collagen tất cả đều dùng vào canh, phối hợp Linh tuyển thủy cái nồi này canh ngao đến mãi bạch mãi bạch vừa thấy liền đều là tinh hoa đậu nành cũng hầm vào xương cốt lương khí kéo dài mềm mại một nhấp liền ở trong miệng hóa khai bọn họ bốn cái vùi đầu khổ ăn ăn uống thỏa thích mỗi người đều ăn đến bụng tròn xoe từ nhỏ liền rửa ăn thực vật biến dị điền bụng thỏ thỏ nơi nào ăn qua ăn ngon như vậy đồ vật chờ bọn họ đều dừng tiểu ngoan còn bám giết không tha gặm linh hy chết đũa biên gặm biên nước mắt lưng tròng. nó nhìn linh hy dựng lên lỗ thai Liên chiếc đũa đều so với kia đóa màu đen chín cánh hoa ăn ngon. Linh Hi bật cười, đem gặm ra hai cái dấu răng chiếc đũa từ thỏ thỏ trong miệng lấy ra tới, lại ăn liền phải căng vút ra, ngày mai còn có mặt khác ăn ngon. Thu thập hảo chén đũa, vây quanh hậu viện đi bộ tiêu thực. Nhân viên chăn nuôi ở đằng trước, mặt sau theo thứ tự đi theo thường thường, đại quất cùng tiểu ngoan, học Linh Hi bộ dáng rung đùi đắc ý tản bộ. Nó hai cậy sùng mạc yêu, đi rồi hai vòng liền không nghĩ đi, treo ở nhân viên chăm nuôi trên người đảm đương thú đông. Thỏ thỏ ngốc ngốc đứng lặng tại chỗ, nhìn Linh Hy một tay ôm một cái, không biết chính mình nên làm gì. Nó do dự chiều nhân viên chăn nuôi nhảy một chút, lại nhảy một chút, sau đó liền dừng lại bất động. Linh Hy xoay người lại xem nó. Thỏ thỏ thực can tĩnh, thỏ thỏ cũng sẽ không tranh sủng. Thỏ thỏ chỉ biết dùng hát nhuận nhuận đôi mắt chờ mong nhìn ngươi. Linh Hy liền thở dài, đem thương thương đặt ở trên đầu, túi xuống thân bế lên tiểu ngoan, tiếp tục dịu già dắt trẻ tàn bộ. Phần 23 Thật là hạnh phúc phiền nào a chờ đến dạ dày trầm truy chắc bụng cảm tiêu tán nàng mang theo miêu miêu chuột chuột thỏ thỏ trở lại phòng linh hy xoa xoa tiểu ngoan lỗ thai đến buổi tối đi thôi chúng ta đi linh điền xem ngôi sao đại quất ăn no liền ngủ lưới biếng quận ở phòng ngủ gối đầu thượng ngủ gật tinh lực mười phần thương thương vội vàng chạy hamster vòng lăn linh hy ôm thỏ thỏ đi vào linh điền nàng kia trương không cần phải giường xếp bãi ở linh điền phương tiện chồng chọt loại mệt mỏi ngồi xuống nghỉ ngơi linh hy đem giường kéo dài tới thích hợp vị trí Đầu gối không bị thương cánh tay phải nằm ở trên giường. Giống đen như mực màn sân khấu thượng điểm suyết sáng long lanh đá quý, ngôi sao quá nhiều thần cận quá, gần gũi phảng phất rối ra tay là có thể hai xuống. Tiểu ngoan ghé vào nàng trên bụng, cùng nhau ngẩng đầu nhìn bầu trời thượng ngôi sao. Linh điển ngôi sao thật sự rất sáng, Linh Hy cũng là lần đầu tiên như vậy nghiêm túc xem ban đêm không trung Thỏ con dùng đầu cọ cọ Linh Hy tay, hỏi, nào viên ngôi sao là ta mụ mụ đâu Ngươi nhìn đến nhất lượng một viên là được. Linh Hy sờ sờ nó nồng đậm mau mau, cũng ngửa đầu đi tìm chính mình trong mắt nhất lượng một viên. Hoặc minh hoặc ám, hoặc đại hoặc tiểu, mỗi một viên tinh cầu đều có chính mình tim đậm, bất luận kẻ nào ngẩng đầu xem này phiến ngân hà, đều có thể nhìn đến chính mình ái người bóng dáng. Linh Hy an tính nằm, nghĩ thầm, không biết nơi này cùng nàng thế giới có phải hay không cùng phiến không chung, nói không chừng chính mình giờ này khắp này đang ở theo chân bọn họ đang xem giống nhau phong cảnh. Tiểu Ngoan nhìn thật lâu ngôi sao, có chút mệt nhọc dùng chân trước xoa xoa đôi mắt. Quay đầu đi xem nhân viên chăn nuôi, mụ mụ sẽ mỗi đêm đều ra tới bổi ta sao. Sẽ. Linh Hy thật mạnh gật đầu. Bọn họ biến thành sẽ không tắt ngôi sao làm bạn chúng ta, chúng ta muốn mang theo bọn họ ký ức, càng kiên định hạnh phúc mà sống sót. 26 đệ 26 chương có sữa bỏ uống lên. Thiếu ngoan ở nàng trên bụng ngủ rồi. Linh Hy tay chân nhẹ nhàng đem thỏ thỏ từ trong không gian mang ra tới, đặt ở chính mình bên gối, ba con tiểu gia hỏa đều ngủ thật sự thụ. Nàng manh sùng đội ngũ lại gia tăng rồi một cái thành viên, Linh Hy cảm giác chính mình trên vai trách nhiệm càng ngày càng nặng, không thể giống như trước giống nhau được trăng hay chớ, đến hảo hảo nỗ lực cho nàng các bảo bối càng chất lượng tốt sinh hoạt. Tình ngủ qua đi, đỉnh đầu bị ba con lông xù xù nhiệt độ cơ thể che đến ấm áp. Bang vào ngoan cường đồng hồ sinh học đúng hạn trận mắt, Linh Hy cảm giác ngày hôm qua sử dụng quá độ thân thể có chút toan, cánh tay ẩn ẩn làm đau cả một đêm, một giấc này ngủ đến còn không bằng không ngủ. Nàng mỗi lần xoay người đụng tới cánh tay liền sẽ bị đau tỉnh. Linh Hy nghĩ đến Nguyên Thân bị nữ chủ thi sáng tỏ lặng yên không một tiếng động cấp đi chữa khỏi hệ dị năng, loại này ngàn dặm mới tìm được một chữa khỏi hệ dị năng hơn nữa thổi thổi sức chiến đấu, kia mới là chân chính vô địch tổ hợp. Nếu nàng hiện tại có chữa khỏi hệ dị năng, chịu loại này tiểu thương căn bản là không nói chơi. Nguyên bản nghĩ cùng dị năng tiểu đội trực tiếp đi đệ nhất căn cứ tìm thi sáng tỏ phải về dị năng, giúp Nguyên Thân lấy lại công đạo. Thuận tiện cũng có thể làm chính mình ở cái này chỉ xem chiến lược mặt thế trở nên hảo quá một ít, không nghĩ tới nửa đường mọc lan tràn vận sóng. Linh Hy cảm thấy chính mình chính là cái tâm thái không kiên định người thường, gặp được khó khăn liền muốn chạy trốn tránh. Tựa như nàng hiện tại, ham nhất thời an ổn, tình nguyện tránh ở nho nhỏ thôn xóm đương rùa đen rút đầu, cũng không nghĩ đi bên ngoài thế giới đánh tang thi tiếp xúc những người khác cùng dị năng giả. Không biết loại này một lần bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng tâm lý khi nào có thể trở nên cường đại lên. Nàng từ nhỏ đến lớn đều ở gia trưởng thúc dục hạ trưởng thành, thuộc về chọc một chút mới dịch một bước người, trừ bỏ ăn no chờ chết không có mặt khác cao thượng lý tưởng. Vừa tới đến mặt thế, trong lòng tưởng chỉ có nỗ lực sinh tồn đi xuống, hiện tại ăn uống không lo, linh hy lại bắt đầu loát không rõ chính mình tương lai mục tiêu. Nàng hơi giật giật cứng đờ cánh tay, nhìn chằm chằm trần nhà chậm rãi thở ra một hơi. Quả nhiên liền tính tới rồi mặt thế, cá mặn cũng vẫn là cá mặn. Nghe được bên người tiểu động vật nhóm đều đều hô hấp, linh hy lại tiêu tan đi một bước xem một bước đi, trước quá mấy ngày bình tĩnh sinh hoạt lại nói. Đỉnh trước mắt Ô Thanh rời giường, Linh Hy kiên trì lên tập thể dục buổi sáng. Linh Điền hiện tại diện tích quá lớn, nàng chỉ ở bên trong chạy vài vòng liền bắt đầu ra mồ hôi. Biến Dị gà so nàng thức dậy sớm, nhìn thấy Linh Hy liền bắt đầu khanh khách kêu muốn ăn, Biến Dị dê bỏ nghe thấy được cũng bắt đầu đi theo kêu. Linh Hy may mắn chính mình đem chúng nó dưỡng ở Linh Điền, nếu là đặt ở hậu viện, này đàn gia hỏa thiên không lượng là có thể làm ầm ĩ đem bọn họ đánh thức. Thành thục cà chua đều dùng kéo hái xuống tồn vào chữ vật không gian, không biết còn có thể hay không lại tiếp tục kết hạ một vụ trái cây. Linh Hy khiến cho chủi lủi cành lá tiếp tục trường, cắt rất chết đi láo chi láo diệp đút cho dê bò. Linh Hy gặm cái cà chua điền bụng, uy no biến dị động vật sau mới vừa 8 giờ. Nàng nhìn vàng óng ánh tiểu mạch hạt giống, đột nhiên nghĩ đến, miêu thảo giống như chính là tiểu mạch mầm. Trước kia xem qua trong video Linh Hy còn nhìn thấy có bác chủ đem tiểu mạch phát mầm thu hồi tới làm kẹo mạch nha. Làm ra kẹo mạch nha lại có thể đặt ở mặt khác điểm tâm. Linh Hy quyết định dùng một ít tiểu mạch tới ương giống, nàng gạo và mì số lượng dự trữ còn thực sung túc, chờ tiểu mạch này mầm lưu một ít trồi non cấp đại quất, còn lại đều dùng để nghiên cứu mỹ thực. Thanh thục tiểu mạch trừ bỏ dùng để ăn, còn có thể lưu ra tới đường mạch loại. Linh Hy đem nhiều da tới mà phiên phiên, loại một tảng lớn tiểu mạch. Có thương thương không gian ở, trồng da thu hoạch không sợ nhiều, liền như vậy phóng cũng sẽ không thay đổi chất sinh trùng tồn lương sao? đương nhiên là càng nhiều càng tốt nàng mặt khác hạt giống còn có rất nhiều không loại linh hy lần này không cầu số lượng các loại hạt giống đều loại một ít nhìn xem thành thuộc sau đều sẽ mang đến cái gì kinh hỉ nàng ngay từ đầu trồng trọt liền tự động quên thời gian ở linh điền ngốc lâu lắm đại quất tỉnh ngủ lúc sau không thấy được nhân viên chăn nuôi liền tự phát đem linh hy từ không gian làm ra tới nhân viên chăn nuôi tập thể dục buổi sáng xong cũng nên đến phiên chúng nó vận động linh hy mới vừa loại xong mà lại phải cho mèo con ném đậu miêu đồng Nàng đem đậu miêu bổng huy qua lại đi, đại quất cũng nhảy tới nhảy lui, chơi cao hứng còn muốn lăn lộn, thương thương ở nàng trên tóc chơi đánh đu, còn có chính mình tiểu yêu cầu, tưởng một bên chơi một bên nghe nhân viên chăn nuôi ca hát. Linh Hy cảm giác chính mình thân kiêm nhiều trước, bận tối mày tối mặt. Thỏ con tỉnh về sau liền nhìn đến hận không thể mọc ra ba đầu sáu tay nhân viên chăn nuôi. Nó lần đầu tiên ngủ như vậy huyên mềm giường, tỉnh ngủ về sau trước tiên không phản ứng lại đây thân ở nơi nào. Một trương thỏ mặt ngủ bẹp điểm đoàn tay tay hướng lên trên rối rũi, đem chính mình ngủ vai mặt xoa thành đôi xương hình dạng. Thấy Linh Hy cùng miêu miêu chuột chuột ngừng tay động tác đồng thời nhìn về phía chính mình, thỏ thỏ có điểm thẹn thùng, xoay người sang chỗ khác đem mặt vùi vào gối đầu, chỉ lộ tròn vong ngông. Linh Hy buồn cười, đem gối đầu lấy ra sờ sờ thỏ thỏ đầu, không cần giả bộ ngủ lạm, chuẩn bị ăn cơm sáng. Vừa nói ăn cơm, đại gia tất cả đều tinh thần phấn chấn. Linh Hy dùng cắt nát cà chua ngao một nồi sốt cà chua Trang bị trứng tốt khoai tây nghiền cùng nấu trứng gà cùng nhau làm thành khoai tây salad. Trước kia ở trường học ngẫu nhiên làm nhẹ thực, nàng liền sẽ đem khoai tây cùng trứng gà tất cả đều đặt ở tiểu điện trong nồi nấu, nấu hảo về sau khoai tây cùng trứng gà đặt ở một cái trong chén phá đi, lại thêm một ít sốt cà chua, dài lên hắc hổ tiêu. Đơn giản lại chắc bụng, còn ăn rất ngon. Khoai tây nghiền không có nghiền đến quá thoái, ăn thời điểm ngẫu nhiên có khoai tây khối, vị càng thêm phong phú. Suốt cà chua cùng khoai tây thật sự là tốt nhất cộng sự Loại này kéo dài mềm mại tinh bột loại đồ ăn phải phối hợp chua ngọt có thể kích thích lũ đầu phong vị. Linh Hi đem làm tốt sốt cà chua bỏ vào tẩy tốt pha lê bại, nhan sắc không bằng siêu thị mua sốt cà chua thoạt nhìn tươi đẹp, nhưng là hương vị thực thuần khiết, không có gì tinh dầu cùng chất phụ ra, chính là cà chua bản thân hương vị. Thương Thương cùng Tiểu Ngoan cũng thực thích sốt cà chua hương vị, Linh Hi cho chúng nó chuyên môn thịnh ra một ít bỏ vào bình nhỏ, tùy thời tùy chỗ đều có thể lấy ra tới ăn. Đại Quất đối này đó hứng thú thiếu thiếu, nó thích trứng gà. Đặc biệt là nấu tốt trứng gà hoàng Linh Hy cảm thấy nghẹn người trứng gà hoàng phối hợp thượng nước chấm về sau Cũng không phải như vậy khó có thể tiếp thu Bất quá có đại quất tới thế nàng giải quyết liền cảng hoàn mỹ Ăn xong salad, Linh Hy tìm ra một túi toàn mạch bột mì Nàng tính toán dùng loại này bột mì hỗn hợp một ít ngũ cốc Cấp tiểu ngoan cùng thương thương làm nghiến răng bánh quy Hamster cùng thỏ thỏ tuy rằng bất đồng khoa cũng bất đồng thuộc Nhưng chúng nó hàm răng đều sinh trưởng thật sự mau yêu cầu ăn thô sợi hàm lượng cao đồ vật tới bảo hộ hàm răng cùng dạ dày. Linh Hi tìm cái cối đá, đem đậu đỏ đậu xanh đậu nành tiểu mạch phá đi, hỗn hợp bột mì, lòng trắng trứng cùng một chút bắp chu giải ở bên nhau, xoa thành không dính tay của bột. Chờ đến cục bột trở nên bánh trứng lỏng, ở cắt thành nho nhỏ nắm bột mì, lại lần lượt từng cái xoa thành thô thô trường điều, dùng phô giấy bạc lưới sắt đặt ở bếp lò thượng nướng. Nàng chuyên tâm làm nghiến răng bánh thời điểm, thương thương đã sấn nhân viên chăn nuôi không chú ý mở ra trang suốt cả chua tiểu bình con ngã vào mâm làm chính mình cùng tiểu ngoan cùng nhau ăn vụng, chờ linh hi phát hiện thời điểm hamster cùng thỏ thỏ bên miệng dính một vòng sốt cà chua, hai trương buồn máu cái miệng nhỏ, thương thương còn đem dính lên sốt cà chua móng đuốt lặng lẽ ở tiểu ngoan mao mao thượng cọ cọ, lấy thỏ thỏ mao mao đường giấy ăn dùng, thấy toàn quá trình linh hi, nó hai dòng uống lên đặc sệt máu tươi, trên người cũng một mảnh màu đỏ, rất giống giết người hiện trường, linh hi đau đầu một tay xách một con, đi thôi, lại đến nên tắm rửa thời gian. Đại quất vui sướng khi người gặp hỏa miêu ô một tiếng, cũng bị nhân viên chăn nuôi xách lên. Nó hai đều giặt sạch, thuận tiện cũng cho ngươi tẩy tẩy. Trong khoảng thời gian này lao trên mặt đất chạy, bốn con móng vuốt đều là dơ, suy sụp khởi cái tiểu miêu mặt tam tiểu chỉ tất cả đều bị nhân viên chăn nuôi mệnh lệnh rõ ràng cầm chôn tránh tắm rửa, chỉ phải ngoan ngoãn xếp hàng ngồi. Bên ngoài ánh mặt trời vừa lúc, Linh Hi thiêu một nồi nước ấm, trộn lẫn điểm lạnh đảo tiến châu, dùng tắm rửa dùng tiểu mềm xoa ở trong sân cho chúng nó tẩy rất trên người vết bẩn nàng lúc này mới phát hiện tiểu ngoan nguyên bản mau mau nhan sắc kỳ thật thoạt nhìn càng thiện bởi vì chậu đều là từ nó mau mau thượng tẩy ra tới nước bẩn linh hy yên lặng hồi tưởng chính mình mới vừa thay khăn trải giường vỏ chan quyết định đợi lát nữa liên quan quần áo đều thay thế rửa rửa dưỡng sùng vật chính là điểm này không tốt tuy thời tùy chỗ đều phải xử lý thanh khiết vấn đề cho dù miêu miêu thỏ thỏ chuột chuột đều là ái sạch sẽ tiểu động vật chính là móng vuốt trên mặt đất bính một chút liền sẽ dính vào cho bụi bất quá ai có thể cự tuyệt được các tiểu bảo bối lên giường tễ tại bên người làm bạn đâu mọi việc đều có được có mất nhân viên chăn nuôi nên vất vả một chút linh hy nhanh nhẹn tẩy hảo tam tiểu chỉ từng cái dùng khô mát đại mao khăn lau khô trên người bọc nước dọn ba cái tiểu băng ghế làm chúng nó ghé vào mặt trên phơi nắng chờ nàng tẩy xong khăn trải giường cùng quần áo sau nghiến răng bánh quy cũng nướng hảo linh hy ở trong sân đều nghe thấy được lương thực phụ hương khí nàng đem nướng tốt bánh quy đặt ở một bên lượng lạnh chờ đến bánh quy thể trở nên mạnh giòn lấy ra tới cấp thương thương cùng tiểu ngoan từng người một cây đại quất thấy thế cũng mắt thèm tưởng nếm thử linh hy cũng cho nó một cây hamster nhỏ cùng thỏ thỏ đối loại này đồ ăn không có sức chống cự không rảnh lo rửa sạch chính mình trên người ướt rầm rề còn đánh rúm mau mau dùng chân trước ôm nghiến răng bánh liền bắt đầu gặm linh hy còn ở bên trong bỏ thêm cắt toái táo đỏ tuy rằng không có phóng đường nhưng ăn lên có cổ thiên nhiên thơ ngọt. không nhịn xuống cầm một cây bỏ vào trong miệng linh hy ca băng một tán chấn đến quai hàm có điểm toan Thích hợp răng tốt tống cổ thời gian. Ánh sáng mặt trời chiếu ở trên người ấm áp, bọn họ ở trong sân ngồi thành một loạt nghiêm túc gặm nghiến răng bánh quy. Chờ đến tam tiểu một mình thượng mau mau trở nên căn căn rõ ràng, xóa tung đến giống mới vừa đạn tốt đông, gió thổi qua quả thực có thể giống đoá đám mây giống nhau bay lên. Linh Hy đem chúng nó toàn bộ chuyển rời đến trong phòng. Xét thấy chúng nó còn muốn sạch sẽ lên giường, đi tới đi lui công tác chỉ có thể toàn quyền giao cho nhân viên chăn nuôi cái này thay đi bộ công cụ. Phần 24 Linh Hy đem vẫn luôn đặt ở không gian chân quý màu xanh lục thảm lấy ra tới phô ở trong phòng, đem đại quất thương thương cùng tiểu ngoan đều phóng đi lên, thấy bọn nó ở xanh biếc tranh sơn dầu thảm thượng lăn lộn chơi đùa. Nay khối điệu thảm lớn nhỏ đặt ở giường đuôi vừa văn tốt, quả thực giống như là vì nơi này lượng thân đặt làm. Linh Hy còn lấy cây lau nhà đem từ phòng đến phòng bếp hậu viện nhất định phải đi qua chi lộ toàn bộ kéo mấy lần, lớn nhất trình độ duy trì sạch sẽ, như vậy tể tể môn móng đuốt liền sẽ không lại làm dơ. Chúng nó thực hiểu được tự mình thanh khiết, mỗi ngày đều phải liếm mau rất nhiều lần. Linh Hy không rõ vì cái gì có người tổng nói dưỡng động vật không vệ sinh, rõ ràng có đôi khi là nhân loại quá lười biếng không muốn quét tước, ngược lại đem nổi đẩy đến tiểu động vật trên người. Cấp thương thương cùng tiểu ngoan làm nghiến răng bánh quy, Linh Hy lại nghĩ có thể cấp đại quất làm tự chế miêu cơm. Làm nhất định lượng ấn đốn chia làm rất nhiều phần, mỗi lần muốn ăn thời điểm liền có thể lấy ra tới hâm nóng tiếp theo ăn cũng không cần đi theo nàng mỗi lần đều phải chờ làm tốt cơm mới có thể cùng nhau ăn. Nói làm liền làm. Linh Hy cảm giác nàng hiện tại căn bản không chịu ngồi yên, trong óc tùy thời tùy chỗ đều sẽ toát ra đủ loại ý niệm, làm này làm kia đương nhiên đại bộ phận đều là ăn. Nàng xem qua rất nhiều miêu cơm giáo trình, thực đơn đều ghi tạc trong lòng, bất quá lập tức có thể dùng tài liệu quá ít, chỉ có thể chính mình sửa lại mấy thứ nguyên liệu nấu ăn. Ngày hôm qua ở vườn cây nhặt được mấy chỉ biến dị điểu, Linh Hy đem biến dị điểu lấy ra tới rút mau, dịch ra xương cốt chỉ để lại điểu thịt đặt ở một bên dự phòng. Trước đem heo chân thịt cắt thành tiểu khối, sau đó băm thành thịt nát, hỗn hợp một chút hơi nước sung túc cà chua, bỏ thêm hai cái tách ra tới lòng đỏ trứng. Có trứng có thịt có đồ ăn, dinh dưỡng càng cân đối. Linh Hy làm thịt heo khẩu vị cùng điểu thịt khẩu vị, phân biệt quấy đều, thoạt nhìn tựa như hai bồn sủi cảo nhân. Xương ra một đốn lượng phóng tới lồng hấp thượng trưng, dư lại bao thượng màng giữ tươi bỏ vào chứa vật không gian miêu cơm mùi hương thực mau liền truyền khắp nông gia nhạc đại quất tử trong phòng biên miêu ô biên chạy ra tìm ăn trưng gia tới miêu cơm nóng hôi hổi không có thêm bất luận cái gì gia vị lại tản ra nguyên liệu nấu ăn bản thân tiên vị không thể làm sợ năng tiểu miêu lập tức liền ăn linh hy chỉ phải tốn chặt càng thêm thèm ăn quất miêu đem trong tay miêu chén nỗ lực cử cao làm nó biến lạnh mèo con đều không quá nhớ rõ uống nước linh hy còn cố ý ở miêu cơm thêm một chút thủy pha loãng như vậy là có thể lừa gạt mèo con uống nhiều thủy Tuy rằng điều kiện hữu hạ, nhưng đại quất vẫn như cũ ăn đến vừa lòng đẹp ý, liền trong chén canh thịt đều liếm đến không còn một mảnh. Loại này thuần thịt món chính lương hiển nhiên càng hợp nó ăn uống. Linh Hy sờ sờ đại quất từ từ mượt mà vòng eo, phía trước cốt xấu như xài mèo con không biết khi nào đã trưởng thành tiêu chuẩn thể trọng, hơn nữa có càng thêm đầy đặn xu thế. Quả thực cùng mới gặp khi phán nếu hai miêu, mau mau cũng càng thêm du quang thủy hoạt, nồng đậm quy đạn. Như vậy trạng thái chính là đối nhân viên chăn nuôi tốt nhất khen thưởng. Linh Hy cảm thấy chính mình chỉ định là có điểm dưỡng động vật thiên phu ở trên người, không riêng tam tiểu chỉ. Linh Điền nuôi nâng biến dị động vật cũng một đám mỡ phì thể trắng. Biến dị gà một con tiếp một con đẻ trứng, mỗi ngày nhặt trứng gà tốc độ đều không đổi kịp chúng nó đẻ trứng tốc độ. Càng lệnh người kinh hỉ chính là, Linh Hy ngày nọ đi Linh Điền thời điểm đột nhiên phát hiện nàng dưỡng biến dị như cư nhiên sinh như nhai con. Rất có khả năng ở Linh Hy đi vào nông gia nhạc phía trước liền có mang, ở Linh Điền ăn ngon uống tốt, bình bình an an sinh xuống dưới linh hy vui dạo dự cấp này đối biến dị ngưu mẫu tử cách ra một cái vip phòng đơn rốt cuộc có sữa bỏ uống lên hai mươi bảy đệ hai mươi bảy chương thơm ngọt sữa đông hai tầng tiểu ngưu mới sinh ra liền cùng không biến dị phía trước không sai biệt lắm linh hy cũng là lần đầu tiên nhìn thấy tuổi nhỏ ngưu nhãi con nàng đi vào linh điền uy thực thời điểm cũng đã thuận lợi sinh hạ tới mẫu ngưu đem tiểu ngưu trên người liếm sạch sẽ tiểu ngưu bị liếm đến nghiêng ngả lảo đảo chạm đều đứng không vững sạch sẽ đôi mắt tò mò đánh giá thế giới này linh hy nhìn đều tâm sinh chịu mến mới vừa cất tiếng khóc chào đời tiểu Nhu còn không có trường nhà chỉ có thể uống mẫu nưu mãi biến dị động vật có chút tuy rằng không bằng chưa biến dị có thần trí nhưng như cũ bảo lưu lại cho ăn bản năng linh hy cũng yên tâm làm mẫu nưu chiếu cố chính mình hải tử nàng đem tổn lương tiểu mạch đều lấy ra tới đơn độc cho chúng nó khai tiểu táo còn cắt một ít khối khoai tây cùng dây đằng sen lẫn trong bên trong tiểu Nhu lảo đảo lắc lưu đổ vài lần liền ở mẫu nưu dưới sự trợ giúp gian nan đứng vững đi tìm lại ăn Mẫu Nhu cũng chỉ sinh nó một cái, ăn no về sau cũng vẫn là có bao nhiêu già tới sữa bò, Linh Hy tìm cái sạch sẽ thùng nước lấy tiến linh điển. Nàng duy nhất vắt sữa thể nghiệm chính là tiểu học khi đi bò sữa mục trường thang quan, bị nhân viên công tác tay cầm tay ráo chen qua một lần sữa bò, từ kia lúc sau cũng chỉ ở trên TV gặp qua, hiện nay có chút không thể nào xuống tay. Không biết biến dị mẫu Nhu có thể hay không kháng cự nàng tới gần. Linh Hy đem buồn nước thủy thay mới mẻ cầm chút cả chua lá cây trực tiếp dùng tay đưa tới mẫu nhu bên miệng trước thử một chút mẫu nhu mấy ngày này bị nuôi nấng đã quen thuộc nàng hương vị túi đầu liền linh hy tay ăn lên cũng không có quá lớn mâu thuẫn cảm xúc linh hy đem thùng nước đặt ở phía dưới một bàn tay lấy lá cây uy không ra một cái tay khác vắt sữa này sống so trồng trọt còn khó làm nàng một bên muốn chiếu cố mẫu nhu cảm xúc một bên còn phải khống chế lực đạo không cho đối phương liệu chân đem chính mình đá phi cũng ít nhiều nàng trong khoảng thời gian này cẩn thận tỉ mỉ chăn nuôi Còn là phi thường thuận lợi bài trừ một ít Linh Hy không dám nhiều tễ Sợ đem ngẽ con đồ ăn tất cả đều tê quang Nhìn đến sữa bò không quá thùng đế liền thu tay lại ra ngưu vòng Điểm này mãi đủ nàng nếm thử mới mẻ Vẫn là tiểu ngưu tương đối quan trọng Cách vách gà mái lại ở khanh khách tê ơ Linh Hy chỉ cần vừa nghe liền biết là hạ chứng tự hào tiếng tê ơ Hiện giờ nàng đã là cái đủ tư cách nông phu cùng nông trường chủ Liền biến dị động vật tiếng tê đều, đều rõ ràng Có thể nói kinh nghiệm phong phú. Nàng đi ổ gà sờ soạn mới mẹ trứng gà, phát hiện còn có mấy cái trứng bị một khác chỉ gà mái gắt gao bảo vệ, tựa hồ đang ở phu hóa. Tiểu học thời điểm Linh Hi bị phổ cập khoa học quá một cái tri thức, gà mái không cần gà trống liền có thể đẻ trứng, chẳng qua hạ chính là chưa thụ tinh trứng, loại này trứng ấp không ra tiểu kê. Biến dị gà mái cũng sẽ không đem loại này trứng chuyên môn hạ ở rơm rạ trong ổ chuẩn bị phu hóa, Linh Hi có thể nhặt chính là loại này trứng gà, có thể phu hóa trứng biến dị gà mái phá lệ chiếu cố. Liên gia chống đều không cho phép tới gần. Linh Hi mang theo trứng gà cùng sữa bò thùng ra linh điền, nàng đem sữa bò ngã vào chén lớn nếm nếm, chép chép miệng, cảm giác cùng bình thường sữa bò cũng không có cái gì khác nhau. Thậm chí bởi vì thường xuyên uống linh Tuyền thủy cùng ăn hữu cơ màu xanh lục thức ăn trăn rồi, so nàng từ trước uống qua còn càng thêm thơm ngọt. Linh Hi đổ một chút cấp ba cái nhãi con liếm mấy khẩu, dư lại nàng tính toán lấy tới cùng trứng gà cùng nhau làm đơn giản nhất tiểu đồ ngọt, sữa đông hai tầng. Nàng tìm cái tiểu nồi, đem sữa bò đảo đi vào nấu đến hơi hơi mạo phao lúc này bắt lấy tới làm lạnh mặt trên hiện ra một tầng váng sữa linh hy phát hiện chính mình dưỡng biến dị mẫu như không phải giống nhau như kết thành váng sữa thế nhưng so bình thường muốn hậu thượng không ít linh hy thật cẩn thận không đụng tới váng sữa đem phía dưới sữa bò đổ một ít ra tới đảo ra tới kia bộ phận cùng tách ra tới trứng gà thanh cùng đường cắt trắng quấy đều dùng một cái tiểu lưới lọc đem bọn biển lọc ra tới sau đó đem trứng gà thanh sữa bò đảo hồi vừa rồi trong chén Cái này đảo ra tới cùng đảo trở về quá trình đều phải cẩn thận. Theo váng sữa chỗ hồng đảo, tay muốn ổn. Đặt ở trong nồi hấp trưng hơn 10 phút, lại sôi phóng lạnh, một chén đọng lại hoàn mị sữa đông hai tầng liền làm tốt. Linh Hy trước kia đều không yêu ăn loại đồ vật này, bên ngoài hoặc là bất chính tông, hoặc là dùng liêu có lệ, cái này liền không giống nhau, cái này từ vắt sữa chính là nàng thân thủ đem khống, từ ngọn nguồn nắm lên. Nàng cũng đã lâu đã lâu cũng chưa ăn qua đồ ngọn, Hiện nay nhìn đến như vậy thành công sữa đông hai tầng căn bản liên tiếp phá hư, thậm chí tưởng đặt ở đầu giường xem xét mấy ngày. Chỉ hận hiện tại chính mình không có di động chụp ảnh phát bằng hữu vọng. Linh Hy dùng cái muỗng chọc phá nhất thượng tầng vắng sữa, liên quan phía dưới bóng loáng trắng tinh giống format giống nhau động lại thể cùng đưa vào trong miệng. Nồng đậm ngãi hương nháy mắt ở khoang miệng bùng nổ, ngay sau đó đầu lưỡi lại nếm đến một tiêu ngọt, trứng gà thanh bốn dĩ hẳn là có chút canh, nhưng bởi vì cùng sữa bọ dung hợp cực hảo. Lúc này đã bị tinh khiết và thơm che dấu, nhấm nháp ra tới chỉ có trứng gà cùng sữa bò hoàn mỹ kết hợp. Đặc biệt là mặt trên kia tầng váng sữa vị, hơi mỏng váng sữa sẽ chỉ làm người cảm thấy kỳ quái, loại này độ dày mới có thể làm người ăn lên có thỏa mãn cảm. Linh Hy ăn đến liên tục cảm thán. Nàng trước kia ở nhà chính mình đã làm một lần, đại khái là tài liệu không được, cũng không cảm thấy thật tốt ăn. Lần này liền hỏa hậu đều nắm giữ thực hảo, trung hỏa chậm rãi trưng, sữa đông hai tầng không có tổ ong tựa như trong tiệm bán như vậy tinh tế tơ lụa linh hy giống cái mỹ thực ra giống nhau đánh giá một phen đem sữa đông hai tầng chia làm hai phân cấp chuột chuột thỏ thỏ ăn quả nhiên lại đã chịu nhất trí khen ngợi nàng khi còn nhỏ xem qua một cái thiếu nhi tiết mục bên trong nói miêu hội chứng không dung nạp lập tỏ sơ không thể uống sữa bò cũng nếm không ra vị ngọt linh hy không biết đại quất có phải hay không bình thường miêu miêu vừa rồi đã cấp đối phương hưởng qua một ngụm sữa bò hiện nay chỉ có thể nhận tâm cự tuyệt đối phương mắt trông mong muốn nếm thử sữa đông hai tầng thỉnh cầu hamster nhỏ ăn xong chính mình kia phân thậm chí còn liếm liếm rông tuyết chén linh hy quyết định lần sau nhiều làm một ít giống miêu cơm giống nhau dùng màng giữ tươi bao hảo đặt ở trong không gian tùy thời muốn ăn liền ăn tiểu ngoan ăn xong chính mình kia một phần nhảy qua tới chạm chạm linh hy chân linh hy túi đầu xem nó lần sau muốn ăn cỏ xanh vị thứ này không nghĩ tới thỏ con cũng như vậy thích đồ ngọt linh hy trầm ngâm một lát giải quyết dứt khoát hảo có thể thêm một chút ma tốt rau dại nước đi vào cho ngươi làm thỏ thỏ bản sữa đông hai tầng đại quất vừa định nằm xuống lăn lộn làm nũng hôn cả lăm bị linh hy nhìn thấu ý đồ một phen từ trên mặt đất vớt lên còn bị nhân viên chăn nuôi cảnh cáo nói trên mặt đất lăn lộn chính là phải bị trộm tới tắm rửa nga nó lập tức kẹp chặt cái đuôi thành thật làm liêu, nghẹn khuất đi nghe thương thương liếm sạch sẽ chén ý đổ từ trong không khí nếm đến sữa đông hai tầng tư vị Linh Hy xem đến nhịn không được cười. Quả nhiên sủng vật tùy chủ nhân, nàng là cái đồ tham ăn, nàng ngãi con cũng bị nàng dưỡng thành tiểu tham ăn. Thượng vang hạ cám ăn một đống đồ ăn vặt, tới rồi cơm chiều thời gian ai đều không quá tưởng đứng đắn ăn cơm. Chỉ có tiểu ngoan còn kiên trì đến giờ liền ngồi xổm chính mình thỏ thỏ chén trước, chờ nhân viên chăn nuôi ở nó trong chén phóng tiểu mạch tuệ đêm đó cơm. Con thỏ nhai mạch viên thanh âm quá mức dễ nghe, Linh Hy quả thực muốn ngừng mà không được, chỉ cần tiểu ngoan ăn cái gì. Nàng liền ở nó bên cạnh nghe thanh âm. Trước kia ngủ không được thời điểm, nàng liền thường xuyên nghe đủ loại nhấm nuốt âm đi vào giấc ngủ. Nghe thấy thanh âm còn chưa đủ, Linh Hy còn muốn không chớp mắt nhìn thỏ thỏ ăn cái gì. Hai luồng phình phình thỏ má theo trên dưới tả hữu làm cắn hợp vận động, ánh mắt thành kính, lỗ thai còn sẽ vui vẻ mà vừa động vừa động. Thỏ thỏ ăn cơm phi thường nghiêm túc, đặt ở nhà trẻ cũng là sẽ bị lao sư điểm danh khen ngợi phát tiểu hoa hồng ăn cơm nhất nghe lời tiểu bằng hữu so sánh với dưới thương thương liền rất nghịch lợm, Nó ăn trong chốc lát cơ Linh mắt nhỏ liền bắt đầu đảo quanh, cân nhắc như thế nào làm nhân viên chăn nuôi chú ý tới chính mình. Tựa như Linh Hy đi học thời điểm lớp học thích gây sự tiểu nam sinh, không phải cố ý muốn gây hoạ, chỉ là muốn hấp dẫn người khác chú ý. Đại quất không ăn liền thèm, ăn xong mệt ra rời, hoàn mị thực tiễn mèo còn bốn chữ lý tưởng sinh hoạt, ăn no liền ngủ. Linh Hy giống một cái người quan sát, tổng có thể ở trên người chúng nó tìm được khi còn nhỏ bóng dáng. Nàng ký ức nhưng ngược dòng thời gian không lâu lắm, sớm nhất chỉ có thể nhớ tới nhà trẻ sự, chẳng qua nàng khi còn nhỏ ăn cơm không giống thỏ thỏ giống nhau nghiêm túc, không giống thương thương như vậy nghịch ngợm, cũng không có đại quất như vậy thanh thản. Nàng chỉ có thể nhìn khác tiểu bằng hữu được đến khen ngợi hoặc là bị lao sư phê bình. Phần 25 Ném ở một đám tiểu bằng hữu chung, nàng cũng là nhất không chớp mắt cái kia. Từ nhỏ đến lớn chủ nhiệm lớp cho nàng lợi bình đều là văn tĩnh nội hướng. Ai đều không thể tưởng được đã từng văn tĩnh nội hướng tiểu cô nương hiện tại biến thành chém tang thi không nháy mắt một đao một cái thực vật biến dị nữ tráng sĩ linh hy thực vừa lòng chính mình hiện giờ thay đổi nàng giống như từ một cái phức tạp yêu cầu phong bế tự mình thế giới đi ra bị bắt hướng ra phía ngoài mở ra ở gian nan sinh tồn trên đường dần dần tìm về đơn thuần giản dị vui sướng đơn giản tới nói nàng hiện tại quá đến phi thường phong phú phi thường tự tại thậm chí còn có nhàn tâm muốn đi vườn cây sáng lập ra bản thân tân lãnh thổ vườn cây mà đều là độc thảo Hẳn là cũng vô pháp loại. Linh Hy sờ sờ chính mình cầm, nếu có thể đem vườn cây không quá nguy hiểm biến dị động thực vật đều chuyển rời đến Linh Điền Dưỡng lên, vậy không thể tốt hơn. Từ hai lần thăm dò chung có thể thấy được vườn cây rất lớn, giống loài rất nhiều, khả năng còn cất giấu chút mặt khác chưa thấy qua biến dị động thực vật. Nếu nói trước kia Linh Hy còn không dám mạo hiểm, sẽ do dự, như vậy có được thỏ thỏ nàng đã không có gì sợ quá. Tới một cái đánh một đôi, tới hai cái đánh một đám. Có chiến đấu hệ chính là như vậy túm. Thỏ thỏ nghe được nàng muốn đi vườn cây tuần tra ý tưởng cũng đi theo gật đầu. Nó từ nhỏ sinh hoạt ở nơi đó, đối mỗi một chỗ địa phương đều thực hiểu biết, có nó dẫn đường cũng có thể làm ít công to. Linh Hy gõ định rồi lại thăm vườn cây kế hoạch, nhìn đến chui vào trong ổ ngủ đại quất cùng thương thương, lại nhìn đến ghé vào nàng chân biên tiểu ngoan, lúc này mới nhớ tới. Còn không có cấp thỏ thỏ làm một cái chuyên trúc tiểu hoa. Linh Hy ở loại địa phương này luôn là phi thường cụ bị nghi thức cảm, tể tể môn có thể không ngủ chính mình hoa nhưng cần thiết có được nàng muốn làm một cái thực phù hợp thỏ thỏ đặc điểm thả hoa nhưng trong tầm tay tìm không thấy cỏ khô tài liệu chỉ có thể đem phòng phiêu cửa sổ thượng đệm hương bồ bắt lấy tới từ chữ vật gian tìm được một cái cây trúc biên tiểu cái sọn linh hy còn ở đại tủ đứng trên đỉnh nhảy ra một túi đông không biết là trước đây người dùng để làm chăn vẫn là từ trong chăn hủy đi ra tới thoạt nhìn còn trắng tinh như tân có thái dương phơi quá hương vị lấy ra tủ quần áo không cần quần áo đệm hương bồ bên ngoài bọc lên mềm mại vải rệ Linh Hy ở cái sọt phía dưới tắc chút bông ra tăng thoải mái độ, sau đó đem đệm hương bùa đặt ở nhất thượng tầng phô hảo. Đệm hương bùa không dùng tốt thủy tẩy, Linh Hy liền làm áo khoác, như vậy làm dơ sau cũng có thể trực tiếp đem nhất ngoại tầng hủy đi tới tẩy. Linh Hy còn làm cái thay đổi trang, một cái hồng nhạt một cái màu vàng, căn cứ thỏ thỏ tâm tình tới đổi, còn ở bao bên ngoài phùng một đôi con thỏ lốt hai. Làm loại này thủ công cũng phá lệ có thể khiến người tâm tình thoải mái, tuy rằng Linh Hy sẽ không cái gì việc may vá đường may siêu siêu vẹo vẹo nhưng là ở chưa hiểu việc đời ở nông thôn thỏ thỏ trong mắt đã phi thường ghê gớm nó nhìn trước mắt mới tinh con thỏ hoa ngốc ngốc đỡ tiểu sọt nơi nơi nghe cái này trong ổ có các loại thực vật tản mát ra thanh hương chính là thỏ thỏ chuyên chúc định chế bản tiểu gia màu vàng nhạt đệm hương bổ bộ cũng cùng nó trên người màu lông trọn vẹn một khối tiểu ngoan nhảy vào đi bò hảo chân trước đáp ở đệm hương bổ con thỏ trên lỗ thai quả thực chính là cái này tiểu hoa một bộ phận linh hi vừa lòng thưởng thức chính mình tác phẩm Để sát vào nhìn nhìn chính mình thô giáp khâu lại kỹ thuật, dây tiếp theo, cảm giác trên mặt bị ấm áp đồ vật liếm liếm. Thỏ thỏ tới gần cũng thẹn thùng mà hôn một cái nàng sơn mặt. 28 đệ 28 trương tìm thạch ma. Linh Hy thu hoạch thỏ, thỏ thỏ thân thân, hạnh phúc thẳng đến đi vào giấc ngủ trước còn đủ ngủ cùng ngục mạo phao. Vào lúc ban đêm liền ngủ một cái hảo giác. Sáng sớm hôm sau, theo thường lệ đi Linh Điền rèn luyện thân thể, thuận tiện thị sát thổ địa cùng thực vật biến lĩnh dị, còn tế sữa bò đương sáng linh điền mà hiện tại một ngày một cái dạng mỗi lần đi vào xem đều có thể nhìn đến khỏe mạnh trưởng thành thu hoạch nhóm linh hy xem đến hoa cả mắt tất cả đều đối xử bình đẳng tới ngang nho thủy chuồng gà dương vòng như trong giới một ít sản vật còn có thể đương phân bón chiếu vào trong đất này đó xanh mượt tiểu trồi non nhóm phía sau tiếp chức nỗ lực trưởng cao đem màu cọ nâu thổ địa trang điểm đến phá lệ sinh cơ bừng bừng linh hy hiện tại mỗi ngày buổi sáng đều có mới mẹ trứng gà cùng sữa bọ uống cảm giác thân thể càng thêm khỏe mạnh hoàn toàn không có vừa tới mặt thế khi như vậy suy yếu vô lực. Nàng chiếu gương thời điểm phát hiện chính mình sắc mặt hồng nhuận, khí sắc thật tốt, chỉ dùng linh tuyển thủy rửa mặt, làn da chân bóng trắng nõn, căn bản không cần phải cái gì mỹ phẩm dưỡng da Liền cánh tay thượng thương đều hảo thật sự mau, hôm nay liền không hề đau. Linh Hy hồi tưởng chính mình xem qua làm ruộng văn tiểu thuyết, những cái đó trong sách nữ chủ đều là dựa vào ăn chính mình loại rau quả thay đổi thể chất, nàng xem văn thời điểm liền rất mắt thèm không nghĩ tới loại chuyện tốt này cũng có thể dừng ở trên đầu mình. Thể chất thay đổi là lặng yên không một tiếng động, nhưng nhật tử một trường, hiệu quả phi thường lộ rõ. Ít nhất trước kia phiên hai khối mà liền bắt đầu đau nhức eo không hề như vậy phế xài, tập thể dục buổi sáng chạy vài vòng bước cũng sẽ không mệt đến thở hồng hộc, hô hấp đều đều, biểu tình tự nhiên, gian luyện kết thúc cũng giống như người không có việc gì. Một bên vui sướng hử ca một bên cấp tam tiểu chỉ làm bữa sáng, đại quất miêu cơm đơn giản nhất lấy ra tới trưng một trưng chính là mỹ mỹ một đốn linh hy nghĩ đến ngày hôm qua thỏ thỏ thỉnh cầu lại dùng cối đá nghiền ma giao dại ở băng gạc bài trừ chất lỏng hỗn hợp sữa bò làm cỏ xanh vị sữa đông hai tầng bỏ vào nồi hấp phía trước còn đột phát kỳ tưởng ở mặt trên thả mấy viên mạch viên cùng đậu đỏ linh hy ở hamster chuyên dụng tiểu mâm cấp thương thương thả một cây nghiến răng bánh quy còn có nửa khối khoai tây cùng một tiểu khối cà chua kết quả bị nhất tích cực cơm khô vương thỏ thỏ thít hồ chờ đến thương thương lại đây ăn cơm sáng khi Trong chén đã không. Hamster nhỏ mắt tròn váng, nhìn còn ở nhai nửa căn nghiến răng bánh thỏ thỏ, bỏ đến nhân viên chăn nuôi cánh tay thượng sứ kính kỷ kỷ kỷ. Linh Hy cảm thấy chính mình giống nhà trẻ chủ nhiệm lớp, bị nhãi con ôm đùi làm lũng cáo trạng. Đại quất đã là chỉ thành nhân yêu, đối loại này hành vi khịt mũi coi thường, nhìn thoáng qua liền tiếp tục vùi đầu ăn chính mình. Nàng chạy nhanh ra tới chủ trì đại cục, đối tiểu ngân nói, các ngươi đều có chính mình chén, không thể đoạt người khác bữa sáng phải trải qua thương thương cho phép mới có thể ăn nó cơm sáng Thỏ thỏ giống như đã hiểu lại giống như không hiểu ngơ ngác mà nhìn về phía hamster nhỏ trong miệng ngậm nửa căn nghiến răng bánh quy cũng rất ở mâm thương thương bất đắc dĩ thở dài đem bánh quy bế lên tới đưa tới tiểu ngoan bên miệng rất có đại ca chiếu cố tiểu đệ khí tràng kỳ kỳ kỳ tiếp tục ăn đi linh hi sờ sờ thương thương đầu nhỏ ôm nó xốc lên nồi hấp nguyên bản trắng tinh không tì vết sữa đông hai tầng bị rau dại nước nhuộm thành màu xanh lục Xứng với đầu đỏ tiểu mạch trở nên đủ mọi màu sắc Thoạt nhìn phi thường có muốn ăn Nàng đem hai tiểu chỉ mâm lấy lại đây Từng người phân một nửa sữa đông hai tầng Lại ở hamster nhỏ sữa đông hai tầng Bên cạnh thả tân bánh quy cùng rau dưa Như vậy liền công bằng lạc Đại gia cùng nhau chia sẻ Chờ đến tam tiểu chỉ đều ăn qua cơm sáng Linh Hy thu thập hảo tự mình ba lô Một lần nữa tìm ra một cái mũ mang lên Ôm tể tể môn ra cửa nhỏ Hôm nay tranh thủ đem vườn cây đều thăm dò một lần theo phía trước con đường kia đi đến trên cỏ từ nơi này liền bắt đầu xuất hiện vài điều bất đồng mở rộng chi nhánh lộ thỏ thỏ có thể toàn bụi cỏ linh hy chỉ có thể dùng lưỡi hái sáng lập ra có thể làm người thông hành con đường nghe tiểu ngoan nói cái này vườn cây còn có mặt khác biến dị động vật đều là mặt thế trước nông gia nhạc dưỡng ở chỗ này mỗ một chỗ còn đào cái hồ nước dẫn chính là trong sông nước chảy linh hy còn mang theo căn cần câu nói không chừng có thể câu mấy cái cá đi lên mới vừa đi ra độc thảo khu Đi vào cây cối mọc thành cụm địa phương, Linh Hy liền gặp một đoá màu đen chín cánh hoa, loại này biến dị hoa cũng không giống mặt khác hoa giống nhau lớn lên ở trên mặt đất, mà là ký sinh ở cây cối. Không có con mồi thời điểm liền dựa hấp thu cây cối chất lỏng sinh tồn. Chúng nó hoa hành rất dài, có thể trên dưới tự do hoạt động, liền đi ngang qua biến dị điểu có đôi khi đều có thể trở thành đồ ăn, so khai trên mặt đất đại vương hoa còn muốn nguy hiểm vài lần. Linh Hy đi đường muốn mắt xem lục lộ hai ngay bắt mặc dù như vậy cũng vẫn là thiếu chút nữa bị xuất quỷ nhập thần chín cánh hoa hoảng sợ nàng chỉ có thấy một đoá hoa ông tiểu ngoan liền triều nhụy hoa chỗ phóng ra hường quang kia đoá hoa rơi xuống trên mặt đất linh hy còn không có nhấc chân tiến lên chỉ nghe đại quất cùng thương thương song trọng tấu miêu miêu kỷ kỷ tê ơ mặt sau còn có một đoá linh hy lập tức ngồi sồm xuống, xuống tranh thoát một khắc đoá chín cánh hoa đánh lén nay quỷ đồ vật còn rất thông minh biết hai đoá hoa tiền hậu giáp kích nếu không phải nàng nhãi con nhiều chung quanh đều có thể chiếu cố đến nói không chừng thật đã bị nó đánh lén thành công linh hy giơ lên tiểu ngoan đem một khắc đoá cung tiêu diệt rớt đi theo thỏ thỏ bài hướng dẫn nghi chỉ thị chiều kia phiến hồ nước xuất phát dọc theo đường đi gặp biến dị xà biến dị lao thử tiếng kêu khó nghe biến dị đại điểu tất cả đều bị thỏ thỏ chớp chớp mắt bắt lấy Này đó biến dị động vật trừ bỏ đại điểu không có độc mặt khác đều là mang độc lấy độc thảo cùng tang thi thịt thối vì thực linh hy chạm vào đều không nghĩ chạm vào Vừa định vòng qua chúng nó thi thể tiếp tục mở đường, liền nhìn đến bên cạnh một cây biến dị cây nhỏ thượng quân lấy dây đằng. Nay căn dây đằng cùng nàng phía trước gặp được đều không giống nhau, mặt trên còn kết màu vàng trái cây, một cái trái cây so bóng bàn thoạt nhìn tiểu một chút, ngoại ra bóng loáng, có điểm giống mà thế trước sơn trà lại có điểm giống màu vàng quả mận. Linh Hy vừa định đi qua đi gặp, nàng trong lòng ngực thỏ thỏ đột nhiên dựng lên lỗ thai, thoạt nhìn có điểm kích động. Cái này trái cây có thể ăn. Ngọt ngào. Linh Hy người ăn qua sao tiểu ngoan gật gật đầu với không tới chỉ có thể ăn luôn xuống dưới lạn trái cây linh hy rỗi tay nhón chân mới hái xuống một cái nhất lùn trái cây hướng trên quần áo cọ cọ nếm một ngụm sắc thật thực ngọt giả phá ngoại da nước sốt theo chảy tới trên tay ngoại da hơi hơi có chút chua sót nhưng là thịt quả mềm mềm mại mại so quả mận càng mềm so sơn trà hạch muốn tiểu phi thường ăn ngon linh hy làm thương thương phun ra sẻng liên quan trái cây đẳng quấn lấy cây nhỏ đều liền căn đào ra Cái này thụ tuy rằng gầy gầy tinh tế, nhưng là căn chạy dài thật sự trường. Linh Hy đào đã lâu mới không đào tuyệt tự bộ, thật cẩn thận chuyển rời đến đại quất linh điền Bọn họ hoa một ít thời gian tìm loại này cùng loại cây ăn quả, bất quá loại này có thể kết quả thực vật biến dị thật sự thiếu chi lại thiếu, tìm hồi lâu mới tìm được hai cây. Linh Hy lại phát hiện một cây cây táo á loại. Biến dị qua đi quả táo thanh thanh lục lục, nhưng là lại so bình thường thành quả táo muốn khó ăn, sợi cảm rất mạnh nghĩ có thể cắt thành tiểu khối phóng chút đường ướp lên làm mức trái cây cùng mức, Linh Hi vẫn là đem nó cũng đào ra thu vào trong túi. Một đường chém biến dị động thực vật, cọ sát thời gian rất lâu mới vừa tới Tiểu Ngoan nói cái kia hồ nước. Linh Hi từ không gian lấy ra ăn cơm giã ngoại bố phô trên mặt đất, đem trước tiên ở nhà chuẩn bị tốt tiện lợi lấy ra tới ăn cái cơm trưa. Xem nhẹ rất trung quanh tăng thi thi thể cùng dương miệng rộng biến dị hoa, vẫn là có vài phần trời xuân cảm giác. Nàng ở nhà dùng yêm tốt thịt heo phiến xào thủ ba ở cơm nắm còn ở ấm nước trang một hồ sữa bò, bỏ thêm chút đường biến thành ngọt sữa bò, thương thương cùng tiểu ngoan đều thử cái uống. đem cần câu giá hảo, linh hy cầm khối thịt heo sống đương ngồi câu, ở bên cạnh lẳng lặng chờ. cái này hồ nước thủy không phải thực thanh triệt, linh hy ở bên bờ cũng nhìn không thấy dưới nước bộ dáng, không biết có thể hay không câu đến cá. nàng con cầm cái túi lưới, hướng trong thả một đống cơm, túi lưới thẳng dùng đại thạch đầu ngăn chặn, đặt ở trong nước, chờ đến trước khi đi lại kéo lên. linh hy vừa ăn biên chờ cũng không tính nhàm chán, nàng cùng tiểu ngoan biên gặm trái cây biên xem đại quất cùng thương thương ở bên cạnh chơi mèo vờ chuột. Không quá vài phút, kia căn cần câu liền giật giật. Linh Hi thấy rõ câu đi lên cái kia cá, thiếu chút nữa đem cần câu ném văng ra, ngọa tảo. Này cá giải quá hai cái đầu. Này, này ngoạn ý có thể ăn sao? Phần 26. Linh Hi cầm cần nhánh cây chọc chọc trên mặt đất tung tăng nhảy nhót cá, song đầu cá hai cái miệng đồng thời lúc đóng lúc mở hô hấp. Bên trong tế tế mật mật sắc nhọn hàm răng còn rõ ràng có thể thấy được. Đại quất tiến lên nghe nghe, bị đột nhiên nhảy dựng lên cá sợ tới mức tạc khởi mau tới, miêu. Không có độc. Linh Hy lúc này mới yên lòng, cầm lấy cục đá đem cá tạc vượng bỏ vào không gian tiếp tục câu. Nàng hiện tại có viên cường đại vô cùng thiết tâm tạng, liền tính này cá dài quá một bộ làm người san giá trị cũng rất bộ dáng, chỉ cần không có độc, lại xấu cũng làm theo ăn. Lục tục lại câu đi lên mấy cái tiểu ngư. Linh Hy xem này mấy cái đều không lớn, đơn giản tất cả đều bỏ vào Linh tuyến dưỡng. Không biết có phải hay không nàng ảo giác, Linh Điền mở rộng, vốn dĩ không lớn suối nguồn giống như cũng biến đại, Linh Hy cảm thấy nàng ở trong không gian đào một đào nói không chừng có thể đào ra một cái nho nhỏ nhân tạo hồ nước. Câu cá là cái phi thường cho hết thời gian hoạt động. Một háo chính là một buổi trưa. Thái dương sắp tan tầm thời điểm Linh Hy thu côn chuẩn bị dẹp đường hồi phủ, trở về lộ trình không gần, cần thiết đến trước tiến đi. Nàng túm dây thường vứt lên túi lưới, bên trong thế nhưng có chút tung tăng nhảy nhót đại tôm, chẳng qua lớn lên cũng rất quái lạ. Linh Hy đem đại lưới ra tới, tiểu nhân ném vào linh tuyển. Hôm nay buổi tối đồ ăn chính là cái kia song đầu cá, nàng đã nhớ không rõ có bao nhiêu lâu không ăn qua cá. Trước kia Linh Hy liền không yêu ăn cá, nàng cảm thấy xương cá quá nhiều, làm không hảo còn sẽ canh, ăn lên không thoải mái cũng khó chịu, thứ thiếu thịt hậu cá phiến mới có thể ngẫu nhiên ăn ăn một lần. Này song đầu cá có nàng một cái cánh tay như vậy trường, quan cá đầu là có thể làm lưỡng đạo đồ ăn. Nàng đặt ở lầu niêu hầm cái cá đầu, cá trên đầu liên quan một ít thịt, nấu hảo về sau cấp đại quất ăn, nàng chính mình uống canh cá. Còn phiến nửa con cá làm cá hầm ớt phiến. Linh Hy giải phẫu mở ra mới phát hiện, này cá thật là cái bà bối, nó trên người chỉ có chủ thứ không có loạn thứ, nàng đã không chê song đầu cá lớn lên xấu. Không có loạn thứ chính là hảo cá. Nấu hảo về sau từ nông ra nhạc treo ớt khô trên tường kéo xuống tới mấy cái ớt khô, cắt thành đoạn ngắn cùng hoa tiêu rơi tại cá trên đầu, đem ru ngã vào trong nồi thiêu nhiệt sau hướng lên trên một bát, tư lạp tư lạp ru hương hỗn hợp cây rát ớt hương thẳng tắp chui vào xoang hũi. Sắc đến Linh Hy cùng Tam Tiểu chỉ cùng nhau đánh cái hát xì. Canh cá không phóng nhiều ít muối, cấp đại quất thịnh một chén, Linh Hy ở chính mình trong chén bỏ thêm một chút muối tinh. Cá đầu trước tiên chiên thành hai mặt kim hoàng như vậy ngao canh mới có thể biến thành nồng đậm nãi màu trắng linh hy đem cá đầu dùng cái sẻng pha đi nấu hảo canh về sau lọc ra tới dư lại xương cá cha còn có thể dùng tiểu hỏa chiên thành giòn giòn xương cá tô phóng một chút muối hoa tiêu mặt bột ớt hương tê dại cay lại dư vị vô cùng phi thường phi thường thích hợp đương xem kịch đồ ăn vặt đáng tiếc nàng hiện tại vô kịch nhưng xem nhiều lắm xem đại quất cùng thương thương hợp nhau hỏa nhi tới đậu tiểu ngon thỏ nửa con cá làm một cá tam ăn Linh Hy nhìn ra dáng ra hình đồ ăn, cảm thấy chính mình hiện tại xem như cái ngư hống hống đầu bếp. Trước kia nếu là có lợi hại như vậy, nàng ba mẹ nơi nào còn sẽ như vậy lo lắng. Có thể thấy được người chỉ có thoát khỏi thoải mái vòng mới có thể bay nhanh trưởng thành, chẳng qua thế giới này làm người lớn lên phương thức cực đoan chút. Sau khi ăn xong điểm tâm ngọt Linh Hy cắt mấy cái tiểu hoàng quả, thương thương liền hạch đều không buông tha, đem trái cây gặm đến sạch sẽ còn ở cố sức cắn hột. Linh Hy vì thế lấy chú ý đầu đem hột góc khai. Lấy ra bên trong quả nhân cấp thương thương cùng tiểu ngon ăn. Linh Hy nhìn đến quả nhân mới nghĩ đến, đem hột trực tiếp loại trên mặt đất, chẳng phải là là có thể mọc ra càng nhiều trái cây đằng. Có hột nàng cũng không cần đầy khắp núi đổi đi tìm trái cây, Linh Hy trực tiếp đào mấy cái hột đi linh điền loại. Dây đằng cần phải có chống đỡ vật, Linh Hy đem hột loại ở tường vây biên, phương tiện chúng nó mọc ra tới tùy ý leo lên. Loại xong hột, Linh Hy phát hiện linh điền hạt thóc cũng chín, bên cạnh tân loại tiểu mạch lại đã phát mầm nàng cảm giác chính mình nhu cầu cấp bách một cái giúp đỡ cùng nhau trồng trọt một người thật sự là lo liệu không hết quá nhiều việc ai có thể nghĩ đến thu hoạch quá hảo cũng là một loại phiền não linh hy từ bên ngoài cầm cái trậu hoa đem tiểu mạch mầm đào ra một đám di tài đi vào cấp đại quất đương miêu thảo lại rút một ít chuẩn bị chịu thời gian làm thành kẹo mạch nha nàng hiện tại phải làm sự tình quá nhiều liệt cái danh sách đều phải viết tốt nhất lâu chỉ có thể dựa theo nặng nhẹ nhanh chậm viết ở trên vở đương bản ghi nhớ Còn tính toán đi trong thôn mặt khác trong viện tìm xem nhà ai có thạch ma cùng lúa dường Linh Hy mỗi ngày giữa trưa đại thái dương thời điểm ở linh điền phơi tiểu mạch cùng hạt thóc Lộn xộn thứ tạc tạc thu hoạch nhóm làm nàng càng xem càng sầu Đặc biệt mỗi lần ôm lúa mạch thời điểm đều sẽ bị dâu chắt đến làn da Thu tốt lúa mạch cùng thân lúa tử quá dài, chiếm địa diện tích cũng đại Linh Hy đột nhiên phạm vào cưỡng bách trứng Tưởng đem chúng nó xử lý hảo cất vào không chiếm không gian lương thực túi nông dân thu hoạch vụ thu thời điểm đều sẽ trực tiếp đem cắt bỏ lúa mạch cùng nhau phơi khô tốt hạt dây chuyền sản xuất giống nhau trang hảo cất giữ không giống nàng một kéo lại kéo cảm thấy một thứ không quá thuận mắt sau lại xem bao nhiêu lần đều chỉ biết càng ngày càng không vừa mắt mắt thấy tiểu mạch lại muốn thành thục một đợt linh hy thử đem phơi tốt lúa mạch đập ra mạch viên nhưng vẫn là sẽ có rất nhiều ném không ra lúa mạch nàng nghĩ thầm đến nhân lúc còn sớm lộng cái thạch ma bỏ vào linh điền nông gia nhạc hậu viện nhưng thật ra có một cái thạch ma đáng tiếc không thể dùng vô luận như thế nào đẩy như thế nào đá đều không chút sức mẻ nông gia nhạc thạch ma thuần túy dùng để bãi đẹp đồ cái bầu không khí cảm nàng tiểu mạch hạt thóc sản lượng đại dựa vào chính mình khẳng định không có biện pháp một cái mạch tuệ một cái mạch tuệ tuốt hạt dùng để đảo tỏi cối đá cũng rất nhỏ nếu là dựa thuần thủ công ma tiểu mạch phỏng trừng có thể ma đến thiên hoàng địa lão hơn nữa mài ra tới hạt cũng rất lớn hoàn toàn không có biện pháp trở thành bột mì linh hy không có tự động hóa máy móc thiết bị Chỉ có thể dùng trục lăn lúa tới cấp tiểu mạch chốc ra, sau đó lại bạo phơi đập, đây là trước kia thế hệ trước nói dây thóc. Nàng nghĩ đến gặp qua máy gặt đập liên hợp, một đầu thu hoạch lúa mạch, một khác đầu trực tiếp tuất hạt. nơi nào dùng giống nàng như vậy phiền thoái. Vì cái gì mà thế không có điện? Một cái hiện đại người nhất không nghĩ quá chính là không điện không vong bi thôi sinh hoạt. Linh hy đối này toán nghiệm sâu nhất. Nàng còn ở dị năng tiểu đội thời điểm, thân hoa dụng cụ là yêu cầu điện, trùng hợp phó niên phong chính là cái lôi điện hệ linh hy căn bản không do nguyên lý nàng còn ngây ngốc hỏi thư đại vân nếu có thể sử dụng đội trưởng đương hình người vạn năng cục sạc kia vì cái gì bọn họ không thể dùng di động cùng bộ đàm thư đại vân vô tình chê cười nàng hiện tại nào có người còn ở tín hiệu cơ trạm công tác hoạt động thư từ qua lại hệ thống đều hỏng mất người cũng tất cả đều sôi nổi trốn hướng căn cứ quăng có điện có ích lợi gì linh hy tự giác xấu hổ nàng ở vô ưu vô lự thế giới sinh hoạt lâu lắm đã quên mặt thế đã đến đối thế giới tạo thành bao lớn đà kích Nhưng nàng đã biết một sự kiện, cao giai lôi điện hệ có thể cấp bình thường đồ điện nạp điện tại điện. Chẳng qua khi đó bọn họ giao tình không thâm, Linh Hi cũng không có biện pháp mở miệng, Phó Niên Phong cẩn thận đang nghi, tâm tư thâm, nàng chỉ cần mở miệng tất nhiên sẽ bại lộ toàn bộ, chỉ có thể yên lặng bàn quan. Thương thương chữa vật không gian nhưng thật ra tồn rất nhiều trồng trọt dùng nông cụ, chính là phần lớn đều yêu cầu xăng hoặc là điện lực. Kế chiến đấu hệ dị năng lúc sau, Linh Hi lại bắt đầu mắt thèm lôi điện hệ như là đoán được nhân viên chăn nuôi đang giàu dĩ cái gì bồi linh hy tiến linh điền phơi cây nông nghiệp thương thương nhìn nằm xoài trên linh điền bạo phơi tiểu mạch Vụ vô, vô nhân viên chăn nuôi cánh tay hai chỉ ngắn ngủn chân trước bế lên một viên mạch tuệ bắt đầu lột viên bộ dáng vụng về lại nghiêm túc linh hy biết hamster nhỏ tưởng hỗ trợ trong lòng mềm thành một mảnh mặc dù không đem phiền não treo ở bên miệng mẫn cảm tiểu ra hỏa cũng tổng có thể lập tức nhận thấy được thương, thương lột nửa ngày mới lột mấy viên nó cúi đầu xem xét chính mình thân cao Lại khoa tay múa chân khoa tay múa chân nhân viên chăn nuôi, hận không thể chính mình trường đến cùng nhân viên chăn nuôi giống nhau đại, như vậy là có thể hỗ trợ làm việc. Nào có lớn lên sao đại hamster nhỏ. Linh Hy Phụt vui vẻ, quá cao quá tráng giống biến dị hamster, ngươi như bây giờ liền đáng yêu nhất. Nàng đem đối phương móng nuốt mạch tuệ lấy lại đây, hôn hôn hamster tròn tròn khuôn mặt nhỏ. Không cần giúp ta làm, chúng ta ngày mai liền đi tìm thạch ma. Không đành lòng làm nhãi con thế chính mình lo lắng này đó việc vặt. Linh Hy quyết định đem tìm Thạch Ma chuyện này để thượng nhật trình. Cùng trước kia giống nhau, nàng toàn bộ gia sản đều ở Linh Điền cùng chữ vật trong không gian, mang theo ba cái bảo bối tùy thời liền xuất phát. Nhưng thôn này người không dựa chồng trọt mà sống, Linh Hy chuyển biến mỗi nhà mỗi hộ sân cũng chưa tìm được Thạch Ma. Linh Hy từ thôn này đầu đi đến thôn kia đầu, cuối cùng bất lực trở về. Tiểu Ngoan lay lay nhân viên chăn nuôi tay, ngẩng đầu xem nàng, vườn cây mặt sau có tòa tiểu đỉnh núi, lật qua đi là có thể đến một cái khác thôn. Nói không chừng nơi đó có. Linh hiếm có điểm không nghĩ tìm. Nàng cả ngày đều lãng phí ở tìm thạch ma thượng. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, nông ra nhạc gạo và mì sớm hay muộn có một ngày sẽ tiêu hao quang, đến lúc đó vẫn là muốn dựa vào chính mình loại hoa màu duy trì sinh kế. Bốn bỏ năm lên, tìm thạch ma chẳng khác nào tích cóp lương thực. Linh hi thở dài, ta đây đêm nay dọn dẹp một chút, chuẩn bị ngày mai leo núi đi một cái khắc thôn. Leo núi đi một cái khắc thôn lộ trình muốn xa đến nhiều. Nhưng không leo núi chỉ có thể vòng xa đến đại lộ, còn không bằng đi đường núi mau. Phòng trưng đuổi tới nơi đó liền buổi chiều, liền tinh tìm được rồi cũng không có biện pháp lập tức gấp trở về. Linh Hy mang hảo toàn bộ dùng đến đồ vật, làm tốt bên ngoài ăn ngủ ngoài trời chuẩn bị. Có thỏ thỏ ở, Linh Hy thật cũng không phải thực túng, chẳng qua nàng không thích ở bên ngoài qua đêm cảm giác. Đặc biệt là lớn lên về sau, có đồng học bằng hữu mời nàng ở nhà trụ. Linh Hy như thế nào ngốc đều không được tự nhiên, càng lớn càng thích chạch, không có quan trọng sự. Nghĩ cơ bản không xuất ra môn. Khi còn nhỏ không cảm giác chính mình có bao nhiêu lưu luyến gia đình, không nghĩ tới loại trạng thái này càng ngày càng nghiêm trọng. Cái này ra không nhất định chỉ chính là có người nhà ở cái kia, mà là gọi chung làm linh hiếm có cảm giác an toàn địa phương, tựa như nàng bất chi bất giác đã đem cái kia nông ra nhạc xương là ra. Người, dù sao cũng phải có cái ra. Lời này không phải trâm trọc, mà là lại khổ sở lại ủy khuất cũng muốn nhanh hơn chân nhỏ bước về nhà, ở bên ngoài thế giới người khả năng thực nhỏ bé chỉ có trở lại giao cho đặc thù ý nghĩa địa phương một lòng mới có thể nhanh chóng kiên định xuống dưới cùng chi đối ứng một cái từ chính là nơi khác ở bên ngoài dễ dàng nhất rơi vào yêu cầu nguy trang dấu dếm không ai quan tâm hiểm cảnh ở không có phương tiện giao thông mà thế linh hy đi một cái khác thôn cũng coi như là ra xa nhà đi nơi khác nàng ba lô cóng đại quất cùng thương thương trong lòng ngực sủy bàn tay đại tiểu ngoan cổ rất nhiều lần dũng khí mới rốt cuộc bước ra ra môn lên núi cùng xuống núi lộ không có mở rộng chi nhánh giao lộ chỉ cần không phải người mù đều rất khó lạc đường ba con ngãi con đều cảm nhận được nhân viên chăn nuôi trầm mặc ai cũng chưa phát ra âm thanh linh hy buồn đầu leo núi xuống núi rốt cuộc vào buổi chiều chạy tới tiểu ngoan nói một cái khác thôn trang nơi này cùng nông gia nhạc yên tĩnh tương phản tăng thi rất nhiều giống như là ở khai bà Tì, một đám ở cửa thôn nên đón khách linh hiếm có chiến đấu hệ thỏ thỏ liền đao đều không cần rút liền nhẹ nhàng giải quyết nàng sờ sờ tiểu ngoan lỗ thai Vừa rồi còn giống cái sát thần thỏ con lập tức run run lỗ thai, ở Linh Hy lòng bàn tay cọ vài cái. Linh Hy không cấm cảm thán, đây là cái gì địa ngục đến thiên đường tương phản manh. Có thỏ thỏ ở, cảm giác gan toàn tạch tạch dâng lên. Linh Hy nguyên bản còn có điểm thấp thỏm tâm cũng thả lại trong bụng. Nàng quét sạch ly cửa thôn gần nhất trong viện tăng thi, thấy không có gì nguy hiểm, đại quất cùng thương thương cũng từ trong bao chui ra tới thông khí. Linh Hy mỗi lục soát một cái sân, đều sẽ có tăng thi gặp thỏ thỏ là re. Liền cường hóa tăng thi đều không phải tiểu ngoan đối thủ. Nàng trong cuộc đời lần đầu tiên cảm nhận được đùa thật người bản đánh tăng thi trò chơi khoái cảm. Phần 27 Thỏ thỏ loại này dị năng quả thực chính là vô địch khai quải, so cái gì thân thể tăng phúc, nước lửa thổ điện còn muốn tới đến thống khoái, tựa như cầm trong tay súng laser, bắt được ai đánh ai. Nếu không phải nhớ thương tìm thạch ma, linh hy quả thực có thể ngồi ở trên tường đánh cả ngày tăng thi. Cường hóa tăng thi tuy rằng so bình thường tăng thi gì tốc mau, sức lực đại. Chính là Linh Hy cũng không phải trước kia cái kia tiểu thái kê, phong phú kinh nghiệm cùng giác quan thứ sáu, hơn nữa càng ngày càng nhạy bén động thái thị lực, cơ bản sẽ không có Tang thi có thể chạy ra sinh thiên. Linh Hy bảo trì cái này tốc độ, bay nhanh lục xoát mười mấy sân. Mắt thấy thiên muốn đen, Linh Hy đang chuẩn bị gần đây tìm một chỗ đương điểm dừng chân, không nghĩ tới chờ nàng bò đến nhà trệt nóc nhà, thấy được cách đó không xa trong viện thế nhưng sinh cháy. Một đám dị năng tiểu đội chính vây quanh đống lửa nướng thứ gì. Linh Hy thấy được dị năng tiểu đội trung gian có cái cánh tay thượng mang xăm mình nam nhân, đối phương bên người còn có điều cầu. Không nghĩ tới trừ bỏ nàng bên ngoài còn sẽ có người ở mặt thế dưỡng sủng vật, Linh Hy nhiều đánh giá một chút. Là điều đức mục, thoạt nhìn cao lớn uy mãnh, cảnh giác tâm rất mạnh, đoan đoan chính chính ngồi ở nam nhân bên cạnh, nghe được gió thổi có lay liền lập tức dựng lên lô thai. Nam nhân tựa hầu ngại nó đại kinh tiểu quái, chen chân vào đá nó một chân, đức mục bị đá vào trên lưng cũng không chút sức mẻ, phảng phất đã thói quen. Nam nhân tùy tay ném căn không thừa nhiều ít thịt xương cốt trên mặt đất, nó yên lặng, túi đầu ôm gầm lên. Linh Hy vừa thấy liền biết này, chỉ đức mục không phải giống nhau cầu. Nó có dị năng. 29 đệ 29 trương đem cầu cho ta. Đây là manh sủng hệ trực giác. Tuy rằng chỉ bằng này xa xa liếc mắt một cái căn bản nhìn không ra khác, cũng đoán không được này chỉ đức mục dị năng. Linh Hy sợ bị dị năng tiểu đội phát hiện, lặng yên không một tiếng động từ nóc nhà đi xuống. Không biết là chính mình tới sớm vẫn là cái này dị năng tiểu đội tới sớm, thôn này diện tích rất đại, nếu không phải nhìn đến trong viện có cái thiết chất cây thang đột phát kỳ tưởng bò đến nóc nhà, nàng thật đúng là không biết chính mình thiếu chút nữa cùng này chi tiểu đội gặp phải. Linh Hy bản năng tưởng rời xa nhân loại, nàng từ không gian lấy ra giường xếp bãi ở trong phòng, giống mới vừa xuyên tới khi như vậy tìm một đống đồ vật giữ cửa chống lại, thoát ly tiểu đội đi vào nông gia nhà, nàng đã thật lâu không có như vậy phòng bị qua linh hy tay chân nhẹ nhàng làm xong này đó chậm rãi thở ra một hơi cũng không biết này chi dị năng tiểu đội là cùng nàng giống nhau tạm thời đặt chân một đêm vẫn là muốn đãi mấy ngày nếu tiếp tục lục soát dư lại sân rất khó không theo chân bọn họ trả mặt đem thể tể môn thả ra đại quất cùng thương thương lo lắng nhìn về phía nhân viên chăn nuôi chúng nó đi theo linh hy bên người thời gian trường biết nhân viên chăn nuôi là vì chúng nó mới rời đi tiểu đội hiện nay chỉ có tiểu ngoan vẻ mặt gốc nó trong ánh mắt lộ ra chút khó hiểu hỏi linh hy có cùng ngươi giống nhau nhân loại, ngươi không nghĩ gia nhập bọn họ đội ngũ sao? không nghĩ. Linh Hi lắc lắc đầu, ta như bây giờ liền rất hảo, có các ngươi bồi ta là đủ rồi. Linh Hi thừa nhận ở mặt thế chính mình như vậy xa rời quần chúng rất kỳ quái, không giống cái người bình thường. nhưng tưởng tượng đến muốn cùng người giao lưu khi bị nhìn trộm, bị nghi ngờ ánh mắt, nội tâm liền không tự giác luôn trốn tránh. nàng nguyên bản cường độ thấp xã khủng giống như càng nghiêm trọng. đương nhiên trừ bỏ trời sinh tính cách, hậu thiên nhân tố cũng chiếm rất lớn một bộ phận. Đặc biệt là ở thời gian dài phát hiện thế giới cùng chờ mong có rất lớn lệch lạc, trải qua đủ loại thất vọng tích lũy mới dần dần minh bạch, dễ dàng nhất sinh tồn phương thức có lẽ là sống một mình. Linh Hy không có bất luận cái gì muốn đi gia nhập tiểu đội ý niệm, chẳng qua từ vừa rồi kia một màn xem ra, kia chỉ đức mục ở trong đội đãi ngộ giống như không tốt lắm, nàng chỉ đối cái này có điểm để ý. Bất quá, nàng cũng không biết có đáng giá hay không vì điểm này để ý đi bại lộ chính mình. Nàng liên hỏa cũng không dám sinh. Cũng may ra tới trước ở nông gia nhạc trong phòng bếp lạc mấy trường tiểu mạch bánh, tiện lợi hộp có xào tốt khoai tây ti cùng tương ti ti, đem này đó cuốn ở bánh liền như vậy lạnh ăn cũng ăn rất ngon. Linh Hi đem cuốn bánh phân cho đại quốc thương thương cùng tiểu ngoan, lại cấp hamster nhỏ cùng thỏ thỏ uy mới mẻ cà chua. Nàng nơi căn nhà này, ly dị có thể tiểu đội còn có chút khoảng cách, không thượng phòng đỉnh cũng nghe không đến bọn họ động tĩnh, Linh Hi chỉ có thể âm thầm chờ đợi ngày mai bọn họ là có thể rời đi. Có lẽ là chợt một đổi đến xa lạ địa phương linh hy đã lâu khó có thể đi vào giấc ngủ đơn giản tiến linh điền xem nàng loại hoa màu khoai tây cà chua tiểu mạch hạt thóc đều là đệ nhất thê đội thu hoạch nàng trước hết loại cũng trước hết thu hoạch hiện tại ở trường đệ nhị cha cũng dần dần thăm dò rõ ràng chúng nó sinh trưởng quy luật linh hy hái được mấy cái hoàng quả rửa sạch sẽ phóng tới trong rổ này đó trái cây da mỏng thịt hậu treo ở đằng thượng mau lạn mới có thể rơi xuống trên mặt đất thành thục liền phải chạy nhanh trích đáng tiếc đẳng bò đến quá cao linh hy như thế nào cũng với không tới mặt trên chỉ có thể từ nông ra nhặt dọn một cái tối cao ghế đặt ở dưới tảng cây phương tiện ngắt lấy hái xuống hoàng quả có tràn đầy một rổ linh hi chọn mấy cái sắp lạn ném cho biến dị gà cùng dê bò ăn bị nàng cách lên đơn độc nuôi nâng biến dị như mẫu tử ăn uống đều so với phía trước đãi ngộ càng tốt tiểu lưu lớn lên thực chắc định hiện tại đi đường cũng sẽ không lung lay một chạm vào liền đảo còn thực thích ở linh hi uy thực thời điểm lại đây liếm tay nàng gặm nàng tóc mẫu lưu thực thích ăn linh hi đặt ở máng ăn trái cây liền hột đều cùng nhau ăn Tiểu Nghi ngẫu nhiên cũng đối máng ăn đồ ăn cảm thấy hứng thú, chẳng qua nó ăn trái cây thời điểm thế nhưng còn sẽ phun hạch. Linh Hi cảm thấy Linh Điền Phong Thủy là thật tốt, nguyên bản mới gặp khi còn sao động bất an biến dị động vật, uy đến bây giờ căn bản nhìn không ra dị thường, trừ bỏ đôi mắt có điểm hồng, thoạt nhìn hung, mặt khác cùng mặt thế trước bình thường ra cầm ra xúc giống nhau như lúc, tinh tình cũng trở nên dịu ngoan rất nhiều. Nang bắt sữa thời điểm, biến dị mẫu Nghiu cũng vẫn không núp đích, còn có tâm tư cúi đầu ăn cơm, đối Linh hiếm có tín nhiệm linh hy rửa sạch hoa màu chung quanh mọc ra tới cỏ dại rau dại rút ra tới cấp biến dị các con vật bỏ thêm một đốn cơm sắc trời tối tăm, nàng nghĩ lầm chính mình rút chính là cái gì cỏ dại không nghĩ tới rút ra tới về sau mới phát hiện cỏ xanh hạ đoan liên tiếp màu đỏ cà rốt linh hy chừng lớn hai mắt giơ lên nhìn nhìn mới vừa trường đến ngón cái lớn nhỏ củ cải nhỏ đinh nguyên lai like củ cải ương trường như vậy nàng trước kia chỉ mua quá siêu thị cái loại này sạch sẽ không có ương củ cải đặt ở hộp nhựa bao thượng màng giữ tươi tùy tiện rắn cái hữu cơ nhãn liền so thị trường tiểu thái quán quý vài lần, linh hy vội vàng đem không trường tốt củ cải nhỏ trôn trở về, lấy ra vẽ đồng ruộng thu hoạch sơ đồ vở. tại đây khối khu vực làm cái đánh dấu, viết xuống cả rốt ba chữ. dư lại những cái đó không biết tên thu hoạch cũng xanh biết, quang xem bề ngoài nhận không ra, về sau sẽ kết ra cái gì rau quả. ở ánh trăng chiếu dọi xuống hiện ra mơ hồ hình dáng. vốn dĩ có chút lộn xộn tâm tình lập tức bình tĩnh xuống dưới, linh hy rót một vòng thủy sau ra linh điền, Đại quất cùng thương thương đã là đi vào giấc ngủ, chỉ có tiểu ngoan còn ánh mắt sáng ngời, nhìn chằm chằm cửa tùy thời chuẩn bị cắt chiến đấu hình thức. Thỏ thỏ là đêm hành động vật, lại là trôi đồ ăn chung bị bắt săn giả, thoạt nhìn dịu ngoan vô hại, kỳ thật cảnh giác tâm so mặt khác động vật càng cường, đặc biệt là linh hy không ở bên người thời điểm. Nhìn đến nhân viên chăn uôi, tiểu ngoan lúc này mới ngửi người đối phương trên người xương sớm hơi thở, nhảy đến miêu miêu chuột chuột bên cạnh, chen vào trung gian tìm cái địa phương ngủ. Linh Hi đem chính mình áo khoác cho chúng nó cái ở trên người, tại hành quân trên giường làm nằm một giờ, đầu góc vẫn là một mảnh thanh tỉnh, không hề có buồn ngủ, nàng chỉ có thể nhắm mắt lại nỗ lực thôi miên chính mình. Cũng may tới gần hừng đông thời điểm ngủ trong chốc lát, chờ đến bên ngoài hơi sáng sửa một chút, Linh Hi lặng lẽ bò lên trên nóc nhà hướng dị năng tiểu đội sân nhìn lại. Tối hôm qua sinh hỏa đã tắt, chỉ để lại một đống hắc hôi, trong viện không có một bóng người. Không biết là ở trong phòng nghỉ ngơi vẫn là đã đi rồi. Thời tiết dần dần chuyển lạnh, Bên này địa thế cao, buổi sáng mới vừa lên còn sẽ thở ra như có như không bạch khí, Linh Hy ở nóc nhà nhìn nửa ngày cũng không thấy được có người từ trong phòng ra tới. Vẫn là mau chóng tìm được thạch ma tương đối quan trọng. Nàng cố ý tránh đi nẻ một mảnh sân, đi đến thôn trang một khắc rắc tìm tòi, thẳng đến giữa chưa đều không thu hoạch được gì. Nơi này người là thật sự không trông trọt, nhiều nhất chỉ ở trong sân sáng lập một tiểu khối đất trồng rau, đừng nói thạch ma, liền giống dạng nông cụ đều rất khó tìm đến. Linh Hy ủ đuôi. Chỉ có thể trở về dùng nhân lực một chút đánh mạch tuệ, ma bột mì cũng trông cậy vào không thượng, nàng còn muốn nghiên cứu nghiên cứu nông gia nhạc cái kia đầy bất động thạch ma có thể hay không tu hảo. Liên ở nàng chuẩn bị dẹp đường hồi phủ thời điểm, đột nhiên nhìn đến từ lộ kia đầu đi tới một đội người, Linh Hy vội vàng lắc mình trốn hồi trong viện. Bất quá vẫn là chậm một bước. Đêm qua nhìn đến kia chỉ Đức Mục đã nhạy bén bắt giữ đến nàng chợt lóe mà qua thân ảnh, chiều nàng ẩn thân địa phương kêu to lên. Không chờ Linh Hy đóng lại viện môn. Hắc bối liền chạy tới xé rách nàng ống quần ngạnh xinh xinh đem nàng từ trong viện túm ra tới. Linh Hy bị đức mục túm đến này chi tiểu đội trước mặt, này cầu sức lực so nàng còn đại, một bên lôi kéo còn một bên chiều kia chi dị năng tiểu đội tê go gâu gâu gâu. Nơi này có cái lạc đơn nhân loại, không phải tăng thi, có thể khi chúng ta đồng bạn. Nhưng mà trừ bỏ Linh Hy, cũng không có những người khác nghe hiểu được cầu ở hạt kêu to cái gì.